Ta đây buổi sáng đến hồi một chuyến công ty đi. Long cương thiên nói. Giao cho ta đi, ta nhất định làm tốt. Lấy thục nói. Ngay kế buổi sáng 10 điểm, lấy thục liền ra cửa, bắt đầu nàng chọn mua quá trình. Nàng muốn mua đồ vật cũng rất nhiều, chính mình trước liệt đơn tử. Đầu tiên là quả khô, hạt rẻ cười, hạt thông, hồ đào tệ cản, hạt dưa, đậu phộng, hành nhân. Nàng mỗi dạng đều mua, mua không quên gọi điện thoại cho chính mình bà bà Long mẫu, hỏi trong nhà đồ vật mua thế nào. Long mẫu cũng là muốn hai ngày này liền mua, ai biết thiên biến, liền tưởng chờ không như vậy lãnh khi lại đến mua. Lấy thuộc vừa nghe cái này, lập tức nói, mẹ, ngươi phải tin đến quá ta, ta thế ngài mua đi, trong chốc lát lái xe đưa qua đi. Hiện tại thời tiết như vậy lãnh, hôm nay còn có điểm hạ tiểu tuyết, ngài liền đừng chạy ra tới. Như vậy sao được, ngươi nhất định người làm đến định sao? Long mẫu có chút lo lắng. Ta làm đến định, ngươi cứ yên tâm đi. Lấy thuộc vội nói, ta khẳng định làm đến định. Ta mua xong cho ngài đưa qua đi. Long mẹ vẫn là có chút ngoài ý muốn lấy thuộc sẽ suy xét này đó, chỉ nói, kêu hành, đến lúc đó bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Ai nha, mẹ, chút tiền ấy ngài trả lại cho ta cùng A Long so đo nha, ta nếu là thu ngài tiền, A Long khẳng định đến nói ta. Lấy thuộc nói xong, chỉ nói chính mình nhất định đem sự tình làm tốt, liền treo. Vì thế lấy thuộc đều mua chính là xong phần, còn mua một ít trà bánh, quả mơ, nho khô, vỡ lù hệ bờ gì. xoài khô chờ, còn mua không ít eo. Tiếp theo chính là mua trái cây. Ngày nay nàng cũng không làm khác, giữa trưa liền tùy tiện ăn cái thức ăn nhanh, buổi chiều đi mua trái cây. Chương 739 còn có khác tình huống, mua trái cây, lấy thuộc chủ yếu là mua đường cắt quýt, hồng tâm quả bưởi, quả táo, mật lê chờ. Kết quả chọn mua xong, một chiếc xe trừ bỏ cốp xe, liền hàng phía sau ghế sau đều bãi đầy. Nàng lại trải qua siêu thị, mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Buổi chiều 4 điểm nhiều. Long mẫu cho nàng gọi điện thoại. Lấy thuộc vừa lúc mua xong, lái xe trở về. Buổi tối liền ở trong nhà ăn cơm đi, ta cấp tha Long gọi điện thoại, làm hắn trở về cùng nhau ăn. Long mẫu nói. Hảo. Tới rồi Long ra ở trường học người nhà lâu, lấy thuộc đồ vật nhiều, chỉ kia một đại túi quả bưởi liền rất dò người. Long phụ lập tức xuống dưới, giúp đỡ lấy đồ vật. Như thế nào mua nhiều như vậy? Long phụ vừa thấy xe cốp xe kia một xe, không khỏi hơi như mi. Ta xem có yêu cầu liền đều mua. Lấy thuộc sức lực đại, ba, ngươi lấy cái này túi, này đó ta tới bát, ta lấy đến động Long phụ tuy rằng tuổi lớn, nhưng không đến mức một dương trái cây đều dọn bất động. Chỉ chốc lát sau một đống trong lâu mấy cái hàng xóm lại đây, không khỏi nói, Long giáo thụ, ngươi con dâu này cũng thật hiếu thuận a cho các ngươi đem hàng tết đều lấy lòng Cũng không phải là, ta đều nói không cần nàng mua, nàng vẫn là cấp mua đã trở lại. Long phụ vừa nghe người khác khích lệ lấy thủ tự nhiên trong lòng cao hứng. Người con dâu đau lòng các người, muốn hỗ trợ sao? Vậy phiên thoái. Long phụ cũng không chối từ liền hắn cùng lấy thủ, nhưng một chốc dọn không đi xuống. Ở hai cái hàng xóm dưới sự trợ giúp mới đưa vài thứ kia đều dọn đi lên. Long mẫu chiêu đãi hàng xóm, xem lấy thủ mua mấy thứ này, không khỏi thở dài, không cần mua nhiều như vậy. Này đó bở lủ hễ bở gì đặc biệt ta ngon, ta nếm nếm cảm thấy hảo, liền nhiều mua điểm. Lấy thủ không phải một cái rất có tiền tài quan niệm người, nàng chính mình liền rất có tiền. lúc trước cùng đinh đồ Mi hợp tác đồ Mi bắt đầu quay bán phô khai công ty khi nàng đều có nhập cổ hiện tại cổ phần chiếm so cũng không nhỏ thúy mỹ đưa ra thị trường lúc sau nàng đại kiếm lời một bút hiện tại mỗi năm chia hoa hồng đều không ít tiền đương nhiên nàng chính mình cũng không am hiểu quản lý tài sản tiền đều ở ngân hàng đương nhiều năm như vậy bình, mỗi tháng đều có tiền lương nàng cơ hồ không nhúc nhích quá nếu là thật sự đi tra nàng trướng tuyệt đối có thể phát hiện nàng là cái đại phú bà người nha cùng a long giống nhau Tiêu tiền không cá biệt môn, cùng nước chảy giống nhau hào hào. Long mẫu đem đồ vật chỉnh lý hảo, Lấy thục giúp đỡ long mẫu cùng nhau chỉnh lý, nghe long mẫu dặn dò. Mẹ, ta đã biết, lần sau ta tiêu tiền sẽ có tiết chế. Lấy thục nói. Long mẫu mới không tin nàng lời này, nhưng xem ánh mắt của nàng lại càng thêm nu hòa. Long mẫu đối lấy thục vẫn là thực thích, cô nương này tâm tính tốt, cũng thật sự, đối lao nhân tôn kính. Đúng là nhân điểm này, cho dù nàng hiện tại còn không có hài tử. nàng cùng bạn già cũng không nghĩ quá nghiêm khắc nàng chỉ làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên liền hảo mau bữa tối khi long cương thiên đã trở lại lấy thục đang ở bài chén đũa người trở về vừa lúc mau đi rửa tay lập tức liền có thể ăn cơm lấy thục nói hảo ta nghe nói ngươi liền mẹ nơi này hàng tết đều xong xuôi long cương thiên cảm thấy lấy thục làm hàng tết chính là một năm thực thần kỳ sự tình kết quả nàng liền mẫu thân nơi này đều làm thỏa đáng này có thể không cho hắn kinh ngạc sao đúng vậy dù sao thuận tiện lấy thục nói hào một cái thuận tiện long cương thiên lại vẻ mặt sung sướng đặc biệt là ăn cơm khi lấy thục cùng long mẫu nhàn thoại việc nhà nói bất quá là ăn tết phải chú ý chút cái gì trong nhà câu đối hai bên cửa muốn như thế nào dán nha song cửa sổ muốn hay không dùng nha có cái gì lệ nghĩa muốn tẫn lấy thục không hiểu này đó nghe đặc biệt nghiêm túc hắn ở một bên nghe đột nhiên có một loại tâm rơi xuống thật chỗ cảm giác hắn thê tử rốt cuộc bắt đầu chân chính thích đứng thê tử nhân vật thích đứng cái này gia đình. Ăn xong cơm chiều, bọn họ vẫn là quyết định về nhà, cuối cùng còn mua một đống đồ vật muốn sửa sang lại. Về đến nhà, đem đồ vật đều dọn đi xuống, lấy thục cùng Long Cương Thiên cùng nhau chỉnh lý phóng hảo. Ngày mai hồi tranh quân khu đại viện, xem cha mẹ còn có hay không muốn mua. Long Cương Thiên nói, ta muốn mua đều mua xong rồi. Lấy thục đều cho chính mình mẹ đánh quá điện thoại, nàng mới không cần ta lộn này đó. Tổng vẫn làm mau chân đến xem. Long Cương Thiên đối chính mình cha mẹ cùng nhạc phụ mẫu chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia, có đôi khi đối nhạc phụ mẫu còn muốn để bụng một ít. Hôm nay mẹ nói ta tiêu tiền quá ăn xài phung phí, ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Lấy thục hỏi. Con Hảo, ta sẽ không quản lý tài sản, ta đem tiền đều cho ngươi đi, ngươi tới xử lý. Lấy thục không hề tâm nhắn nói. Long Cương Thiên ngơ ngẩn, bởi vì phía trước lấy thục vẫn luôn ở bộ đội, thường ra nhiệm vụ, hai người tài vụ cơ hội là lẫn nhau độc lập. Lấy thuộc cũng không cần phải xen vào trong nhà, hai nhà mọi người tỉnh, trong nhà thêm dùng đều là Long Cương Thiên Ngọc Lòng. Hắn quan trọng tài sản, văn kiện đều phong trong nhà tủ sắt, mật mã nàng là biết đến, có thứ gì hắn cũng cùng nàng nói qua, nhưng nàng cũng không để bụng. Hôm nay, nàng cư nhiên nói muốn đem chính mình tài sản giao cho hắn xử lý, thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Theo lý, nữ nhân không phải đều tưởng nắm giữ nam nhân tài sản sao? Như thế nào tới rồi lấy thuộc nơi này, lại vừa lúc tương phản? Làm sao vậy? người cảm thấy không tốt. Ta chính là cảm thấy ta sẽ không quản lý tài sản, dù sao liền phóng cùng nhau tinh đát. Lấy thục nói. Cũng hảo. Long cương thiên vươn tay rừng ở nàng bên hai, đôi mắt tràn đầy nhu tình yêu thương. Đúng rồi, an tết chúng ta cấp ba mẹ nhiều ít tương đối hảo, như thế nào tặng lễ. Này đó ta cũng đều không hiểu, mấy ngày trước ta mẹ cùng ta nói, ta còn mơ mơ màng màng. Lấy thục nói. Cái này ta tới làm. Năm nay ăn tết. Là bọn họ kết hôn sau năm thứ nhất tân niên, Long Cương Thiên nghĩ nghĩ liền nói, tân niên, đại niên ba mươi chúng ta có thể đi nhà ngươi quá, mùng một hồi nhà chúng ta. Cái này ta mẹ nói, đại niên ba mươi liền đến nhà ta ăn trong đó cơm, buổi tối đi nhà ngươi làm Nhà ta có lấy hàn, ngược lại học viện lâu bên kia, ba mẹ chỉ có ngươi, chúng ta đến trở về đón giao thừa. Lấy thục nói, Long Cương Thiên vẫn luôn đều biết, Cao Mẫu là một cái phi thường minh lý lẽ người, không nghĩ tới liền những việc này đều nghĩ tới. Ta mẹ nói, ta phải bao lớn phúc khí mới có tốt như vậy cha mẹ chồng, ta phải nhiều có hiếu kính bọn họ, muốn nhiều hơn về nhà, nhiều bồi lao nhân. Còn muốn nhiều săn sóc, nhiều quan tâm, làm hảo con dâu. Lấy thục lại nói, nói thật nga, bà bà đối ta là thật tốt, so với ta mẹ đều rất tốt với ta. Long Cương Thiên bật cười, chính mình mẫu thân đối lấy thục hảo là không sai, nhưng như thế nào sẽ có cao mẫu đối lấy thục thân. Nhưng nghe đến lấy thục nói những lời này, hắn trong lòng vẫn là hưởng thụ. lấy thuộc cái này qua tuổi đặc biệt để bụng nàng đi mua câu đối, mua ăn tết một ít thực vui mừng ngoạn ý, tỉ như lửa đỏ ớt cay, tiểu đèn lồng. còn mua xong cửa sổ, tại hạ tuyết ngày đó nàng liền ghé vào cửa sổ thượng dán xong cửa sổ. Long Cương Thiên khi trở về xem nàng ghé vào phía trước cửa sổ, biểu tình bình tĩnh an bình, hắn đấy lòng một mảnh ấm áp. cao mẫu đối nàng vẫn là có chút không yên tâm, biết Long Cương Thiên rất bận, liền sẽ thưởng thường lại đây xem nàng. lấy thuộc tường năm nay ăn tết. Muốn ở chính mình trong nhà cũng thỉnh ăn một bữa cơm, mời khách đối tượng chính là hai nhà người nhà. ngày nay, nàng nấu canh đưa lại đây, lấy thục mua một cây tân niên thụ, đang ở quải tiểu đèn lồng. Cao mẫu đi phòng bếp, đem canh phóng hảo. Hiện tại thấy nữ nhi cái này tiểu ra bố trí thực không tồi, nàng cũng yên tâm rất nhiều. ngươi như thế nào liền thích lộng này đó vô dụng ngoạn ý nhi, chạy nhanh thu. Cao mẫu không thích nữ nhi lộng này đó. Chính là làm trong nhà vui mừng một ít. Lấy thục nói, mẹ. Ngươi yên tâm, quá xong năm ta liền thu. Cao mẫu vẫn như mày, loạn tiêu tiền. Chỉ chốc lát sau cao mẫu đi về nút cửa, từ toilet ra tới, cao mẫu sắc mặt hơi thanh, đứng ở vê cờ cửa kêu lấy thủ, cao di thủ, ngươi cho ta lại đây. Lấy thủ nghe mẫu thân này ngữ điệu, lập tức qua đi. Cao mẫu vào toilet, chỉ chỉ buồn cầu bên cạnh rác rời ống, nhìn đến một cái màu trắng trong suốt bao, sắc mặt rất khó xem, đây là cái gì. Lấy thủ mặt lộ vẻ xấu hổ, phỏng chừng là đêm qua rơi xuống. Ngày mai buổi tối hắn trở về vãn, nàng tỉnh lại tiến toa lét khi, hắn vừa lúc ở tắm rửa, vì thế hắn lôi kéo chính mình cùng nhau vọt một chút. Sau lại phát sinh cái gì tự nhiên thực tự nhiên, mà nhà bọn họ, vật như vậy cơ hồ ở rất nhiều góc đều thả, lấy bị thỉnh thoảng cần. Mẹ, ngươi như thế nào thích quan tâm loại chuyện này? Lấy thuộc có chút xấu hổ. Ngươi cùng A Long cư nhiên còn tránh thai. Cao mẫu khí không được, là ngươi ý tứ vẫn là A Long ý tứ. Các ngươi cư nhiên vẫn luôn gạt chúng ta. Lấy thục ra đầu hơi đau, chỉ nói, là hai chúng ta ý tứ, chúng ta tưởng trước điều trị thân thể. Điều trị thân thể là quan trọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể hoài. Cao Mẫu vội nói, theo ta thấy, ngươi hiện tại thân thể đã hảo rất nhiều, căn bản không cần thiết tránh thai. Mẹ, đây là ta cùng A Long sự tình, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lấy thuộc vội nói, ta không nhọc lòng, ta như thế nào có thể không nhọc lòng. Cao Mẫu vì cái này sự, rất nhiều cái buổi tối cũng chưa ngủ ngon, ở nàng xem ra. Trừ bỏ nhi tử hôn sự ngoại, quan trọng nhất chính là nữ nhi mang thai sự tình, nàng nằm mơ đều muốn làm bà ngoại. Như vậy, nàng cảm thấy đối long gia cũng là cái giao đái. Lấy thủ, các ngươi có phải hay không còn có khác tình huống. Cao mẫu xem nữ nhi thần sắc không đúng, ngươi nói cho mẹ, ngươi lần trước kiểm tra, có phải hay không còn có khác tật xấu. Lấy thục tưởng như vậy vẫn luôn gạt mẫu thân cũng không phải chuyện này, liền đem phía trước mang thai sinh non sự tình nói. Lời này vừa ra... Cao mẫu chỉ kém không có động thủ đánh nữ nhi, khí không được, ta liền nói, ngươi cái này bình không thể đương. ngươi đứa nhỏ này, ngươi lớn như vậy người, sao lại có thể như vậy không để tâm, bạch bạch liền không có một cái hài tử. Cho nên ta cùng A Long hiện tại đều ở điều dưỡng, bác sĩ nói chờ thân thể điều chỉnh thành tốt nhất trạng thái là được. Lấy thục nói, cũng chỉ có thể như vậy. Cao mẫu có là thất vọng lại là sinh khí, khó trách A Long nhất định phải làm ngươi trở về, hắn làm như vậy là đúng. Đã sớm hẳn là làm như vậy Căn bản không thể cho ngươi đi huấn luyện Bằng không đứa nhỏ này cũng không đến mức vô dụng. Đây là ta sai Ta không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền có mang Lấy thục nói Đương nhiên là ngươi sai Từ hôm nay trở đi ngươi cho ta hảo hảo ngốc Tại trong nhà chỗ nào đều không được đi Cao mẫu trực tiếp như vậy hạ mệnh lệnh, Đã biết Chờ Long Cương Thiên khi trở về Cao mẫu cũng không đi Cố ý lưu lại Làm cho lấy thục mặt nói A Long Về sau ngươi phải hảo hảo nhìn lấy thục Nàng đi chỗ nào đều đến trải qua ngươi đồng ý nàng nếu là không nghe ngươi lời nói, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta thế ngươi giao hơn nàng. Lời này nói Long Cương Thiên không hiểu ra sao, lấy Thuộc gục xuống vai, chỉ làm cái thủ thế, ý tứ là mẫu thân đã biết chính mình mang thai sinh non sự tình. Long Cương Thiên một tiếp thu đến ý tứ này, vội nói, mẹ, ta đã biết, ta sẽ xem trọng lấy thục. chương 740 chúng ta nhận nuôi đi. Lấy Thuộc bị cao mẫu trọng điểm chú ý, chỉ kém không làm nàng hồi quân khu đại viện trụ. Lấy thuộc cùng mẫu thân trụ sợ, nàng cường quyền cao áp làm nàng trong lòng nhút nhát. Cho nên nàng kiên trì không ở nhà đi, cho dù một người ở nhà nuôi cá, nàng cũng dưỡng vui vui vẻ vẻ. Vì thế nàng mua cái bể cá, chí hai điều cá vàng ở bên trong. Vì thế, nàng còn chụp ảnh chụp đến bằng hữu vọng. Nàng này một chiếu, liên thành hoàng cung một cao quản cư nhiên có một ngày còn tặng con cá cho nàng, màu đỏ tươi, nhan sắc đặc biệt chính, nho nhỏ chỉ có hai tay trường đại. Này cá cũng thật xinh đẹp. Lấy thục bỏ vào bể cá khi khen Đúng vậy, cái này kêu hồng hâm long Là ăn thịt động vật Ngày thường uy uy tiểu tôm, tiểu ngư liền có thể Một ngày uy 3 đến 4 lần Một vòng đổi 20-30 là được kia cao còn nói Hành Lấy thục ghi nhớ những việc cần chú ý Lấy thục tra xét rất nhiều tư liệu Tư liệu nói kim long sẽ ăn cá vàng Nhưng lấy thục tưởng này hai điều cá vàng đều lớn như vậy Này kim long như thế nào đều ăn không vô đi Cho nên cứ yên tâm phóng cùng nhau dưỡng Nàng đối dưỡng này kim long đặc biệt để bụng, còn cấp kim long định rồi uy thực biểu, làm kim long ấn cái này phân lượng tới, cho chính mình định rồi đồng hồ báo thức, muốn uy kim long. Long cương thiên không nghĩ tới một cái kim long, có thể làm lấy thuộc như vậy để bụng. Bất quá xem này hồng kim long cũng sắc thật xinh đẹp, vậy hồng diễm diễm phi thường chỉnh tề, đường cong hoàn mỹ, cao ngạo ở trong nước đông đưa thân thể, phi thường cảnh đẹp ý vui. Ai biết ngày kế lấy thuộc vừa tỉnh tới, bể cá kia hai điều cá vàng liền đã chết, lập tức lấy thuộc liền ốc. Kim Long Lanh Thổ ý thức rất mạnh, cá vàng vốn dĩ cũng là nó đồ ăn, cũng không kỳ quái. Long Cương Thiên ở giúp đỡ nàng xử lý khi, có chút tiếc nuối nói. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói? Lấy thuộc chứng hắn. Ta giống như theo như ngươi nói, trước đêm này hai điều tiểu cá vàng di ra tới. Long Cương Thiên vẻ mặt vô tội. Là ngươi nói không địa phương phóng, cá vàng lớn như vậy, phóng một buổi tối không quan hệ. Lấy thuộc ngẹn lời, nhìn này hai điều cá vàng thi thể, lòng tràn đầy tiếc nuối. Toàn bộ bể cá hiện tại bị hồng kim long ba chiếm, lấy thuộc cấp kim long lấy cái tên, tiêu long đỏ thấm. Toàn thân màu đỏ vẻ, tiêu long đỏ thấm nhất chuẩn xác, cũng thực khí phách. Vì cái gì muốn phía trước thêm cái long tự? Long cương thiên hoàn tay hỏi nàng. Nàng là nhà ta, nhà ta họ long, không họ long họ gì. Lấy thuộc vẻ mặt thiên chân xem hắn. Long cương thiên cười, thực sự có điểm lấy nàng không có biện pháp. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Ta không ý kiến. Long cương thiên buông tay. Loại này việc nhỏ, hắn luôn luôn nghe nàng. Long Long, ngươi về sau muốn nghe lời nói, nghe lời mới có hảo hảo. Lấy thục nói xong, ném một cái tiểu cá trạch đi vào. Không phải kêu Long Đỏ thâm sao? Long Cương Thiên vừa nghe nàng này xưng hô, lập tức lại hỏi. Tiêu Long Đỏ thâm quá khó đọc, đâu xưng liền kêu Long Long đi. Lấy thục vui sướng quyết định. Long Cương Thiên ra đầu nhảy dựng, Long Thái thái ngươi như vậy tùy hứng, đầy hứa hẹn ngươi hải tử suy xét sao. Bởi vì muốn uy Long Long. Lấy thục tự do bị đại đại hạn chế, hơn nữa Long Cương Thiên kỳ thật không quá am hiểu việc nhà, Long Cương Thiên quyết định thỉnh cái tiểu A-di. Nhưng hiện tại mau an tết, đặc biệt không hảo thỉnh, Long Cương Thiên thỉnh ra chính công ty, hiện tại ra chính đều đã bắt đầu nghỉ, không có thích hợp. Tạm thời có thể không cần, ta chính mình chiếu cố liền có thể. Lấy thục nói, Ngươi không thể cả ngày vây quanh một con cá đảo quanh. Long Cương Thiên nói, biết. Thời tiết từng ngày biến lãnh Lấy thục bắt đầu biến chạy, nàng đính chạy bộ cơ. Duy nhất vận động chính là ở trong nhà chạy bộ. Đinh đồ mi mang theo cục bột cùng Sơn Nguyệt lại đây một lần. Sơn Nguyệt thực thích Long Long, muốn mượn trở về dưỡng. Long Long không thích chuyển nhà. Sơn Nguyệt, ngươi thích Long Long, tùy thời có thể lại đây xem. Lấy thục nói. Hào đi. Sơ Nguyệt một buổi sáng đều ở bể cá bên cạnh, nhưng kim Long không phải hoạt bát loại cá. Nó có thể thượng một ngọ đều một cái tư thế, vẫn không nhúc nhích. Lấy thục nghĩ giữa chưa cấp đồ mi ăn cái gì, nghĩ nghĩ, liền quyết định ăn lẩu. Phương tiện mau lẹ, đối với nàng như vậy không am hiểu chủ nghệ người nhất thích hợp. Vì thế nàng mang theo Sơn Nguyệt đi siêu thị mua tài liệu, đồ mi mang theo cục bột lưu tại trong nhà, trong chốc lát nhưng hân, Kim Linh cũng sẽ lại đây. Lấy thuộc đi siêu thị mua một đồng ăn, xách mấy cái đại túi, vào tiểu khu mau đến tiểu khu cửa khi, Sơn Nguyệt đột nhiên dừng lại nệnh bước. Làm sao vậy, Sơn Nguyệt? Lấy thục hỏi. Nơi đó có cái gì? Sơn Nguyệt nói chạy chậm qua đi. Ở cao Úc lâu biên cây cối phát hiện một con màu đen miêu. Nay chỉ miêu thực một mà, cuộn tròn ở chân thông minh. Nó bị thương. Sơn Nguyệt nói. Nơi nào bị thương. Lấy thục cũng đi qua đi. Nó chân trái giống như bị thương, đi ra. Sơn Nguyệt ngồi sổm xuống nói, nó nhìn thật lớn, nhưng là thân thể không động đậy. Lấy thục vừa thấy, nay chỉ miêu chân chân trái quả nhiên bị thương. Hơn nữa có phải hay không quá lớn một chút, nhìn giống thành niên miêu. Nó hảo đáng thương. nhìn giống như rất đói bụng bộ dáng sơ nguyệt vẻ mặt đau lòng thuộc gì chúng ta thu lưu nó được không lấy thuộc có chút do dự dưỡng miêu nha nuôi cá nàng cảm thấy rất đơn giản dưỡng miêu khả năng liền không đơn giản như vậy nàng không xác định chính mình có thể hay không dưỡng hảo thuộc gì hiện tại như vậy lãnh nếu chúng ta không thu dưỡng nó nói nó sẽ chết sơ nguyệt nói lấy thuộc vừa nghe lời này liền gật gật đầu nhưng là nó lớn như vậy đến ôm nó đi lên ta tới ôm Sơ Nguyệt nói xong liền phải đi đậu thủ. Đừng, nó dơ, hơn nữa nhìn như vậy trọng, chúng ta trước đem đồ vật đưa lên đi, trong chốc lát xuống dưới tiếp nó. Lấy thục nói. Sơ Nguyệt nghe gật gật đầu. Lên lầu xong, lấy thục đem đồ vật phóng hảo, sơ Nguyệt thúc giục lấy thục đi xuống tiếp miêu miêu. Lấy thục lại đang xem trong nhà, cái nào địa phương có thể tạm thời cấp miêu miêu an cái hoa, hơn nữa không thể làm nó nơi nơi chạy loạn. Rốt cuộc nàng ở phía sau bàn công phòng tìm được một chỗ, tìm được một cái đại bồn phóng Quyết định nơi này liền làm miêu miêu tạm thời hoa. Chờ nàng trở ra khi, quyết định đi xuống tiếp miêu miêu khi, Long Cương Thiên đã trở lại, trong lòng ngực có một cái đại túi giấy, túi giấy ôm kia chỉ miêu. Mới vừa ở dưới lầu nhìn đến này chỉ mẫu miêu, nó giống như bị thương. ta trước đem nó bế lên tới, buổi chiều đưa đến bệnh viện thú cưng xem hạ. Long Cương Thiên nói, quá tuyệt vời, chúng ta đang chuẩn bị đi xuống tiếp miêu miêu. Sơ Nguyệt vui vẻ nói, Ta ở phía sau ban công phòng tìm cái địa phương làm miêu miêu trước ngốc một chút, trong nhà cũng không miêu lương. Lấy thục nói. Không có việc gì, có thể trước làm nó ăn chút lạp sưởng. Long Cương Thiên ốm miêu miêu đi mặt sau ban công. Sơ Nguyệt lập tức đổi kịp, Long Cương Thiên đem miêu miêu đặt ở trong buồn. Nay chỉ mẫu miêu đại khái bị thương, lại còn có đông lạnh lợi hại, phóng tới trong buồn khi nó một chút phản ứng đều không có, chỉ làm mẹ con mắt xúc ở bên nhau, đem chính mình đại đại bụng xúc thành một đoàn nhi. Hào đáng thương Sơn Nguyệt thực đau lòng. Cho nó xử lý một chút miệng vết thương đi. Lấy thục nói. Trước đừng lộn xộn, nó khả năng mang thai. Chúng ta động nó, nó sẽ tức giận cùng táo. Buổi chiều đưa bệnh viện thú cưng. Long cương thiên nói. Hảo đi. Lấy thục cũng bất động. Long cương thiên lấy tới một cái chăn vây quanh ở miêu miêu bên người. Lại cầm một cái tiểu trầu, bên trong thịnh thủy phóng bên cạnh. Chiếu cố hảo miêu miêu, hắn giúp đỡ động thủ chuẩn bị cơm trưa. Nhìn xem người nam nhân, rất có tình yêu Sơ nguyệt quả thực đem hắn đương anh hùng ở sùng bái. Đồ mi cười nói. Cũng không phải là, một người nam nhân đối động vật như vậy có tình yêu, tâm khẳng định không xấu. Đồng khả hân cùng kim linh đối long xa kỳ thật không như vậy thủ, nhưng long cương thiên này nhất cử động, hiển nhiên thu phục mọi người tâm. Giữa trưa, đại gia ăn một đốn nóng hôi hổi cái lẩu, chỉ có sơ nguyệt còn nếu không khi đi xem miêu miêu. Cơm nước xong, đồ mi, kim linh mấy người đều từng người tan. Sơ nguyệt không quá nguyện ý đi. vẫn là lấy thuộc nói Miêu Miêu không có việc gì sau, nhất định cho nàng phát chiếu cố cho nàng xem. Hào đi. Tự ra là khẳng định không thể dưỡng Miêu, cũng bột mới mấy tháng, Đồ Mi cũng không dưỡng Miêu tính toán, cho nên này chỉ mẫu Miêu liền tính dưỡng phòng trừng cũng là cao di thuộc tới dưỡng. Bọn họ đưa đến phủ cận bệnh viện thú cưng, liền như Long Cương thiên dự đoán, Miêu Miêu mang thai. Đây là một con lưu lạc miêu, tuổi tác hẳn là đều 2 tuổi, mang thai hiện tại có 40 thiên bộ dáng. Ta xử lý một chút miệng vết thương. Kiến nghị cho nó nghiệm một chút huyết thường quy, đánh cái vắc phòng bệnh, đuổi trùng. Bác sĩ nói, không khác vấn đề đi. Lấy thuốc hỏi, có điểm dạ dày viêm, sở hữu lưu lạc miêu đều có cái này tật xấu, hiện tại không bài trừ còn có mặt khác bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ nói, đánh vắc phòng bệnh, đối nàng mang thai có hay không ảnh hưởng. Long Cương Thiên hỏi, sùng vật bác sĩ không khỏi nhìn về phía Long Cương Thiên, có chút khó xử nói, giống như vậy lưu lạc miêu. biện pháp tốt nhất chính là lần này cho nó tuyển dụng sau đó lại đánh vaccine phòng bệnh lấy thuộc cùng long cương thiên vừa nghe hiện tại cấp mang thai miêu miêu tuyển dụng tự nhiên không tán thành nếu nó thân thể không đến không đánh vaccine phòng bệnh không thể nỗ nỗ vẫn là không đánh đi phiền toái ngươi cho nó làm đuổi trùng long cương thiên nói hành bác sĩ xem long cương thiên ánh mắt nhu hòa rất nhiều còn có 20 ngày bộ dáng miêu miêu liền phải sinh kiến nghị sinh xong lúc sau cho nó làm tuyển dụng như vậy đối miêu miêu cũng có chỗ lợi Hảo. Long cương thiên gật đầu. Hết thể xử lý tốt lúc sau, miêu miêu xúc ở một đoàn vẫn không lúc nhích. Đây là một con phi thường an tính miêu, cơ hồ không có gì thanh âm. Đương bác sĩ cấp miêu miêu xử lý miệng vết thương khi, cố định nó khi, nó động kính không lớn, nhu thuận thực. Xin hỏi nhị vị, là xác định muốn này chỉ miêu sao? Bác sĩ hỏi. Lấy thuộc cùng long cương thiên cho nhau xem một cái, có chút do dự. Nếu chúng ta gửi lưu lại nơi này đâu? Lấy thuộc hỏi. Như vậy lưu lạc miêu hiện tại bên ngoài quá nhiều, chúng ta có thể thu lưu đến nó sinh sản, đến lúc đó phòng trường đưa đến động vật thu dụng sở. Bác sĩ nói, lấy thuộc mặt một bạch, quay đầu nhìn mắt Long Cương Thiên. Chúng ta đây nhận nuôi đi. Hắn nói, kia nhị vị trong nhà có miêu giường miêu xa, chậu cơm, miêu lường sao? Bác sĩ lập tức hỏi, không có, ngươi có tốt giới thiệu sao? Lấy thục hỏi, bác sĩ lập tức làm một bên nhân viên công tác cấp giới thiệu. Lấy thục cùng Long Cương Thiên liền đi chọn miêu giường. Miêu giường đa dạng rất nhiều, Long Cương Thiên nghiêm túc thế nhân viên hướng dẫn mua sắm giới thiệu, cuối cùng chính mình chọn một cái mộc chất miêu giường. sau đó là chăn, miên thảm, vế đúc cờ, miêu sa, miêu lương, bộ đồ ăn, món đồ chơi. Long Cương Thiên còn nghiêm túc ký lục lên, này một mua liền mua hơn ngàn khối, toàn bộ cốp xe đều nhét đầy. Long Cương Thiên còn mua một cái vũ trụ dương đem miêu miêu bỏ vào đi, đặt ở xe ghế sau, lên xe lúc sau. Lấy thục còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem miêu miêu, không biết nó có thể hay không thói quen tân gia. Từ từ tới liền hảo. Long Cương Thiên nói. Về đến nhà, Long Cương Thiên cùng lấy thục đem ban công phòng hoàn toàn sửa sang lại một chút, cấp miêu miêu trang hào hoa, chuẩn bị cho tốt vê nút cờ, chờ hết thể chuẩn bị tốt đã tới rồi chẳng vãng. Lấy thục nhớ tới sơ nguyệt còn nhớ miêu miêu, lập tức đã phát bức ảnh qua đi, nói cho nàng miêu miêu hết thể đều hảo. mươi 741 tưởng cho ngươi sinh cái hài tử. lấy thuộc cấp miêu miêu đặt tên vì anna ở lấy thuộc xem ra anna phi thường dịu ngoan cũng phi thường nhắc gan tân đoa an xuống dưới long cương thiên ôm nàng đến trên giường khi nàng cũng là xúc thành một đoàn long cương thiên đem thủy rời qua đi nó ở chậm rãi quá khứ cái miệng nhỏ uống nước nó trên người có một ít thứ thương hẳn là phía trước bị người thương quá cho nên để phòng tâm thực trọng long cương thiên nhỏ giọng nói về sau chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng lấy thuộc nói ân long cương thiên lôi kéo nàng đi ra ngoài làm nó nghỉ ngơi ngay kế long cương thiên tìm tới một cái trọng đại thùng giấy thùng giấy bị hắn làm phi thường rắn chắc chẳng qua ở cái đáy địa phương khai cái khẩu tử vừa lúc đủ anna một người ra vào hắn lại tìm một ít sạch sẽ lông mềm khăn đặt ở cái đáy ngồi thành anna một cái khác qua không phải có một cái giường sao lấy thục hỏi cái này cấp anna sinh sản dùng đến lúc đó mãi miêu có thể ở ở bên trong ấm áp lại thoải mái long cương thiên nói Chúng ta muốn cho Anna ở trong nhà sinh sản sao? Lấy thuộc hỏi. Đương nhiên, Anna hiện tại đối cái này ra vẫn không có lòng trung thành, hiện tại không nên làm nàng quá bôn ba. Chờ nó sinh sản thời điểm, chúng ta đem bác sĩ nhận được trong nhà tới là được. Long Cương Thiên nói. Ân. Lấy thuộc đột nhiên, có loại một lần nữa nhận thức cái này tên là chính mình trượng phu nam nhân. Từ nhận thức Anna, đến đưa Anna đi bệnh viện thu cưng, lại đến bây giờ. người nam nhân này đối một cái tiểu động vật lạ như vậy cẩn thận chu đáo hán nghiễm nhiên thay đổi một người cao mẫu thực mau biết bọn họ dưỡng một con mèo hơn nữa là một con mang thai mẫu miêu cao mẫu tới rồi nhà bọn họ một chuyến nhìn đến này chỉ mẫu miêu không khỏi thở dài cũng may miêu tương đối sạch sẽ lấy thuộc dẫn đường vài lần mẫu miêu giải quyết vấn đề đều sẽ ở trong vê đút cờ giải quyết khác phương diện nó mang thai lúc sau cũng tương đối lười chỉ long cương thiên về nhà sau Có đôi khi sẽ dùng món đồ chơi đậu đậu nó, nó mới có thể đi lại đi lại, ngày thường đều thích hoa vẫn không núp ních. Đúng là bởi vì như thế, trong nhà sẽ không thực dơ, cũng làm cho tương đối sạch sẽ. Theo lý, các ngươi liền không nên dưỡng sùng vật, đặc biệt là miêu loại này động vật, quá không may mắn. Cao mẫu là cảm thấy miêu đôi mắt nhìn thận hoảng. Mẹ, Anna thường ngoan, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ chú ý hơn nữa ta tra qua, miêu miêu thực sạch sẽ thực vệ sinh, sẽ không có cái gì vi khuẩn bệnh truyền nhiễm. Lấy thục chấn an mẫu thân. Mẹ, ta cùng lấy thuộc đều sẽ thực chú ý, hiện tại Anna mang thai, thật sự không có biện pháp bỏ nuôi. Nếu là về sau lấy thuộc mang thai, ta sẽ nghĩ cách an bài Anna. Long Cương Thiên nói. Ở Cao mẫu trước mặt, lấy thuộc nói 100 câu cũng chưa cái gì dùng, nhưng là Long Cương Thiên nói một câu lập tức thấy hiệu quả. Thấy Long Cương Thiên nói như vậy, Cao mẫu miễn cưỡng gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi. Hai người các ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. lấy thuộc tốt nhất không cần quá chạm vào miêu cao mẫu còn không quên đinh thuộc đã biết lấy thuộc cùng long cương thiên động tác nhất trí gật đầu anna trong bụng hoài bốn cái miêu bà bảo, bảo long cương thiên suy nghĩ cái chủ ý dùng giờ vợ ký lục miêu miêu mang thai mỗi một ngày mỗi ngày buổi sáng bắt đầu bọn họ cùng đi cùng anna chào hỏi sẽ bồi anna tan họ bước bác sĩ nói qua nhất định phải làm anna bảo trì thích hợp vận động lấy thuộc không dám mang anna xuống lầu cho nên ban công phòng thành nó phòng Bên trong bầy rất nhiều nó món đồ chơi, lấy thục có đôi khi bồi nó chơi, là có thể chơi vài tiếng đồng hồ. Ở ăn tết trước một tuần, Anna rốt cuộc muốn sinh sản. Anna sinh sản ngày này, sáng sớm liền chính mình chui vào thùng giấy, chỉ chốc lát sau ra tới. Nhìn đến lấy thục lập tức đi qua đi, dính vào lấy thục bên chân. Anna, người làm sao vậy? Lấy thục ngồi sổm xuống, vớt vẽ Anna đầu. Anna dính lấy thục chân một hồi lâu, lại chính mình chạy đi chui vào thùng giấy. Lấy thục trước đó đã làm rất nhiều công khóa, nàng lập tức nghĩ đến Anna có phải hay không muốn sinh. Như vậy tưởng tượng liền lập tức kêu Long Cương Thiên lại đây. Hẳn là muốn sinh sản. Long Cương Thiên lập tức gọi điện thoại cấp bác sĩ, làm bác sĩ lại đây. Cũng may trong nhà nên chuẩn bị đều chuẩn bị, súng vật ta giấy giấy lót, tinh rượu, đồ vải đồn, thô sợi đông, súng vật kéo, súng vật thảm điện. Anna thực bất an, vẫn luôn nhỏ giọng kêu, có đôi khi cỏ đến Long Cương Thiên bên người, có đôi khi cỏ đến lấy thục bên người. Làm sao bây giờ? Lấy thục cũng bắt đầu bất an, nó giống như rất thống khổ. Sinh bảo bảo đều sẽ như vậy, không có việc gì. Long cương thiên chấn an nàng. Chỉ chốc lát sau Anna chính mình lại đi tới thùng giấy, bên trong long cương thiên đã phóng hảo tạ giấy giấy lót, đồng thời đem phòng độ ấm điều đến ấm áp vừa phải số độ. Bác sĩ thực mau liền đến, kiểm tra Anna chẳng uống. Cung xúc rất lợi hại, thực mau sẽ sinh. Bác sĩ nói, hắn cẩn thận chấn an Anna, bảo bối không có việc gì, cố lên. Phá thủy. Lấy thục nhìn đến phía dưới tạ giấy đều ướt, có chút hoảng loạn. Anna là đầu thai, sinh đệ nhất thai sẽ gian nàn một chút. Bác sĩ nói. Sẽ không có nguy hiểm đi. Lấy thục vội hỏi. Sẽ không, yên tâm. Bác sĩ chấn an nàng. Đang nói, Anna bắt đầu sinh sản. Chỉ thấy một cái màu đỏ thấm thai bao một chút gì ra tới, Anna nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đệ nhất chỉ tiểu miêu liền ra tới. Bác sĩ lập tức cắt cuồng rốn. Long Cương Thiên cùng lấy thuộc ở bên cạnh tiếp nhận tiểu miêu bắt đầu rửa sạch tiêu độc, sau đó đem đệ nhất chỉ tiểu miêu đặt ở bên cạnh thảm điện tiêu độc. Ngay sau đó bắt đầu sinh sản đệ nhị thai, sinh đệ nhị thai dễ dàng nhiều. Long Cương Thiên vẫn luôn hiệp trợ bác sĩ tiếp sản, Anna mỗi sinh một thai, hắn đều sẽ đổi một cái tạ giấy, tận lực làm Anna sinh sản vẫn duy trì khô mát. Anna sinh bốn con tiểu nãi miêu, ba con thuần hắc, một con thuần trắng. Long Cương Thiên giúp đỡ rửa sạch, chờ tiểu vũ em rửa sạch ra tới. Liên bỏ vào bọn họ tiểu tân hoa. Sau đó là cho Anna xử lý miệng vết thương, tiêu độc, sau đó nãi tiểu miêu. Lấy thục nhìn kia bốn con tiểu nãi miêu rửa sắt vào nhau Anna bụng trước, nàng hốc mắt cơ hồ đã ướt nước. Sinh mệnh thật kỳ diệu. Lấy thục nhỏ giọng cảm thán. Cũng không phải là sao. Long cương thiên cũng nói, này đó tiểu ra hỏa đi vào trên đời, cũng là không dễ dàng. Lấy thục không khỏi quay đầu nhìn về phía Long cương thiên. Long cương thiên xem kia chỉ màu trắng tiểu nãi miêu đặc biệt suy yếu. Liền đem trước đó chuẩn bị tốt bình sữa đổ lại, nhét vào tiểu Bạch trong miệng. Tiểu nãi miêu còn không quá sẽ suýt uống, Long Cương Thiên rất có kiên nhẫn, thẳng đến tiểu Bạch miêu bắt đầu uống mãi. Thấy như vậy một màn lấy thuộc phi thường kinh ngạc, từ nhận nuôi Anna bắt đầu, mỗi một ngày Long Cương Thiên đều làm nàng khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, hắn đối Anna, đối nãi miêu kiên nhẫn lần lượt đổi mới nàng chờ mong. Bác sĩ rời đi khi đều nói, người trưởng phu thật là một cái có tình yêu nam nhân, nói thật dưỡng sủng vật rất nhiều. Nhưng là giống ngươi này trượng phu như vậy có kiên nhẫn lại cẩn thận đối xử vợ, kỳ thật rất ít. Long thái thái, ngươi thật hạnh phúc. Đúng vậy, nàng thực hạnh phúc, bởi vì nam nhân vẫn luôn đều đối nàng thực hảo thực hảo. Buổi tối xác định Anna cặp bốn con mãi miêu ngủ ngon sau, lấy thuộc gối lên nam nhân đầu vai nói, A Long ca, ta thật muốn cho ngươi sinh cái hải tử. Lần này ta sẽ ngoan ngoãn, chúng ta muốn một cái khỏe mạnh bảo bảo. Long cương thiên mở ra. trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây nàng lời này là từ đâu băng ra tới nhưng thấy lấy thục con mắt sáng như nước hắn trong lòng phim ấm sau đó thân nàng ta đây chẳng phải là phải hảo hảo nỗ lực lấy thục nghe lời này một cái xoay người ngồi vào trên người hắn sau đó cúi đầu thật mạnh thân hắn ta cùng ngươi cùng nhau nỗ lực Tân niên thực mau gần bốn con tiểu lãi miêu khỏe mạnh lớn lên chậm rãi bắt đầu chính mình hoạt động long cương thiên mua một đống miêu chào bản mao chảo bản cấp này mấy chỉ miêu miêu chơi cùng lúc đó Cũng nghiêm khắc hạn chế Miêu Miêu hoạt động địa phương, Long Cương Thiên quyết định đem mặt sau ban công phòng, bên cạnh trà khách gian đả thông, ước chừng có 80 nhiều bình mễ, làm Miêu Miêu nhóm hoạt động. Nếu không các ngươi nhìn xem, có hay không người nguyện ý nhận nuôi Miêu Miêu, bằng không các ngươi một lần dưỡng năm chỉ Miêu, có thể hay không quá vất vả? Đồ Mi như vậy kiến nghị. Ta cùng A Long Ca thương lượng một chút, nếu không phải đặc biệt xác định là phi thường đáng tin cậy chủ nhân, chúng ta quyết định chính mình dưỡng tính đắc. Dù sao Miêu Miêu cũng hảo dưỡng. cũng không cần giống cẩu cẩu như vậy đi lưu. Lấy thục nói, chờ mùa xuân tới, ta lại mang chúng nó đi ra ngoài thông thông khí. Ngươi hiện tại là đem miêu miêu đương hải tử dưỡng đúng không? Ha ha! Lấy thục chỉ là cười. Nàng cùng Long Cương Thiên hiện tại còn tránh dựng đâu, Long Cương Thiên quyết tâm làm nàng ít nhất nghỉ ngơi nửa năm mới có thể hoài, cho nên tránh thai làm tích thủy bất lẩu. Kỳ thật này đoạn dưỡng mãi miêu thời gian, lấy thục có rất nhiều thể hội, miêu miêu tựa như chính mình một cái hải tử giống nhau. Yêu cầu chính mình tỉ mỉ đi che chở cùng chiêu cố, nàng nguyên bản thô giáp tâm cũng bắt đầu trở nên mềm mại. Nàng, trước tiên thể nghiệm một phen đương ngủ ngủ cảm giác. Thức mau, cửa hải cuối năm tới. Đại niên ba mươi chi thiên giữa chưa bọn họ ở Cao Gia Quá. Người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, Cao Mẫu liền lại nhải nói nhà bọn họ dưỡng miêu sự tình. Đúng rồi, ta phía trước để qua các ngươi dưỡng miêu, trong nhà có bốn con nãi miêu tới, người Lý A Di ra nói bọn họ tưởng dưỡng, chờ năm sau. Liền đi ngươi chỗ đó nhìn xem, nếu là có thể nhận nuôi một con. Cao Mâu nói, Long Cương Thiên cùng lấy thục lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng không trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói đến thời điểm nói. Từ nhà hắn có bốn con nãi miêu sau, không ít người đều liên hệ hỏi thăm, nghĩ đến trong nhà ôm chỉ nãi miêu đi, nhưng Long Cương Thiên cùng lấy thục cũng chưa nói tốt. Chủ yếu vẫn là khảo tra đối phương thích không thích hợp dưỡng miêu, trong nhà có không có chung nhận thức, đối dưỡng sủng vật quan niệm từ từ. Có chút người nhất thời nhiệt tình. dưỡng thời điểm thực lưu loát sàng khoái chờ thật sự ôm về nhà hơi không chú ý khả năng đem mãi miêu cấp dưỡng chết này bốn con mãi miêu đều là lấy thuộc cùng long cương thiên thân thủ đỡ đẻ tương đương với gia đình một phân tử bọn họ không nghĩ chính mình ra mãi miêu đến nhà người khác chịu khổ chịu trách nhiệm hơn nữa tiểu nãi miêu hiện tại cũng thức ngoan bốn con miêu miêu ở chính mình phòng chơi béo phệ thời điểm liền trực tiếp đi miêu xa liền miêu thực phóng hảo miêu miêu chính mình đi ăn bọn họ cảm thấy hiện tại dưỡng bốn con miêu miêu cũng không có gì vấn đề buổi chiều trở về một chuyến trong nhà lấy thục đặc biệt đi nhìn miêu miêu một nhà bởi vì buổi tối muốn ở long Gia đón giao thừa long cương thiên đem miêu xa rửa sạch một chút thay đổi bồn thủy cấp miêu hoa đã đổi mới cái đệm bốn con miêu miêu đều có chính mình tính cách mèo trắng là lao đại lấy thục trực tiếp đặt tên vì đại bạch ba con tiểu hắc miêu phân biệt kêu hắc tiểu tam hắc tiểu tam hắc tiểu tứ mèo trắng tương đối cao lãnh đối mặt khác tam tiểu chỉ đều không quá phản ứng ngược lại tam tiểu chỉ thường hoạt bát Mỗi lần lấy thuộc tiến vào khi, đều dính vào nàng bên chân, miêu miêu kêu, không ngừng làm nũng, đem lấy thuộc manh không được. mươi 742 thể nghiệm một phen đường cha mẹ. Giữa miêu làm lấy thuộc sinh hoạt trở nên sinh hoạt thú vị lên, cũng làm nàng một lần nữa nhận thức chính mình. Trước kia lấy thục, tổng cảm thấy chính mình chưa chắc có đương mụ mụ chuẩn bị. Nhưng lúc này nàng cảm thấy chính mình kỳ thật có thể làm tốt một cái mâu thân. Như vậy tưởng tượng, nàng liền quyết định phải hảo hảo bị dự. Làm sao vậy? Long cương thiên xem nàng nhìn chằm chằm đại bạch vẫn luôn cười, nhẹ ôm nàng eo. Đại bạch hảo cao lãnh, ta cảm thấy đại bạch đến chúng ta dưỡng, nếu là tới rồi những người khác ra nhân ra nói không chừng sẽ không thích. Lấy thục nói, ngươi nha, chính là tưởng nhiều như vậy, đại bạch có chính mình ca tính, liền tính không ai thích chúng ta có thể chính mình dưỡng. Long cương thiên phóng hảo thực, chúng ta đến đi trở về. Biết, trở lại trường học người nhà lâu, bọn họ bồi long phụ long mẫu cùng nhau đón giao thừa. Hai cái lao nhân tuổi tác đều cao, phóng pháo cũng là Long Cương Thiên cũng phóng. Bọn họ canh giữ ở cửa sổ trước nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, lặng lặng thủ cái này cửa ải cuối năm qua đi, chỉ cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Người suy nghĩ cái gì? Long Cương Thiên sau lại hỏi nàng. Ta suy nghĩ, sang năm nhà chúng ta nhất định có thể càng tốt đẹp. Lấy thục nói, ta hy vọng ba ba mụ mụ đều có thể đến nếm mong muốn. Long Cương Thiên ôm chặt thê tử, quay đầu hôn môi nàng gương mặt. Anna bốn tiểu vẫn còn là lần lượt bị thu dưỡng đi rồi, nhận nuôi đều là lòng cương thiên nhất nhất quá lo, ít nhất là ái miêu đồng thời biết như thế nào chiếu cố miêu bằng hữu. Kỳ thật chúng ta không nhất định phải đem bốn tiểu chỉ toàn bộ đưa ra đi. Thiện đi đại bạch khi, lấy thuộc không tha cực kỳ. Là như thế này không sai, nhưng là chúng ta tinh lực cũng hữu hạn, đối Anna bản thân cũng hảo, bốn tiểu chỉ đưa ra đi là lựa chọn tốt nhất. Người yên tâm, ta sẽ thường xuyên chú ý bốn tiểu chỉ sinh trưởng tình huống, bảo đảm bọn họ có thể quá thực hảo Long cương thiên nói, ta biết ta. Đạo ly nàng đều hiểu, chính là luyến tiếp. Thiện đi 4 tiểu chỉ sau, Anna bị bệnh. Nay vẫn là có một ngày, lấy thục phát hiện Anna một ngày cũng chưa ăn cái gì, tinh thần phi thường nguyệt hoài, lúc ấy nàng tưởng, đại khái là tưởng 4 tiểu chỉ, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là vào lúc ban đêm, Anna bắt đầu phun ra, sau đó liền thượng phun hạ tiết, đem lấy thục cùng Long cương thiên đều dọa tới rồi. Long cương thiên lập tức chắc một chút độ ấm, 42 độ, Miêu Mễ độ ấm giống nhau là 38 độ đến 39 độ, vừa thấy này độ ấm liền biết là sốt cao. Đưa bệnh viện. Long Cương Thiên tìm tới Anna tiểu thảm đem nàng ôm lấy đặt ở động vật dương. Hai người hỏa tốc đổi hảo quần áo, liên hệ hảo bệnh viện thú cưng. Một ngày bệnh viện, một trần bệnh, bác sĩ ngay từ đầu nói là dạ dày hỏa, sau lại mới xác định là miêu ôn. Lập tức lấy thuộc cùng Long Cương Thiên liền đốc, miêu ôn tỷ lệ tử vong rất cao, bác sĩ cũng không cam đoan có thể chữa khỏi, chỉ có thể là tận lực trị. Hôm nay buổi tối, liền cấp Anna đánh chất kháng sinh, có chút dược Anna không chịu ăn, vì thế bác sĩ đem dược đặt ở miêu lương. Nhưng lại Anna ăn uống rất kém cỏi, tựa hồ cũng cảm giác được đồ ăn có thứ khác, không quá chịu ăn. Trước làm Anna ở chỗ này ở một đêm xem tình huống. Bác sĩ nói như vậy. Lấy thục cùng Long Cương Thiên chỉ có thể đồng ý, thủ Anna một hồi lâu, Anna vẫn luôn đủ rũ, ghé vào nàng trên cái giường nhỏ bất động. Lấy thục chạm vào nó, nó giúp suy yếu kêu một tiếng. Này thanh tê Lấy thục nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Có thể hay không là chúng ta đem bốn tiểu chỉ từ Anna bên người tách ra, mới có thể làm nàng sinh bệnh. Lấy thục trên đường trở về, hỏi như vậy. Đương nhiên không phải, hiện tại đổi mùa, miêu miêu dễ dàng sinh bệnh. Long Cương Thiên tâm tình cũng không tốt, hắn đồng dạng phi thường lo lắng Anna bệnh tình. Nay một đêm, Long Cương Thiên cùng lấy thục cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau buổi sáng bác sĩ gọi điện thoại cho bọn hắn, nói Anna lại lần nữa sốt cao. Hơn nữa bạch cầu trị số phi thường phi thường thấp, yêu cầu tiêm vào huyết thanh. Nhưng là bọn họ bệnh viện huyết thanh rất có hạn, hỏi thăm quá mặt khác ra bệnh viện đều không có, Anna tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn họ đuổi tới bệnh viện khi, Anna ghé vào trên giường bệnh bất động, nhìn đến lấy thục cùng Long Cương Thiên tới, thấp thấp kêu một tiếng. Nay một tiếng, làm lấy thục nước mắt đều xuống dưới. Làm sao bây giờ a Ta nghĩ cách, nhất định có thể mua được huyết thanh. Long Cương Thiên lập tức gọi điện thoại. Rốt cuộc từ Bắc Kinh bên kia mua đến tiêm vào huyết thanh, liền làm bằng hữu lập tức ngồi nhanh nhất phi cơ đưa lại đây. Buổi sáng 10 điểm, huyết thanh đưa đến. Bác sĩ lập tức tiêm vào huyết thanh, bắt đầu trị liệu, chưa hôm đó, Anna độ ấm cuối cùng hàng đến 39. 5 độ. Tình huống hiện tại, ta kiến nghị tạm dừng quải thủy cùng tiêm vào dược vật, quá nhiều dược vật đối miêu miêu khí quan cùng thân thể cũng có tổn hại. Bác sĩ nói như vậy, độ ấm tạm thời gian xuống đi, chính là an toàn. Long cương thiên cùng lấy thuộc vốn dĩ tưởng đem Anna lưu tại bệnh viện thú cưng, mà khi bọn họ đi thời điểm, Anna rõ ràng đã bệnh căng không dậy nổi thân thể, vẫn là hơi hơi lăn lộn ngừng đầu, miêu vài tiếng, giống như cho rằng bọn họ muốn vứt bỏ nó dường như. Lấy thuộc nhìn thực không đành lòng, đi qua đi sờ sờ Anna đầu, Anna, chờ ngươi hết bệnh rồi, chúng ta liền tiếp ngươi về nhà. Kỳ thật hiện tại xuất viện cũng có thể. Bác sĩ thấy vậy nói, ta đem dược khai cho các ngươi, mấy ngày nay không cần uy nó ăn cái gì. Buổi tối uy điểm lùng nước đường liền có thể, nếu ăn không đi vào liền dùng ống tiêm đánh đi vào. Chú ý xem nàng có phải hay không còn phun, chú ý giữ ấm ngủ nhiều, mỗi ngày buổi sáng đưa nó tới quải một lần thủy. Thật sự có thể xuất viện sao? Lấy thục thực kinh hỷ. Thật sự có thể, dược buổi tối lại uy nó ăn một lần. Miêu miêu ở bệnh viện không có cảm giác an toàn, về đến nhà cùng chủ nhân cùng nhau tương đối có cảm giác an toàn, ngược lại có lợi cho nó bệnh tình khắc phục. Bác sĩ nói. Long cương thiên cùng lấy thục nhẹ nhàng thở ra, lấy thục cẩn thận bế lên nó, đem nàng đặt ở vũ trụ dương làm nó nằm bò. Về đến nhà, lấy thục đem Anna đặt ở nó trên giường, Anna về đến nhà, nằm ở chính mình tiểu hoa tựa hồ thoải mái rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền mẹ mắt ngủ rồi. Lấy thục cho nó bỏ thêm một giường mau bị, bảo đảm nó có thể tuyệt đối ấm áp. Buổi tối lấy thục dùng ống tiêm y nó uống lên nước đường cùng dược, nửa đêm Long cương thiên lên nhìn hai lần, Anna đều ngủ tương đối kiên định, cũng không có lại phát sốt. Ngay kế buổi sáng, lấy thục lại đi nhìn lên, thấy Anna ở cắt mèo giải một đại phao nước tiểu, giải xong nước tiểu nhìn đến lấy thục miêu miêu hai tiếng, thanh âm kia mềm mại, hình như là ở cầu ôm một cái. Lấy thục trong lòng một mảnh mềm mại, đem Anna bế lên tới, Anna, ngươi nhất định có thể hào lên. Anna ở lấy thục trong lòng ngực, miêu miêu vài tiếng, đầu cọ ở lấy thục trong lòng ngực. Lấy thục cùng Long cương thiên ôm Anna lại đi bệnh viện thu cưng, treo một lần thủy, lại lượng độ ấm đó là 38 độ. về đến nhà anna vẫn là thích ngủ lợi hại chạm vạng lại uy dược cùng nước đường chờ anna ở đi tiểu khi liền ra tơ máu long cương thiên cùng bác sĩ xác nhận quá bởi vì phía trước anna phát sốt bị thương dạ dày xuất huyết ở tràng đạo hiện tại tệ ra ngược lại là bình thường nhà ta anna cuối cùng đại nạn không chết về sau thân thể liền sẽ bồng đồng lấy thuộc ngồi xổm anna trước giường sờ sờ đầu của nó nói như thế qua hai ngày anna cơ bản không ăn cái gì chỉ tiêm vào nước đường Mỗi ngày tỉnh lại giải xong nước tiểu, lúc sau chính là ngủ. Nhà ta Anna thật sự muốn vẫn luôn như vậy ngủ qua đi sao? Lấy thục nói như vậy. Ai biết ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ liền nghe được Anna thanh âm. Lấy thục một khai Anna phòng, nó liền chạy ra, ở lấy thục bên chân qua lại đảo quanh, từng đợt kêu to. Lấy thục đem Anna bế lên tới, nghiết một chút nó hoạt hoạt mũi nói, ngày hôm qua còn chỉ biết ngủ đâu. Hôm nay đây là làm sao vậy? Long Cương Thiên chuẩn bị bữa sáng, hắn đều hai chén mặt. Lấy thục ôm Anna qua đi, Anna đại khái là người được mùi hương, ở lấy thục trong lòng ngực có chút ngồi không yên. Hiện tại nó còn không thể ăn cái gì, muốn điều trị dạ dày. Long Cương Thiên nói, ta biết ta. Lấy thục nhận tâm đem Anna buông xuống. Anna liền vẫn luôn ở bọn họ bàn ăn biên đảo quanh, miêu miêu tê các loại bán manh. Buổi tối Long Cương Thiên cùng lấy thục bắt đầu cho nó tiêm vào tờ rồ bị họ tiết, điều trị dạ dày. Lấy thục nói làm tốt dạ dày khang phục trị liệu. Anna liền có thể chậm dại ăn cơm, nó mạng nhỏ cũng bảo vệ. Thật là không dễ dàng. Ba ngày sau, lấy thuộc cấp Anna huy phao mềm sau miêu lương khi, không khỏi cảm thán. Nhà ta Anna mạng lớn. Long cương thiên nói. Anna nâng một chút đầu, miêu kêu một tiếng, sau đó lại bẹp bẹp ăn. Chờ Anna lần này hoàn toàn hảo lúc sau, chúng ta liền đi bệnh viện cấp làm tuyệt dục giải phẫu. Long cương thiên nói. Lần này Anna sinh bệnh, bác sĩ phát hiện Anna còn không có tuyệt dục. Liền nói nếu Anna không tuyệt dục về sau ung thư vú tử cung buồng chứng bệnh biến cơ suất rất lớn. Anna tuy rằng đã thành thục thậm chí từng có sinh sản, nhưng vẫn như cũ có thể làm tuyệt dục như vậy có thể giảm bớt một ít không cần thiết bệnh tật. Hảo! Lấy thục cũng biết đây là cần thiết, giống phía trước bốn tiểu chỉ, bọn họ đều kiến nghị tân chủ nhân làm tuyệt dục Long Cương Thiên Là Phi thường có kế hoạch người, ở Anna lành bệnh sau một tuần, cố vấn bác sĩ kiến nghị sau. Liền làm bệnh viện thú cưng bác sĩ cấp an bài làm tuyệt dục giải phẫu. Làm xong giải phẫu Anna ở sùng vật ở năm ngày, xuất viện sau về đến nhà cảm xúc rất suy sút, thư gái làm lũng. Lấy thục thật nhiều tiền, đều hoa rất nhiều thời gian bồi nó. Phía trước uống nước, ăn cái gì Anna đã có thể tự hành giải quyết, hiện tại lấy thục lại sẽ lại một lần giáo Anna tự hành uống nước, uy thực. Người nha, thật sự đem Anna đương hài tử dưỡng. Đố My có một lần gọi điện thoại cho nàng nói. hiện tại trong miệng mở miệng ngậm miệng đều là nhà ngươi anna cũng không phải là sao lần này nàng sinh bệnh hiện tại lại tuyệt dục ta cùng á long ca đều giàu thúi ruột lấy thục cảm thán hiện tại qua cơn mưa trời lại sáng ân đang ở lúc này lấy thục thu được hoa hồ điệp phát tới tin tức hoa hồ điệp ở cảnh hồng tập độc đội nàng phát tới một chương ảnh chụp cho phép thục nói nếu có cơ hội hy vọng lấy thục đi xem nàng hoa hồ điệp như vậy suốt ngũ ở lấy thục trong lòng là cái nho nhỏ tiếc nuối Nàng liền cùng Long Cương Thiên để ra, muốn đi xem nàng. Long Cương Thiên gần đây cũng không như vậy vội, lại nói Vân Nam bên kia cũng có thể đi một chút, thuận tiện ở phủ cận chơi một chút, chỉ là lo lắng không có người chiếu cô Anna. Biết tin tức này, Sơ Nguyệt lập tức xung phong nhận việc nói có thể chiếu cô Anna, cũng chinh được Đồ Mi cùng Tự Huyền đồng ý. Vì thế ở bọn họ đi ra ngoài đi cảnh hồng phía trước, Đồ Mi cùng Tự Huyền mang theo Sơ Nguyệt tự mình tới đón Anna. Lấy thuộc có một quyển Anna nhật ký, Nhớ kỹ Anna ẩm thực thói quen cùng bình thường những việc cần chú ý, nàng thân thủ giao cho sơ Nguyệt, sơ Nguyệt, ta rời đi này hơn một tháng, Anna liền giao cho ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, có thể chứ. sơ Nguyệt thực nghiêm túc tiếp nhận nhật ký, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Anna, thuộc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 743 Cảnh Hồng Hành Trình 1 Cảnh Hồng, Tây Song Bản Nạp Thủ Phủ, một cái biên cảnh thành thị, nơi này láng giềng miến điện, không ít người đều thích lướt qua biên cảnh, đến tiểu manh kéo. bên kia sòng bạc khu đèn đỏ san sát hơn nữa ma túy hung hăng ngang ngược không ít người chính là thông qua nhập cư trái phép đến tiểu Mánh kéo sau đó một đêm bạ phú đến nỗi như thế nào phú cũng chỉ có chính mình biết long cương thiên cùng lấy thuộc ngồi máy bay tới trước côn mình, sau đó đến lệ giang lại đến tây xong bản nạp tới rồi tây xong bản nạp mới quyết định đi vòng đi cảnh hồng ngồi trên đi cảnh hồng xe lửa khi lấy thuộc gọi điện thoại cấp hoa hồ điệp lại không có đả thông phỏng chừng là ở đi làm cho nên không tiếp điện thoại. Long Cương Thiên nói, Lấy Thục lại có bất hảo dự cảm, ở xe lửa thượng khi mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Đến cảnh hôm Sau, Long Cương Thiên trước định hảo khách sạn, sau đó thuê một chiếc xe. Trong lúc này, Lấy Thục vẫn luôn gọi điện thoại cấp Hoa Hồ Điệp, vẫn luôn không ai tiếp điện thoại, lúc sau liền đánh không thông. Hai người quyết định đi Hoa Hồ Điệp đơn vị tìm nàng, Hoa Hồ Điệp danh Hoa, tên gọi Hoa Tiểu Điệp. Tới rồi tập độc đại đội, Lấy Thuộc cùng tiếp đãi người hỏi thăm, hỏi Hoa Tiểu Điệp có ở đây không. tiếp đại chính là cái 40 tới tuổi nam nhân, vừa nghe Cao Di thuộc hỏi như vậy, liền nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, hỏi, xin hỏi ngươi là Hoa Tiểu Điệp người nào? Ta là Hoa Tiểu Điệp ở bộ đội khi chiến hưu, cố ý tới xem nàng. Lấy Thục nói, như vậy a, Hoa Tiểu Điệp mấy ngày nay xin nghỉ, không có tới đi làm. Người nọ trả lời, xin hỏi ngươi biết nàng vì cái gì xin nghỉ sao? Chúng ta phía trước cùng nàng nói sẽ qua tới, phía trước vẫn luôn đều có liên hệ. Nhưng hôm nay đột nhiên liên hệ không được nàng, gọi điện thoại cho nàng cũng không ai tiếp. Lấy Thục nói, người nọ vừa nghe Lấy Thục nói như vậy, sắc mặt có chút khó xử nói, Hoa Tiểu Điệp ở bệnh viện. Lấy Thục vừa nghe bệnh viện, tâm trầm xuống liền hỏi nhà ai bệnh viện. Biết bệnh viện, Lấy Thục cùng Long Cương Thiên lập tức đuổi tới bệnh viện đi, tới gần Hoa Hồ Điệp phòng bệnh khi, bọn họ liền nhìn đến một đôi vợ chồng cùng một người nam nhân ở bên ngoài. Trung niên nữ nhân ở túi đầu rũ mắt nước mắt, bên cạnh nam nhân sắc mặt xanh mét khó coi. Xin hỏi, nơi này là hoa tiểu điệp phòng bệnh sao? Lấy thục hỏi. Này đối vợ chồng là hoa hồ điệp cha mẹ, bên cạnh nam nhân là hoa hồ điệp ở chỗ này bạn mới bạn trai, têu hạ song bình. ngươi là. Hoa mẫu hỏi. Ta là hoa tiểu điệp chiến hữu, ta kêu cao di thục, phía trước ta cùng nàng liên hệ quá, sẽ đến xem nàng. Lấy thục nói. Cao di thục. Ta nghe tiểu điệp đề qua, nói chiến hữu sẽ đến xem nàng. Hoa mẫu lẩm bẩm một tiếng. Tiểu điệp là nói qua Còn cùng ta nói làm ta thỉnh hảo giả, nàng trước kia ở đặc trùng đại đội đội trưởng lại đây, chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi Bên cạnh hạ song bình nói, tiểu điệp làm sao vậy? Lấy thục vội hỏi, tiểu điệp hoa mẫu nói xong, lại anh anh khóc lên. Hoa hồ điệp bị cường bao, ngày hôm qua bọn họ tập độc đại đội phá hư cùng nhau đại án, thu được gần 20kg độc. Một đám người rất cao hứng, lại là ca hát lại là uống rượu. Đêm qua hoa hồ điệp một đêm chưa về. Hôm nay buổi sáng phát hiện ở một cái công viên ghế giải thượng, thân thể bị xâm phạm. Lấy Thục biết cái này tin tức, cả người đều ngây ngốc. Tìm được thi bạo giả sao? Tìm được rồi, là cái kẻ lưu lạc. Hạ Song Bình cũng ngừng đỏ con mắt, người kia cũng uống say rượu, phát hiện Lấy Thục ở công viên trên ghế ngủ, hắn đã thừa nhận tội danh. Lấy Thục đẩy ra phòng bệnh khi, Hoa Hồ Điệp còn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt giống giấy. Long Cương Thiên không đi theo tiến vào, chỉ lấy Thục một người. Đương Hoa Hồ Điệp nhìn đến Lấy thuộc khi, Hốc mắt nháy mắt đỏ, nữ vương. Lấy thục nắm chặt tay nàng, trái tim đau lợi hại. Phía trước nhiệm vụ, làm hoa hồ điệp chân rơi xuống rất nhỏ tàn tật, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, trời cao đối nàng quá không công bằng. Ta không có việc gì, thật sự. Hoa hồ điệp cười một chút, là ta chính mình không cẩn thận. Lấy thục có thể nói cái gì, không biết dùng cái gì ngôn ngữ có thể an ủi nàng. Ngươi vì cái gì sẽ chạy đến công viên đi ngủ, ngươi uống say, hẳn là gọi điện thoại cho ngươi bạn trai, làm hắn tới đón ngươi. Lấy thục nói, đêm qua ta uống thực say, chuyện phát sinh phía sau tỉnh phi thường mơ hồ, ta thật sự không nhớ rõ. Hoa hồ điệp nói, ta thậm chí không nhớ rõ ta như thế nào đến công viên. Hiện tại hỏi này đó kỳ thật không có gì ý nghĩa, nhưng là lấy thục đối hoa hồ điệp hiểu biết, nàng không phải như vậy không cẩn thận người. Không sai, cảnh hồng là có điểm loạn, cuối cùng là biên cảnh thành thị, nhập cư trái phép, buôn lậu ma túy, chỗ nào cũng có. Nhưng hoa hồ điệp chính mình chính là cảnh hồng người, vẫn là cảnh sát. vẫn là sẽ làm người kiên kỵ vài phần ta nhớ rõ ta có gọi điện thoại cấp song bình sau lại ký ức liền phi thường mơ hồ nếu không phải tỉnh lại ở bệnh viện ta cảm giác thân thể không thoải mái ta cũng không biết hoa hồ điệp nói xong nước mắt lại rơi xuống lấy thuộc nghe trong lòng cũng khó chịu nàng tổng cảm thấy không thích hợp nhưng nơi này có cảnh sát nàng cũng không phải cảnh sát từ phòng bệnh ra tới cục cảnh sát cũng tới người lấy thuộc cùng lòng cương thiên đi theo hạ song yên ổn khởi tới rồi cục cảnh sát cái kia kẻ lưu lạc đã nhận tội Hắn trong thân thể cũng có đại lượng cồn, say bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy mơ mơ màng màng phát hiện công viên nằm cái nữ nhân, hắn không chút suy nghĩ liền nhào lên đi. Cảnh sát tìm được công viên cạ mạ dạt ký lục, ký lục thật sự nhìn đến có cái nữ nhân chậm rãi vào công viên, nằm ở công viên ghế dài thượng. Sau lại cái kia kẻ lưu lạc cũng xuất hiện ở cạ mạ giác dưới, lúc sau phát sinh sự tình khó coi, hạ song bình nhìn không được, đi ra ngoài. Lấy thục cùng Long Cương Thiên cũng không thấy xong ra tới lúc sau Long Cương Thiên hỏi cảnh sát Công viên mặt khác cả mạ giặt có ký lục sao? Không có, này công viên liền cái này cả mạ giặt là tốt, mới chụp xuống dưới. Này liền thật sự kỳ quái, cái này công viên ly hoa hồ điệp bọn họ tan vỡ cờ tờ vờ còn có điểm khoảng cách, nàng phải đi đến nơi đây tới ít nhất 40 phút, nàng nếu uống như vậy say, là đi như thế nào lại đây? Cái này công viên là có một ít kẻ lưu lạc, nhưng cái này kẻ lưu lạc ngày thường cũng không tới cái này công viên, đêm qua chính là đổi xảo. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. thật sự làm người không thể tưởng tượng. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ tới có phải hay không trả thù, cuối cùng chúng ta là quét độc, là dễ dàng đắc tội với người. Cung tôn tại tập độc đội lao trương thở dài, cái kia kẻ lưu lạc nói đến nói đi đều là cái bộ, hắn cũng là uống xong rượu đi đến cái này công viên tới, toàn bộ cung tử cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Lấy thuộc cùng Long Cương Thiên trở lại khách sạn, lấy thuộc ngồi trên sofa không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu là trả thù, sẽ là người nào đâu? Lấy thục ở lầm bầm lầu bầu. Cảnh sát tự nhiên sẽ tra, càng đừng nói hoa hồ điệp vẫn là chấp pháp nhân viên. Long cương thiên ôm nàng an ủi. Ta biết, ta tổng cảm thấy sự tình không thích hợp. Lấy thục nói. Long cương thiên đồng dạng có như vậy cảm giác, chỉ là chưa nói ra tới. Nếu là chúng ta sớm một chút tới cảnh hồng, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lấy thục không khỏi tự trách. Nếu thật là có người có ý định vì này, kia mặc kệ chúng ta khi nào tới, đều tránh không được người có tâm tính kế. Long Cương Thiên nói. Hắn nói chính là có đạo lý, lấy thục cũng minh bạch, chính là trong lòng khó chịu. Ngay kế, bọn họ đi bệnh viện khi, Hoa Hồ Điệp kiên trì muốn xuất viện. Tốt nhất cho nàng an bài một cái tâm lý bệnh viện, làm một lần trong lòng phụ đạo. Xuất viện khi, Hoa Hồ Điệp chủ trị bác sĩ nói như vậy. Ta nhưng thật ra có quen thuộc bác sĩ tâm lý. Long Cương Thiên nói xong, liền gọi điện thoại, xem nhân ra có thể hay không lại đây. kêu bác sĩ vừa nghe ở cảnh hồng, nơi nào chịu lại đây. Lại nói tâm lý phụ đạo cũng không phải một sớm một chiều sự tình, lập tức giới thiệu một cái ở Tây song bản nạp một cái bác sĩ. Nhưng Hoa Hồ Điệp kiên trì muốn đi cục cảnh sát, nàng biết có chụp được cái kia kẻ lưu lạc cường bao chính mình video. Đêm hôm đó phát sinh sự tình nàng căn bản không quá lớn chi giác, nàng muốn biết phát sinh cái gì. Nay có cái gì nhưng xem, ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ song bình đối nàng nói. Nhưng Hoa Hồ Điệp phi thường kiên trì, tất cả mọi người khuyên không được nàng. Cho nàng tới rồi bệnh viện, vừa thấy kia video khi, cả người đều điên rồi, ra tới khi sắc mặt toàn vô, cả người giống chịu linh hồn giống nhau. Ta còn tưởng rằng chỉ làm ngộng. Này hết thể phát sinh quá không chân thật, nàng không muốn tin tưởng, nhưng hiện tại nói cho nàng, nguyên lai like đều là thật sự. Những người khác đều không nói lời nào, Hạ Song Bình sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn không nói lời nào, chỉ ôm Hoa Hồ Điệp. Một hồi về đến nhà, Hoa Hồ Điệp liền đem chính mình nốt ở phòng không ra. Hạ Song Bình ngồi một lát liền đi rồi. Lấy thục tưởng lưu lại, làm Long Cương Thiên về trước khách sạn. Kết quả hoa hồ điệp cũng không chịu thấy nàng, nàng đành phải cũng đi về trước. Cái kia kẻ lưu lạc nhiều nhất cũng chỉ sẽ phán 7 năm, đúng hay không? Lấy thuộc hỏi Long Cương Thiên. Hẳn là như vậy, hắn nhận tội thái độ tương đối hảo, rất có khả năng 3 năm hoặc là 5 năm bộ dáng. Long Cương Thiên nói. Loại người này quá đáng chết, dựa vào cái gì hắn tội danh như vậy nhẹ. Lấy thuộc cắn nha, thực không căm lòng. Long Cương Thiên biết nàng hiện tại cảm xúc kém. Liền không có tiếp nàng lời này. Ngay kế, lấy thục lại đi xem hoa hồ điệp, hạ song bình cũng ở, lúc này lấy thục đến lúc đó, hạ song bình sắc mặt không tốt lắm, cùng nàng khẽ gật đầu liền rời đi. Lấy thục vào hoa hồ điệp phòng, thấy nàng còn ăn mặc quần áo ở nhà, sắc mặt như nhau kế hướng tái nhợt, nhìn đến nàng chỉ miễn cưỡng cười cười. tiểu hoa, mặc kệ thế nào, người muốn đi phía trước xem. Ngươi nhân sinh cũng không sẽ bởi vì như vậy liền kết thúc, ngươi biết không. Lấy thục nói, ta minh bạch. Nữ vương, ngươi yên tâm, ta sẽ tỉnh lại. Hoa hồ điệp cười cười. Lấy thục vẫn là không yên tâm, từ hoa hồ điệp ra ra tới khi, nàng xa xa thấy được hạ song bình, hiển nhiên hạ song bình đang đợi nàng. tỷ. Hạ song bình cũng hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta có thể cùng ngươi liêu một chút sao? Đương nhiên có thể. Lấy thục cùng hạ song bình đánh một chỗ ngồi xuống. Tiểu điệp muốn cùng ta chia tay. Hạ song bình nói, hốc mắt hơi hơi ướt át, ta biết nàng rất thống khổ, ta cũng rất thống khổ. Chính là hiện tại lúc này ta không nghĩ rời đi nàng, ta cũng không thể rời đi nàng. Ngươi có thể hay không khuyên nhủ nàng, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều cùng nàng đối mặt, ta cùng nàng không thể chia tay. Lấy thục có chút ngoài ý muốn, giống nhau bạn gái gặp được chuyện như vậy, có mấy nam nhân là có thể thừa nhận. Càng đừng nói hạ song bình cũng nhìn cái kia video, hắn có thể nói ra nói như vậy, đủ để cho lấy thục lau mắt mà nhìn. Tiểu hoa hiện tại cảm xúc không tốt lắm, ngươi nhiều thông cảm nàng, ta sẽ khuyên nàng. Lấy thục nói như vậy. Kỳ thật ta tưởng, ta tưởng hiện tại liền cùng nàng kết hôn. Hạ song bình nói như vậy. Chương 744 cảnh hồng hành trình 2. Lấy thuộc lại là ngẩn ra, lập tức không nói chuyện. Ta như vậy có lẽ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là tiểu điệp đã chịu như vậy thương tổn. Rất nhiều người đều cho nàng khác thường ánh mắt. Ta tưởng, chúng ta lúc này kết hôn, có lẽ có thể lấp kín rất nhiều người ánh mắt, cũng có thể bảo hộ nàng. Hạ song bình vội giải thích. Người nhà ngươi đồng ý sao? Lấy thuộc hỏi. Ta mẹ có chút phản đối, nhưng ta nhất định phải cùng tiểu điệp kết hôn. Hạ song bình ánh mắt dị thường kiên định. Ta sẽ nói phục ta mẹ nó. Ta cho rằng ngươi muốn cùng người nhà của ngươi đạt thành chung nhận thức, nếu không đối hoa hoa tới giảng, là một cái khác thương tổn. Ngươi muốn xác định ngươi thật sự không ngại, ngươi thật sự có thể cho nàng hạnh phúc, lại đi làm cái này hứa hẹn. Lấy thuộc sợ nhất chính là, hoa hồ điệp sẽ đã chịu lần thứ hai thương tổn. Ta nói không ngại là giả. Nhưng ta càng có rất nhiều đau lòng. Nàng cũng không sai, hơn nữa nàng bị như vậy thương tổn, ta càng thêm muốn lưu tại bên người nàng. Người nói rất đúng, ta sẽ lấy được ta mẹ nó thông cảm. Hạ song bình nói. Cùng hạ song bình lưu xong lúc sau, lấy thục trong lòng cảm thấy hơi chút dễ chịu một chút, vận mệnh đối hoa hồ điệp là không công bằng, nhưng ít ra làm nàng được đến một cái không tồi nam nhân. Lấy thục trở lại khách sạn, cùng Long Cương Thiên lưu nổi lên chuyện này, Long Cương Thiên chỉ nói, hạ song bình nhìn vẫn là tương đối đáng tin cậy. Chỉ là trong nhà hắn chưa chắc có thể đồng ý. Lấy thục cũng lo lắng, hơn nữa xem Long Cương Thiên, tựa hồ cảm thấy hắn cũng có tâm sự. Làm sao vậy? Hôm nay thu được một cái tin nhắn, là một trương không ký danh địa phương tạm phát lại đây. Long Cương Thiên nói xong, đem tin tức cho nàng xem. Lấy thục vừa thấy cái kia tin tức, mặt trên viết, ý e -si Nàng rất là khiếp sợ, nhìn Long Cương Thiên. Xem ra chúng ta tới nơi này, liền có người theo dõi. Long Cương Thiên nói, Ai? Hướng về phía ta tới Hướng hắn tới đều không sao cả Long Cương Thiên lo lắng nhất chính là Hoa Hồ Điệp sự tình có thể hay không cùng hắn có quan hệ Nếu cùng hắn có quan hệ kia hắn không thể thoái thác tội của mình Lấy thục cũng nghĩ đến này một đôi Người này đối bọn họ hành tung thực hiểu biết Cũng biết Hoa Hồ Điệp cùng bọn họ quan hệ Vẫn là nói chỉ là trùng hợp đâu Lấy thục cùng Long Cương Thiên đều tâm sự nặng nề Ai biết vào lúc ban đêm sau nửa đêm bốn điểm nhiều Lấy thục nhận được Hoa ra điện thoại Hoa Hồ Điệp tự sát Nàng sấn mọi người không chú ý khi, buổi tối nuốt đại lượng thuốc ngủ. Là hoa mẫu có chút không yên tâm, nửa đêm đi nữ nhi phòng xem, phát hiện nữ nhi mép giường dự bình, cảm giác không đối mới lập tức đưa bệnh viện. Lấy thục cùng Long Cương Thiên lập tức đuổi tới bệnh viện, hoa hồ điệp đã cứu giúp lại đây, hoa phụ hoa mẫu vẻ mặt tiểu thụy, hạ song bình cũng chạy tới, đứng ở phòng bệnh ngoại phát ốc. Cao tiểu thư, người giúp ta khuyên đủ tiểu điệp, trên đời này không có không qua được giường đất nhi, không thể lấy chính mình mệnh để a. hoa mẫu bắt lấy lấy thuộc nói ta sẽ lấy thuộc trấn an hảo hoa mẫu vào phòng bệnh lúc này hoa hồ điệp đã tỉnh lấy thuộc nhìn hoa hồ điệp nhất thời giận sôi máu hoa hồ điệp mở một chút đôi mắt thấy là cao di thuộc, tưởng đỏ hốc mắt không nói lời nào hoa hồ điệp ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn lấy thuộc khí hung hăng nói ngươi cảm thấy chính mình thực thảm phải không đối ngươi là thực thảm ngươi cảm thấy rất thống khổ nhân sinh thực cú ám chính là ngươi có hay không nghĩ tới Ngươi như vậy đã chết người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Những cái đó người yêu thương ngươi, lại làm sao bây giờ? Ngươi quá ích kỷ. Lấy Thuộc nói như vậy, chính mình cũng đỏ hốc mắt. Hoa hoa, hiện tại còn chưa tới nhất tuyệt vọng thời điểm, phát sinh sự tình, ta biết ngươi rất thống khổ. Chính là ngẫm lại người nhà của ngươi, ngẫm lại người yêu thương ngươi, bọn họ đều hy vọng ngươi tỉnh lại, hy vọng ngươi một lần nữa bắt đầu. Lấy Thuộc ngồi vào mép giường khuyên bảo, ngươi không thể bởi vì người khác gia tăng thống khổ liền tra tân chính ngươi. Tra tấn người nhà của ngươi A. Quá khó tiếp thu rồi, nữ vương, ta khó chịu. Hoa hồ điệp thấp khóc, ta, ta không có biện pháp đối mặt ta chính mình, cũng không có biện pháp đối mặt người nhà. Ta hiểu, ta đều hiểu. Lấy thục nắm chặt tay nàng, chính là trên đời này, chẳng lẽ còn có so với chính mình này mệnh càng cần nữa tới quý trọng sao? A. Hoa hồ điệp nghe lời này, không khỏi nhìn về phía lấy thục. Chỉ cần tồn tại, liền còn có hy vọng. Nhưng là mệnh không có. Liền thật sự cái gì cũng chưa, này đó ngươi không hiểu sao. Hảo hảo ngâm lại lời nói của ta, ngươi là từ hỏa hoàng đội đi ra chiến sĩ, ngươi không nên như vậy yếu ớt. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói hỏa hoàng sao. Phượng Hoàng miết bàn, dục hỏa chúng sinh. Chúng ta lại gian khổ, lại khó huấn luyện đều đi tới, ngươi không thể bị đà đả đảo. Lấy Thuộc nói xong, hơi hơi lau sạch nước mắt, ngươi ba mẹ, còn có hạ song bình đều ở bên ngoài, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Hoa hồ điệp không nói chuyện. Lấy thục liền đi ra ngoài, hạ song để ngang tức đi tới nhìn lấy thục. Người vào đi thôi. Lấy thục đối hạ song bình nói. Hạ song đẩy ngang môn đi vào, thấy hoa hồ điệp hồng hốc mắt rơi lệ, hắn nháy mắt đôi mắt đỏ, lập tức liền đơn đầu gối ở hoa hồ điệp trước giường bệnh. Tiểu điệp, chúng ta kết hôn đi. Lúc này, hoa phụ hoa mẫu đều ở cạnh cửa nhi, lấy thục cùng lòng cương thiên cũng đều nhìn. Ngươi, ngươi nói cái gì hoa hồ điệp sửng sốt, không nghĩ tới hạ song bình sẽ ở ngay lúc này kết hôn. Phía trước ta không dám cùng ngươi cầu hôn, ta hiện tại kiếm không nhiều lắm, cũng không có gì tiền tiết kiệm, không thể cho ngươi thực tốt sinh hoạt, sợ hủy khuất ngươi. Chính là hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta tưởng hiện tại liền cưới ngươi, ta sẽ hảo hảo kiếm tiền, ta sẽ chiếu cấu ngươi, thương ngươi. Nếu, nếu ngươi cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt rất thống khổ, chúng ta có thể đến địa phương khác đi. Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu đều có thể. Dù sao ta có tay nghề, ta tin tưởng ta có thể tìm được công tác. nhất định có thể nuôi sống ngươi. Hoa phụ Hoa Mẫu nghe lời này khóc không thành thục, liền lấy thục ở bên cạnh đều cảm động rơi lệ. Hoa Hồ điệp nghe nhẹ nào, ta hiện tại cái dạng này, ngươi còn muốn cưới ta? ở ta trong mắt ngươi vẫn luôn là đẹp nhất, tương phản là ta không xứng với ngươi. Ta đến bây giờ còn chỉ là một cái tiểu công chính sư, không có gì thành thục, liền phong ở đều là trong nhà. Hạ Song Bình nắm chặt Hoa Hồ Diệp tay, nhưng là ta có một viên nỗ lực phấn đấu tâm, ta nhất định sẽ làm ra thành thục cho ngươi xem. Người gả cho ta, được không? Hoa hồ điệp khóc không thành tiếng, cũng chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là như vậy khóc lóc. Tiểu điệp, lại khó cũng đi qua, chúng ta đến hảo hảo tồn tại, chỉ cần tồn tại tổng hội quá khứ. Hoa mẫu cũng khuyên nữ nhi. Liên như vậy một phen khuyên, hoa hồ điệp cuối cùng là đánh mất lại tự sát ý niệm. Từ bệnh viện trở về, lấy thuộc tâm tình vẫn phi thường hạ xuống. Long cương thiên di động tích một thanh em vang lên, hắn lại lần nữa thu được một cái tin tức, trò chơi đã bắt đầu. Lấy thục cũng nhìn, nàng không khỏi nhìn về phía Long Cương Thiên, hai người đều ở cân nhắc gửi tin tức người là ai, này tin tức phát ra tới là có ý tứ gì. Người gần nhất, có đắc tội người nào sao? Lấy thục hỏi hắn. Thương trường thượng, đắc tội với người lại sở khó tránh khỏi, nhưng là sẽ phát như vậy tin tức, tựa hồ cùng những người đó không quan hệ. Long Cương Thiên nói xong, thu hảo di động. Sẽ là người nào đâu? Lấy thục như vậy nói thầm. Ngay kế hoa hồ điệp gọi điện thoại cho nàng, nói có chuyện cùng nàng nói. Lấy thục lập tức đuổi tới bệnh viện. Ta đối ngày đó buổi tối có một chút ký ức, ta nhớ rõ cùng đồng sự chia tay lúc sau, ta gặp được một người nam nhân. Ta lúc ấy say quá lợi hại, hắn đem ta túm lên xe. Ta đầu thực vượng, nhớ không được bộ dáng của hắn, chỉ nhớ rõ hắn tiếng cười, có điểm đáng sợ cùng âm lênh tiếng cười, hơn nữa, hơn nữa làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Hoa hồ điểm nói, ngươi gặp qua người này. Lấy thục vội hỏi, ta thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, chính là cảm thấy phi thường quen thuộc. Hoa Hồ Điệp mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, vốn dĩ một đêm kia phát sinh sự tình khiến cho nàng phi thường thống khổ. Lấy thục thấy nàng như vậy vội làm nàng không cần lại tưởng. Ta lần này xuất viện, tạm thời không nghị công tác, tỉ tỉ của ta ở tiểu Mánh kéo, ta mẹ làm ta qua bên kia trụ một trận bình phục một chút chính mình, xong bình cũng tán thành, nói bổi ta cùng đi. Hoa Hồ Điệp nói, như vậy cũng hảo, chỉ là bên kia có thể hay không quá rối loạn. Lấy thục không quá yên tâm, không có việc gì. tỉ của ta liền ở bên kia một cái tiểu thôn chấn, mấy năm nay còn tính Thái Bình. Hoa Hồ Điệp nói, kỳ thật bên kia cảnh sắc cũng không tệ lắm, là Phật giáo Thánh Địa, nữ vương, ngươi cùng vương phu muốn hay không cùng đi bên kia đi một chút. Lấy thuộc nghĩ nghĩ, Hoa Hồ Điệp như vậy đi, nàng cũng không yên tâm, lập tức liền gật đầu. Tiểu manh kéo lệ thuộc phủi bang đặc khu, có được độ cao tự trị quân sự quyền, bởi vì cùng Tây song bản nạp lắng diện, mấy năm nay phát triển du lịch. Không ít đến biên cảnh du lịch đều sẽ đến Tiểu Mánh Lôi đi đi. Bọn họ làm xuất nhập cảnh chứng minh, thực mau xác định thành hàng ngày. Hoa Hồ Điệp cùng Hạ Song Bình không nghĩ trì hoãn, quyết định lái xe từ quan khẩu đến Tiểu Mánh Kéo. Hoa Hồ Điệp mẫu thân là dân tộc Thái người, Tiểu Mánh Kéo đại bộ phận là Phủi tộc nhân, nơi này Phủi tộc cùng dân tộc Thái kỳ thật là một cái dân tộc, lẫn nhau quan hệ huyết thống rất gần, thông hôn cũng phi thường bình thường, cho nên Hoa Hồ Điệp tỷ tỷ sẽ gả đến Tiểu Mánh Kéo. Từ năm trước Tiểu manh kéo cùng cảnh hồng bên này cơ hồ hoàn toàn mở ra, phủi bang tân thủ lĩnh mặc cho sau. Đối biên cảnh quân sự quản chế không phải đặc biệt nghiêm, biên cảnh phía trước quân sự xung đột tựa hồ cũng hòa hoan rất nhiều. Ở trên đường, Hoa Hồ Điệp giải thích nói. Đúng vậy, thường thường ở biên cảnh trên đường, có người con thuốc lá lui tới. Hạ song bình nói. Thuốc lá. Lấy thuộc hơi nhúng mẩy. Hoa Hồ Điệp không khỏi cười, chỉ nói, chính là ma túy. Vừa rồi ta nhìn đến không ít cấm độc đánh dấu. Lấy thục không khỏi nói, hơn nữa này một đường qua đi đều thực Thái Bình. Hiện tại ở phủi bang không ít địa phương, ma túy là cam chịu, khu đèn đỏ, sòng bạc đều là cam chịu hợp pháp. Hạ song bình giải thích, biên cảnh không ít thôn dân đều sẽ loại anh túc, nhà mình tinh luyện tương đối đơn giản, thường thường sẽ cong ở biên cảnh quan khẩu bán. Loại sự tình này là thực bình thường, lấy thuộc có thời gian rất lâu đều ở biên cảnh, biết có chút địa phương, thậm chí một ít lao thái thái cong đồ vật giao hàng, kỳ thật bên trong chính là ma túy. toàn dân bán độc ở biên cảnh không ít thành thị đều có thể nhìn thấy bất đắc dĩ lại bi ai nơi này có nơi này cách sinh tồn đại khái không có gì so sống sót càng quan trọng hạ song bình nói xong nắm chặt hoa hồ điệp tay đúng vậy đối nơi này người tới giảng sống sót có cơm ăn có thể nuôi sống nhi nữ trưởng thành hài tử có thư có thể đọc không còn có so cái này càng đơn giản càng trực tiếp sinh tồn nhu cầu hoa hồ điệp tỷ tỷ trụ chấn vì đánh khẩu chấn, thôn này chấn đại đa số người đều loại thuốc viện Lộ tu không khoan, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến mấy cái tiểu hài tử ở thuốc viện trong đất chơi đùa. Một cái bình thường bình tĩnh không hề bình tĩnh thôn trang, lấy thuộc cùng lòng cương thiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chỉ chốc lát sau xe ngừng, bọn họ tới rồi. mươi 745 Cảnh Hồng Hành Trình 3 Long cương thiên tới rồi cái này tiểu thôn trấn, liền cảm giác được không thích hợp, hoa hồ điệp tỷ tỷ kêu hoa vũ điệp, so hoa hồ điệp đại tam tuổi, như vậy tính so lấy thục còn nhỏ một chút. Chính là như vậy nhìn lại so với lấy thục còn lớn hơn rất nhiều. Địa phương khẩu âm thực trọng, cho bọn hắn ấn bài hai gian phòng, phòng rất đơn giản, cũng may sạch sẽ thoải mái. Buổi tối bọn họ chuẩn bị một bàn đồ ăn, nay người một nhà đều phi thường nhiệt tình, đối lấy thục cùng lòng cương thiên đều phi thường khách khí. Này bên cạnh có cái dã nhân sơn, trong núi phong cảnh cũng không tệ lắm, ngày mai có thể đi đi dạo. Hoa Vũ Điệp nói như vậy. Ta khi còn nhỏ đi chơi qua một lần. Hoa Hồ Điệp cũng nói. Ngày mai chúng ta cùng đi. Vì thế, ngày hôm sau hành trình liền như vậy gõ định rồi. Buổi tối hai người đều ngủ không tốt lắm, này vùng núi thôn trong trại có không ít mua ơi, cho dù đổ phòng ngưỡi thủy, vẫn cứ tránh không được bị trứng tôm nhìn chằm chằm cắn. Long cương thiên đành phải cởi ra mặt trên áo sơ mi, lộ ra làn ra tới, làm lấy thục ngủ ở nội sườn. Ngươi làm cái gì nha? Lấy thục không được hắn như vậy. Không có việc gì, ta ra giải, bị cắn mấy khẩu cũng nhìn không ra tới. Ngược lại lấy thục Đinh một ngụm chính là một cái bao. Lấy thuộc gối lên trong lòng ngực hắn, rốt cuộc nói không lời nói tới. Ngày kế thiên sáng ngời, bọn họ đi lên, đi theo đại gia ăn bữa sáng liền từ dã nhân Sơn xuất phát. Dã nhân Sơn tương đối hiểm, gần hai năm có không ít biên cảnh du du khách đều thích đi bộ đi dã nhân Sơn, cho nên này dọc theo đường đi thật đúng là đụng tới người như vậy. Dã nhân trong núi mặt còn có một ít dã nhân ở, cho nên bọn họ chỉ hướng Nam Khảm Sơn bên này đi. Nơi này đường núi kỳ thật tu giống nhau. phía trước hạ quá vũ mặt đường kỳ thật có chút lầy lội bất quá phong cảnh không tồi nơi này cũng không có quá độ khai phá còn vẫn duy trì nguyên thủy rừng rậm phong mạo chỉ là mũi quá nhiều đồ không ít phòng mũi thủy vẫn là không tránh được bị nhìn chằm chằm mấy khẩu tới rồi giữa trưa bọn họ tìm một chỗ đất chống ăn cơm dã ngoại mới vừa ngồi xuống đột nhiên nghe được một tiếng súng vang long cương thiên cùng lấy thuộc đoàn người lập tức cảnh giác đứng lên liên tiếp vài cái tiếng súng hạ song bình đột nhiên đau hô một tiếng Lấy thục lập tức bắt đầu tìm công kích mục tiêu, nhưng là bọn họ trên người không có vũ khí, căn bản không có khả năng phản kích. Cho nên Long Cương Thiên lập tức quyết định, phải rời khỏi nơi này, đi một khác điều nói lợi dụng địa hình né tránh đối phương công kích. Cũng may dã nhân vùng núi thế thực phức tạp, khi bọn hắn chui vào một cái trong rừng, tạm thời ném xuống những người đó. Đó là người nào? Lấy thục không khỏi hỏi. Như vậy, nhìn giống khắc khâm quân, dã nhân sơn qua đi có khắc khâm quân một chi quân đội. Nhưng là theo lý bọn họ sẽ không tùy tiện tập kích du khách, càng đừng nói Nam khảm bên này là phủi bang Phủi bang cùng Khắc khâm bang đã thật lâu không có giao quá mức rồi Hạ song bình nói Ta tưởng, ta biết là ai Long cương thiên thấp giọng nói Song bình, ngươi còn có thể đi sao Không có việc gì, ta có thể Chỉ là chúng ta lại hướng bên trong đi Phía trước vùng còn có dã nhân Giống nhau nguy hiểm Hạ song bình chân chúng một thường Đi đường có chút gian nan Nhưng là trước mắt cũng không có biện pháp. Long Cương Thiên nói, trở về đi, nhất định sẽ có người đổ bọn họ. Cho nên trước mắt, bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi. Nhưng là rừng cây lộ càng khó đi, ven đường ướt nhẹp, phi thường hoạt. Hơn nữa lùn cây mọc lan tràn, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ra tới chơi một chuyến, sẽ bị người phúc kích, hơn nữa nhìn như là có cường lực võ trang quân nhân đội ngũ. Nếu không phải Long Cương Thiên phản ứng quá, đã trượt xuống tiểu đạo. lợi dụng lùn cây làm hiểm hộ, căn bản không có khả năng ném rất những người này. Nhưng từ về phương diện khác dạng, bọn họ cũng rất có thể ở rừng cây lạc đường. Chương 746 cao dĩ thuộc đại kết cục, thượng. Trên thực tế, bọn họ giống như thật sự lạc đường. Càng đi tùng đi, hơi ẩm càng nặng, thậm chí còn có chương khí, hạ song bình bị thương lại đi không xa, bọn họ đành phải tìm một cái trống trải địa phương ngồi xuống. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hoa Hồ Điệp không khỏi đều hoảng sợ. Nay Dã Nhân Sơn Còn có hay không khác lộ có thể đi ra ngoài? Long Cương Thiên hỏi. Càng đi năm đi, liền càng miến điện bụng xuất phát, ly đánh khẩu chấn liền càng xa. Hạ song bình nói. Ở cái này trong rừng, di động cũng không có tín hiệu, cũng không thể phát hiện cầu cứu tín hiệu, như thế xem ra ở chỗ này thật sự là có nguy hiểm. Long Cương Thiên quan sát đến rừng cây, cuối cùng tìm được một cái so chống trải địa phương nghỉ ngơi. Long Cương Thiên kiến nghị xử lý một chút hạ song bình miệng vết thương. Bọn họ vốn dĩ liền có chuẩn bị lương thực. Không ít đồ ăn đều ở Long cương thiên ba lô, còn có một ít nước sắt trùng cùng phòng trùng thủy. Hoa hồ điệp dùng nước sắt trùng cấp giúp đỡ hạ song bình xử lý miệng vết thương, Long cương thiên ở suy xét muốn hay không nhóm lửa. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, Hắn tưởng hôm nay buổi tối phòng trừng muốn ở chỗ này ở một đêm, chỉ hy vọng không cần trời mưa. Thật là xấu cái gì phát sinh cái gì, tới rồi giữa trưa thời điểm trong rừng cư nhiên hạ thẳng dám vũ tới, bọn họ làm một ít nhìn trời thụ khoan trung đắp một cái đơn giản liều trại. nhưng hiển nhiên không có gì đặc biệt đại tác dụng vũ càng rơi xuống càng lớn bọn họ dưới tảng cây trốn vũ long cương thiên đem lấy thuộc hộ ở trong ngực tác dụng không lớn cuối cùng lẫn nhau thân thể đều bị xối thật không nên tới dã nhân sơn này dã nhân sơn chính là tương đối nguy hiểm nếu là đụng tới dã nhân liền hỏng rồi hoa hồ điệp có chút hối hận như vậy ăn bài không khỏi nhìn về phía hạ song bình đến dã nhân Sơn tới là hắn kiên trì không có việc gì không giống nhau thể nghiệm chỉ là khổ song bình bị thương hơn nữa hắn trên chân bị thương mau chóng xử lý. Lấy thục nói. Vài người đang nói, trong rừng lại một tiếng súng vang, lấy thục trong tay vốn dĩ cầm một mảnh lá cây, lập tức bị đánh bay. Đại gia lập tức cảnh giác lên, ai biết còn không có lấy lại tinh thần, liền có bảy tám cá nhân vây đi lên. Những người này đều ăn mặc quân lục sắc cũ quân tràng, làn da thanh hắc, nhìn giống miến điện dân bản xứ. Hải! Có cái nam nhân từ kia bảy tám người đi ra, lấy thục lập tức nhận ra tới là viễn sẩn Vinh không phải ở Singapore bị bắt sao. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Lấy thuộc hỏi. Tự nhiên là trước đó liền mai phục tốt. Long Cương Thiên nhàn nhạt cười. Giống như cái gì đều không thể gạt được ngươi nha, Long. Vinh cười một chút. Hắn chuyện xảy ra như thế nào nói trước chúng ta ở chỗ này? Hơn nữa ngươi như thế nào đuổi theo? Lấy thuộc lập tức hỏi. Đại khái là đuổi theo vết máu lại đây. Long Cương Thiên nói xong. không khỏi nhìn về phía Hạ Song Bình. Hạ Song Bình sắc mặt khẽ biến, lập tức mất tự nhiên lên. Hoa Hồ Điệp nhìn Long Cương Thiên kia thần sắc, lập tức cũng cảm thấy không đối lên, đồng thời nhìn về phía Hạ Song Bình. Nhưng là hắn như thế nào biết chúng ta tới Dã nhân sơn đâu? Tự nhiên là có người dẫn đường chúng ta tới Dã nhân sơn, như vậy tương đối hảo động thủ. Long Cương Thiên nói, Song Bình, sao lại thế này? Hoa Hồ Điệp không thể tin tưởng hỏi. Hạ Song Bình trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. lẩm bẩm không nói lời nào a long ca ngươi có ý tứ gì lấy thuộc vẫn là không rõ này trong đó ý tứ long xem ra ngươi sáng sớm sẽ biết một khi đã như vậy vì cái gì ngươi còn muốn lại đây vìn sân hỏi không như vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện đâu long cương thiên cười song bình ngươi là vìn sân người hoa hồ điệp rất là khiếp sợ hỏi ta ta chỉ là bối quá thuốc lá hạ song bình có chút gian nan nói ở cành hồng không bối thuốc lá căn bản không có tiền kiếm mà vỉn sân nơi này có tiện nghi lại hảo bán thuốc lá ngươi cư nhiên cũng buôn lậu ma túy hoa hồ điệp không thể tin tưởng nhìn hạ song bình cùng hắn kết giao này mấy tháng căn bản không biết hắn cư nhiên cũng làm hình dáng này trái pháp luật sự tình hắn là gan cũng đại chính mình buôn lậu ma túy còn cùng tập độc cảnh sát ở bên nhau long cương thiên nhàn nhạt nói các ngươi phía trước phá hoạch kia phê ma túy hẳn là cũng có hạ song bình muốn phiến thuốc lá ngươi như thế nào sẽ biết hạ song bình phi thường khiếp sợ nhìn về phía long cương thiên ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền đoán được đôi mắt của ngươi hơi hơi khô cạn hốc mắt thâm lõm môi phiếm tím nhìn chính là kẻ nghiện thuốc bộ dáng sao có thể hoa hồ điệp không muốn tin tưởng chuyện này không có khả năng không có khả năng ta chưa từng có thấy hắn hút quá hắn không cần hút hắn chỉ cần sấn người không chú ý khi cho chính mình một châm liền có thể long cương thiên nói hắn là vìn sần buôn lậu ma túy họ phờ lìn hoa hồ điệp ngươi ngoài ý muốn cùng hắn có quan hệ ngươi đã sớm đoán được hạ song bình cho rằng này hết thể thiên ý gì vô phùng hiện tại nghe được Long cương thiên giảng đại chịu kích thích từ hoa hồ điệp tan vỡ cỡ tờ vờ đến xảy ra chuyện công viên đi đường muốn 45 phút là người nào có thể làm hoa hồ điệp đi đến nơi đó nhất định là quen thuộc người dẫn đường chỉ là hoa hồ điệp bị khác bỏ thêm mê dược liền kia hết thể đã quên sạch sẽ hoa hồ điệp xảy ra chuyện vừa lúc chúng ta đổi tới thành công rời đi chúng ta sở hữu lực chú ý Đến tỉ của ta nơi này tới giải sầu cũng là Song Bình đề nghị, hắn nói rời đi cảnh cộng đối ta có chỗ lợi, có thể đến tiểu mãnh kéo tới giải sầu. Tới dã nhân sơn cũng là hắn đề nghị, hắn nói dã nhân gió núi cảnh hảo, chúng ta hẳn là sẽ thích. Hoa Hồ Điệp lẩm bẩm nói, Song Bình, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Bởi vì ngươi chăn chúng ta lộ, ngươi hồi cảnh hồng bắt đầu, mang theo tập độc giả quét chúng ta rất nhiều hóa, tôn lão họ Ferlin đều tổn thất nghiêm trọng. Hạ Song Bình nói, ánh mắt lạnh băng lên. Chỉ có biện pháp này, mới có thể hoàn toàn đánh mất ý chí. Người Hoa Hồ Điệp chịu đả kích quá lớn, nàng cho rằng chính mình gặp được trong cuộc đời nhất đối người kia, hiện tại mới biết được chính mình bi kịch ngọn nguồn, lại là người nam nhân này. Vịn sân biết chúng ta tới cảnh hồng, sớm tại nơi này bố trí hảo, chờ chúng ta nhập bộ. Long Cương Thiên cười nói. Không sai, thật là như thế. Vịn sân nghiêm túc gật đầu. ngươi nếu biết, chúng ta liền không nên tới. Lấy thục nhìn về phía Long Cương Thiên. Có người nhìn chăm chăm vào chúng ta, lại tránh ở chỗ tối, không như vậy lại như thế nào làm hắn ra tới. Long cương thiên cười nói. Ngươi tuổi hồ một chút đều không cẩn trương. Vịn sân cười nói. Ngươi nếu là muốn giết chúng ta, buổi sáng đuổi theo, chúng ta thân thủ lại hảo, cũng không có biện pháp, sớm đã chết. Long cương thiên khí định thần nhàn, mặt mang tươi cười. Long, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi mới là đối thủ của ta. Vịn sân nhìn Long hạ thiên ánh mắt cũng biến thành thưởng thức. Ngươi nếu là không giúp đỡ ngươi cái này tiểu thê tử đối phó ta, chúng ta có thể trở thành tốt nhất bằng hữu, chúng ta có thể vẫn luôn kiếm tiền, nhiều vui vẻ. Ta lão công không có khả năng cùng ngươi người như vậy làm bạn. Lấy thục nói. Ai biết được. Hiện tại các ngươi ở tay của ta, đi theo ta. Vìn sân lấy thương chỉ vào bọn họ. Hoa hồ điệp bị phi thường đại đả kích, trong lúc nhất thời người đều ngốc, nàng cho rằng chính mình có thể ỷ lại nam nhân, cư nhiên là hãm hại chính mình người, này đả kích còn có thể không lớn sao. sân đối bọn họ thực khách khí, áp bọn họ đoàn người tới rồi lâm thời đóng quân thổ trại. Cái này Vincent, đến tột cùng là muốn làm gì? Lấy thục không rõ, nếu sân là phát hiện chính mình ở Singapore bị bắt, không nên giết bọn hắn trả thù sao? Hiện tại một chút không có trả thù ý tứ, ngược lại lấy lễ tương đái. Hán muốn một cái toàn cầu ma túy tiêu thụ Internet. Long Cương Thiên nói, thông qua ngươi liên thành Hoàng Cung. Lấy thục trận to đôi mắt. Không sai. Lúc này... Bọn họ bị nhốt ở một cái một kiến phòng, lấy thục cùng Long Cương Thiên, Hoa Hồ Điệp nhốt ở cùng nhau. Người này thật tâm hiểm. Lấy thục oán hận nói. Đừng sợ, chúng ta tóm lại sẽ không có việc gì. Long Cương Thiên vô vô nàng mặt nói. Long Cương Thiên trước sau không chút hoang mang, xem Hoa Hồ Điệp ở một bên hồn vía lên mây, hắn liền nhìn mắt lấy thục. Long Cương Thiên đi ra ngoài, làm lấy thục cùng Hoa Hồ Điệp lén nói chuyện. Hắn vừa ra tới, vìn sơn đang ở phía trước có Đại Bình, hắn bên chân phóng một đống cục đá nhìn kỹ như là đổ thạch mau liêu gia hỏa này không chỉ có buôn lậu ma túy phẩm còn chơi đổ thạch long cương thiên kỳ hạ có liên thành châu đảo đối đổ thạch cũng là rất là lành nghề nhìn kỹ liền biết là tân khẩu một ít mau liêu hắn nghe tự huyền nói qua năm trước hạ hiên mạnh dương vùng tìm được tân phỉ thúy quạng bên trong mau liêu nhiều là cho đen xa ra cùng lao sắc ra hiện tại xem vỏ ngoài đó là như thế như vậy xem ra vìn sân cùng hạ hiên hợp tác là tương đương chặt chẽ nghĩ đến hạ hiên Long cương thiên khỏe miệng ý cười càng sâu. Thế nào? Có hưng thu giúp ta nhìn xem sao? Vịn sần quay đầu xem hắn. Ngươi biết ta là cái thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, ta nhìn lại như thế nào? Long cương thiên nói. Đưa ngươi mấy khối lại như thế nào? Nói như vậy, ngươi muốn đưa chúng ta trở về. Cũng không phải không thể. Vịn sần trả lời rất thông khoái, nhưng là long cương thiên biết chuyện này không có khả năng là không có đại giới. Ta vẫn như cũ tưởng cùng ngươi hợp tác, a long. Vinh Sơn nói, cũng không phải không thể. Long Cương Thiên Dùng hắn trả lời, nhưng là cái kia hạ song bình, đến cho hắn điểm giáo hấn. Hạ song bình việc làm, đối hoa hồ điệp thương tổn quá lớn, hoa hồ điệp đối lấy thuộc tới giảng trọng yếu phi thường, hắn cần thiết làm hạ song bình đã chịu giáo hấn. Đơn giản thực, nơi này là dã nhân Sơn, này Sơn trước phía sau núi có rất nhiều dã nhân, bao gồm nữ giã nhân, các nàng phi thường yêu cầu nam nhân, ta tưởng đem hạ song bình đưa cho các nàng, lại thích hợp bất quá. sân mới sẽ không luyến tiếc một cái hạ song bình. Long Cương Thiên vừa nghe cái này ăn bài, nhưng thật ra vừa lòng thực, như vậy thành giao đi. Vào lúc ban đêm, ở bọn họ còn đang trong giấc ngọc khi, Hạ Song Bình bị đưa đến Nam Khảm Sơn bên kia dã nhân sơn trại. Hoa Hồ Điệp sau lại biết chuyện này, lập tức trinh lăng, lại sau không có gì phản ứng. Lấy Thục cũng cảm thấy kia Hạ Song Bình là xứng đáng, hắn đối Hoa Hồ Điệp làm sự tình, càng thêm thiên lý năng dùng, như vậy trừng phạt còn xem như nhẹ. Chỉ là ngày hôm sau, Lúc này lấy thuộc nhìn đến Long Cương Thiên cùng vỉn Sần chuyện trò vui vẻ khi, trong lúc nhất thời thực phẫn nộ. a Long ca, ngươi cùng vỉn Sần nói chuyện gì như vậy vui vẻ? Nga, ta cùng Long về sau là thân mật hợp tác đồng bọn. Long, ngươi nói phải không? Không đợi Long Cương Thiên trả lời, vỉn sẩn trước nói nói. Không sai, về sau chúng ta muốn chân thành hợp tác, cùng nhau kiếm tiền. Long Cương Thiên cũng cười nói. mươi 747 cao dĩ thuộc đại kết cục, hạ. Như thế nào chân thành hợp tác? buôn lậu ma túy sao lấy thục giận dữ hỏi có gì không thể đâu long cương thiên nói long cương thiên ngươi nếu là cùng vỉn sân hợp tác chúng ta chi gian liền xong rồi lấy thục lớn tiếng giận dữ hét lấy thục đại khái ngươi đã sớm tưởng cùng ta chơi xong rồi đi long cương thiên nhàn nhạt cười ngươi có phải hay không ta sở hữu hết thảy đều phải nghe ngươi mới là ngươi hoàn mỹ trước phu ngươi mới có thể lưu tại ta bên người đâu ngươi có ý tứ gì Lấy thục như là xem ngoại tinh nhân như vậy xem hắn, cảm thấy này không nên là hắn sẽ nói ra tới nói. Ta có ý tứ gì? Ta chỉ là trang mệt mỏi. Long cương thiên thở dài một tiếng, ngươi tinh thần trọng nghĩa cường, ngươi thế giới phi hôi tức bạch. Vì phối hợp ngươi, ta nỗ lực muốn làm người tốt, hiện tại ta cũng là mệt mỏi. Kỳ thật, ta từ đầu tới đuôi, đều không phải một cái người tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến tuột cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lấy thuộc đại chịu đà kích. Nàng không nghĩ tới nàng cùng Long Cương Thiên có một ngày sẽ có như vậy đối thoại. Ta cùng Vĩnh Sần vẫn luôn kế hoạch muốn hợp tác, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta sớm hợp tác rồi. Hiện tại, ta không nghĩ phối hợp ngươi, ta phối hợp ngươi, phối hợp mệt mỏi. Long Cương Thiên nói, ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng lên. Ngươi hẳn là biết, nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ không tha thứ ngươi. Lấy thục nói, ngươi tùy tiện đi. Long Cương Thiên vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không luôn đến này một bước. bất quá cũng hảo cũng là vì ngươi thúc đẩy ta cùng vỉn sần hợp tác ngươi điên rồi long cương thiên điên rồi lấy thuộc như vậy tưởng hơn nữa hắn điên quá nhanh trước một ngày bọn họ đều hảo hảo hiện tại hắn lại đột nhiên thay đổi cái mặt vương phu cùng cái kia vỉn sần hợp tác rồi hắn trước kia vốn dĩ chính là lính đánh thuê xuất thân giống như liền cùng vỉn sần hiểu biết cũng trải qua không ít phạm pháp sự tình lấy thuộc sắc mặt khó coi nói thật không dám tin tưởng hoa hồ điệp cười khổ một tiếng Bất quá liền hạ song bình đều sẽ làm ra chuyện như vậy tới, còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu. Hoa Hồ Điệp nói rất đúng, thế giới này, hẳn là không có gì không có khả năng phát sinh. Chúng ta đại khái cũng trốn không thoát đi. Hoa Hồ Điệp sau lại lại nói, mấy ngày nay kinh đạt nhiều như vậy, từ sinh đến tử, từ tuyệt vọng đến hy vọng lại đến lâm vào tuyệt vọng, tựa Hồ Ly không rời đi nơi này đã không quan trọng. Đây là vìn Sần ở dã nhân trong núi một cái phi thường đơn sơ đóng quân mà, ăn đồ vật rất đơn giản. chỉ có hai ba mươi tới hảo người ở chỗ này đóng giữ vĩnh sẩn tựa hồ cũng đang đợi cái gì ngày này cũng không tính toán rời đi ngược lại long cương thiên một ngày đều cùng vĩnh sẩn ở bên nhau hai người không biết thương lượng cái gì như si như say long cương thiên thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới lấy thủ lấy thủ trong lòng thực tuyệt vọng cũng rất khó chịu nàng cùng hoa hồ điệp ở bên nhau thương lượng như thế nào thoát đi nơi này từ nơi này hướng nam đi là nam khảm nơi đó là dã nhân khu nếu bị dã nhân tóm được Chúng ta liền thật sự xong đời. Nếu là hướng bắc đi, chúng ta không có bản đồ, cha không đến lộ tuyến, khẳng định xong đời. Hoa hồ đẹp nói, cho nên lập tức khoảnh khắc, chỉ có thể chờ vỉn sần bước tiếp theo động tác. Nhưng là bọn họ không có chờ đến vỉn sần bước tiếp theo động tác, lại chờ tới Hạ Hiên. Ngày thứ ba buổi chiều, một trận phi cơ trực thăng ở nơi rừng chân giảm xuống, Hạ Hiên mang theo thuộc hạ mấy hảo nhân mã xuất hiện. Ba nam nhân vào một cái lều trại nói sự tình, một cái buổi chiều cũng chưa ra tới. lấy thục vài lần tưởng ló đầu ra đi xem cái đến tuột cùng phát hiện chính mình cùng hoa hồ điệp lều trại bị xem thực khẩn nàng chỗ nào đều đi không được lấy thục cảm thấy kỳ quái thực nàng thấy được kia giá phi cơ trực thăng liền nghĩ đến muốn giá phi cơ rời đi nơi này hiện tại nhân thủ tương đối có rất nhiều ở vìn sân lều trại chờ chậm một chút nữa chúng ta tìm cơ hội giải rất mấy người này giá phi cơ rời đi lấy thục cùng hoa hồ điệp thương lượng thật sự muốn như vậy sao hoa hồ điệp không quá xác định vương phu làm sao bây giờ không cần phải xen vào hắn hắn sẽ có biện pháp lấy thục nói tới long cương thiên khi sắc mặt lạnh lùng rất có cùng hắn tuyệt nước ý tứ chờ trời sắp tối rồi một cái dân bản xứ đưa tới bữa tối lấy thục cùng hoa hồ điệp tùy tiện ăn điểm mà long cương thiên vỉn sẩn hạ hiên ba người ở lều trại còn không có ra tới lấy thục cùng hoa hồ điệp thân thủ đều phi thường hảo bọn họ sấn đêm giải rất đến mấy cái trông coi người chui vào phi cơ phi hành là phía trước các nàng bộ đội đặc trùng huấn luyện bắt buộc hàng ngũ lấy thuộc giá xử phi cơ một chút vấn đề đều không có nàng thúc đẩy phi cơ khi những người khác chạy tới phi cơ đã chậm rãi bắt đầu dâng lên tới vỉn sân đám người được đến tin tức chạy ra khi lấy thuộc cùng hoa hồ điệp đã phi rất cao mà này hiện tại bóng đêm thăng truy kích ở tầm mắt cũng chiếm ưu thế chỉ có thể chơ mắt nhìn bọn họ rời đi thê tử của ngươi lá gan rất lớn hạ hiên tay thúc ở sau người cười nói nàng lá gan luôn luôn rất lớn Chỉ sợ chúng ta ở chỗ này cũng không thể lâu nốc Long Cương Thiên biểu tình che giấu ở trong bóng đêm cười nói. Ta người hẳn là lập tức liền đến. Hạ Hiên nói, hoan nên đến ta chạy tử đi làm khách. Vinh hạnh chi đến. Long Cương Thiên thật sâu cười. Lấy thuộc khai phi cơ trực thăng, dùng hướng dẫn định vị nghi, một đường khai Tây Nam quân khu phụ cận, nàng lợi dụng thông tin liên hệ ở Tây Nam quân khu chiến hữu. Tuy rằng đã rời đi bộ đội, Nhưng là nàng cho rằng chính mình có trách nhiệm cũng cần thiết cùng bộ đội nói rõ ràng chính mình gặp được sự tình. Nàng cho rằng bộ đội sẽ khiến cho coi trọng, nhưng chỉ là nhận lấy phi cơ trực thăng nói là lưu tại kiểm tra, liền làm cho bọn họ đi nhà khách nghỉ ngơi. Nữ vương, hiện tại biên cảnh sự tình tương đối mẫn cảm, bộ đội sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hoa hồ điểm nói, ta biết đến, lấy thuộc rất rõ ràng, nàng chỉ là làm chính mình nên bang. ngươi muốn hay không cùng ta hồi thanh dương? Không. Hoa hồ điệp lắc đầu, ta tưởng hồi tập độc đại đội. Lấy thuộc ngần ra, có chút ngoại ý muốn nhìn hoa hồ điệp. Hạ song bình tiếp cận ta đại khái cũng là vì ta thân phận, hắn làm như vậy phỏng chừng cũng là vì bên cạnh ta, này thuyết minh những cái đó bán thuốc lá người kỳ thật cũng sợ. Một khi đã như vậy, ta càng hẳn là lùi bước, ta muốn kiên trì. Hoa hồ điệp trên mặt lộ ra kiên định biểu tình. Lấy thuộc pha chịu xúc động, hoa hồ điệp phi thường kiên cường. Từ phía trước nàng bởi vì bị thương bị bắt lui ly một đường lại đến bây giờ một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục làm tập độc cảnh sát. Nàng nội tâm, cương đại làm nhân tâm kinh. Nữ vương, ngươi cảm thấy không cảm thấy chúng ta rời đi kỳ thật thực dễ dàng. Ta tưởng vương phu nhất định khổ chung, có lẽ hắn chính là muốn cho chúng ta an toàn rời đi. Hoa hồ điểm nói. Ta biết. Lấy thục thở dài một tiếng. Ta tưởng, hắn nhất định có kế hoạch của hắn, hơn nữa không nghĩ là ngươi đã chịu thương tổn. Thế gian này. Chân chính hảo nam nhân quá ít, nếu hắn đi trở về, ngươi liền không nên trách hắn đi. Hoa Hồ Điệp khuyên đủ. Lòng ta hiểu rõ. Lấy thuộc như vậy trả lời. Nàng đưa Hoa Hồ Điệp hồi Cảnh Hồng, ở Cảnh Hồng ở hai ngày mới hồi Thanh Dương. Hồi Thanh Dương khi, một buông hành lễ nàng liền gọi điện thoại cấp đồ mi, nói muốn đi tiếp Anna về nhà. Anna, ngày hôm qua A Long ca lại đây đem Anna tiếp đi trở về nhà. Đồ mi thực ngoại ý muốn nói. Lấy thục thực khiếp sợ, lập tức đẩy ra Anna phòng. quả nhiên nhìn đến Anna ở trong nhà Anna vừa thấy đến nàng lập tức cọ đến nàng bên chân miêu ô hai tiếng hai người các ngươi sao lại thế này a các ngươi không phải cùng nhau trở về sao cãi nhau sao điện thoại kia đầu đồ mi còn đang hỏi lấy thục lại vô tâm tình nói chuyện chỉ nói câu quay đầu lại lại nói liền đem điện thoại cấp treo Anna lấy thục bế lên Anna sờ sờ nàng đầu lúc này nàng nghe được mở cửa thanh âm vừa chuyển đầu liền nhìn đến long cương thiên xuất hiện ở cửa Trong tay hắn xách theo hai cái đại túi mua hàng, một nửa là sinh hoạt dùng khẩu, một nửa là miêu lương món đồ chơi. Đã trở lại. Long cương thiên nhìn đến nàng biểu tình tự nhiên. ân Lấy thuộc vuông xuống Anna, không tự chủ được hướng đi hắn. Ai biết Anna so nàng phản ứng càng mau, nàng bằng mau tốc độ chạy tới long cương thiên bên chân, màu đen đầu cọ hắn ống quần. Đại khái là nghe thấy được long cương thiên túi mua hàng miêu lương mùi hương. Long cương thiên đi vào tới, đem đồ vật phóng hảo. đem Anna một hộp miêu lương mở ra ném mấy khối đến nàng phòng miêu trong bùn Anna lập tức cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên lần này ra cửa sau khi trở về Anna tựa hồ càng dính người long cương thiên nhìn Anna nói ngươi chừng nào thì trở về lấy thục hỏi hắn hôm trước buổi tối long cương thiên trả lời thế nhưng so nàng về sớm tới hai ngày lấy thục quá ngoài ý mớn nói cách khác nàng từ dã nhân sơn rời đi sau ngày hôm sau hắn liền hồi thanh dương hắn tâm cũng thật đại cũng không cần phải xen vào nàng liền chính mình đã trở lại. Chính là lại hồi tưởng, chính mình làm sao không phải như thế, không cũng ném xuống hắn trực tiếp đã trở lại sao. Bất quá nàng trở về, là biết hắn nhất định sẽ không có việc gì, chính mình về trước tới ngược lại càng tốt. Hán, đại khái cũng là như vậy tưởng. Vincent đâu? Lấy thục hỏi. Đã chết. Long Cương Thiên nói. Lấy thuộc vi lăng, có chút không thể tin tưởng. Như thế nào, không tin ta sao? Long Cương Thiên không khỏi hỏi. Không phải. Lấy thục lắc đầu, ta không có không tin ngươi, chỉ là hắn chết như thế nào. Chết ở Hạ Hiên trong trại. Long Cương Thiên nói, Vịn Sần quá lòng tham, hắn nhập cư trái phép Hạ Hiên tân tràng khẩu nguyên liệu đến biên cảnh làm Hạ Hiên cái kia tràng khẩu thiếu chút nữa đâu không được, không có biện pháp cùng phủi bang những cái đó người bảo thủ giao đái. Hạ Hiên đã sớm muốn thu thập hắn, vừa lúc ở Singapore chúng ta gặp qua vài lần. Đến cảnh hồng, ta nhìn thấy Hạ Song Bình cảm thấy không thích hợp, liền liên hệ hắn. Chờ tới rồi mục trại lúc sau, Hạ Hiên tự nhiên liền đem hắn thu thập, trong tay hắn người cũng thu thập sạch sẽ. Sự tình xong xuôi, ta liền đã trở lại. ngươi ở cảnh hồng liền liên hệ Hạ Hiên. Lấy thục thực giật mình. Đương nhiên, ta đều bị người theo dõi tự nhiên phải làm chút sự, lập tức ta có thể nghĩ đến giúp ta chỉ có Hạ Hiên. Hạ Hiên cũng có phái người nhìn chằm chằm viên sẩn, hơn nữa hắn cùng đồ mi có rất sâu sâu xa, ngươi cùng ta cùng tự huyền đồ mi lại là như vậy quan hệ, hắn phi thường sảng khoái đồng ý hỗ trợ. Long Cương Thiên giải thích. Khó trách ngươi ở dã nhân trong núi một chút đều không hoảng hốt. Lấy thục bừng tỉnh. Vẫn là phải làm điểm bộ dáng cho hắn xem, tuy rằng hắn chưa chắc tin, nhưng là cũng phải nhường hắn biết, ta bách với bị hắn bắt góc, cuối cùng sẽ đồng ý cùng hắn hợp tác. Long Cương Thiên nói. Cho nên ngươi cố ý cùng ta nói những lời này, sau lại hạ hiến tới, lại cố ý phóng ta cùng hoa hồ hổ đi. Lấy thục ở cùng hắn đối thoại khi liền nghĩ tới, nàng nhận thức Long Cương Thiên nhiều năm, hai người hiểu nhau yêu nhau. kỳ thật bản chất là cái dạng gì người, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi đoạn tình bỏ ái? Long Cương Thiên cười. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lấy thục nói xong, vọt tới trong lòng ngực hắn đem hắn ôm chặt lấy, mặc kệ ngươi trước kia đi qua cái gì, nhưng là ta biết ta sở nhận thức Long Cương Thiên vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu ta thật sự thay đổi đâu? Long Cương Thiên nói, nhìn không chớp mắt nhìn lấy thục. Nếu ngươi thật sự thay đổi, ta cũng không cần buông ra ngươi nàng tưởng, Người cả đời này khó được có như vậy một người, nàng sao lại có thể dễ dàng buông tay. Nàng ái người nam nhân này, đó chính là muốn cả đời đều bất biến. Long cương thiên nghe lời này, đôi mắt tràn đầy nhu tình, túi đầu thân trụ nàng, hảo, chúng ta đời này vĩnh không chia lịa. Ân, kiếp sau cũng muốn. Lấy Thuộc cùng hắn môi dán môi, ngạch dán ngạch nói. Kiếp sau, ta sợ ta tìm không thấy ngươi. Có được nàng cả đời này, hắn đã may mắn. Nghe lời này, lấy Thuộc trong lòng tê dần, thấp giọng nói. Kiếp sau, ta trước cái ngươi. Long cương thiên hơi hơi khiếp sợ, nháy mắt đầy ngập nhu tình trào ra tới, thật mạnh thân thượng nàng, đau khổ trên miên. Hai người hồn nhiên quên mình, Anna ăn An no nghĩ ra được cùng chủ nhân chơi, nhìn đến hai cái chủ nhân tình trạng ý thiếp, lại lùi về phòng, kia cửa phòng chậm dại khép lại, lưu lại hai vợ chồng hưởng thụ điểm mỹ hai người thời gian. mươi 748 đôi mắt thật xinh đẹp. Dung dung, trong chốc lát cơ linh điểm, nhiều cười. nhân ra lão bản nói cái gì làm cái gì ngươi đều hảo liền có thể ta nói cho ngươi nếu không phải đi theo ngươi là ta biểu muội tốt như vậy cơ hội ta mới sẽ không cho ngươi nô bội bội quay đầu xem dung dung nàng ăn mặc chính mình cho nàng váy hai giây cư nhiên còn tự chủ trương xuyên kiện cao bồi tiểu áo khoác lăng là đem nguyên lai like có thể lộ ra tới bánh bao thịt kín mít đã biết dung dung sắc mặt có chút do dự chỉ như vậy ứng một tiếng đây là nàng biểu tỷ ngô hai hai nói là biểu tỷ kỳ thật là cùng cái thôn ra tới biểu lại biểu biểu tỷ không có gì huyết thống quan hệ đặc biệt là nô bội bội sau lại một nhà dọn đến trong thành nô bội bội thi đậu hí kịch học viện sau hai người không có gì giao thoa nô bội bội thực gặp may mắn thượng đại nhị khi đã bị một cái cổ đại phim thần tượng biên kịch nhìn chúng diễn một bộ phim truyền hình một lần là nổi tiếng việc liên xôi do xuôi nước diễn mấy bộ phim truyền hình tuy rằng bị mắng thảm nhưng nàng cũng bởi vì như vậy hồng phi thường mau đã là lập tức giới giải trí bốn tiểu hoa đáng trí nhất Dung Dung so ngô bội bội đại bốn tuổi, cao trung không đọc xong liền chạy ra, ở hoành điếm đương nổi lên hoành phiêu, diễn không ít quần chúng diễn viên. Có một lần, có cái phó đạo diễn xem Dung Dung có điểm tư sắc, vừa lúc còn thiếu một cái nha hoàn nhân vật, khiến cho nàng thử một chút, kết quả đạo diễn cảm thấy còn có thể liền làm nàng diễn. Cái kêu nhân vật xuất diễn rất ít, lời kịch không có hai cái, vai chính đó là ngô bội bội. Ngô bội bội kính mau đóng máy khi, có một ngày nhìn đến Dung Dung hỏi nàng có phải hay không dương ra sân chấn. Dung Dung nói đúng vậy. Ngươi là cái kia Dung Dung. Ngô Bội Bội thực kinh ngạc. Dung Dung gật đầu, nàng đã sớm nhận ra Ngô Bội Bội, nhưng nghĩ nhân gia đã là đại minh tinh, chính mình chỉ là một cái diễn vai quần chúng, không nghĩ quá cố tình đi ôm đuổi, cho nên vẫn luôn không cùng nhân gia chủ động nói. Nhưng Ngô Bội Bội nhận ra mình, nàng vẫn là hào phóng thừa nhận. Vì thế Ngô Bội Bội căn cứ vào là đồng hương, còn có như vậy một đinh điểm huyết thống quan hệ, cho nên sẽ chiếu cố Dung Dung một chút. Hôm nay ngô bội bội gọi điện thoại cấp Dung Dung, nói chính mình muốn cùng một cái điện ảnh đạo diễn cùng mấy cái tài trợ thương ăn cơm, làm nàng cũng cùng nhau tham gia. Ở đạo diễn cùng tài trợ thương trước mặt lộ cái mặt ra tới, nói không chừng có thể cho nàng một cái nữ số 4 hoặc là số 5 nhân vật diễn diễn. Nghe được có cơ hội, Dung Dung đương nhiên cao hứng, ngô bội bội cho nàng một cái màu vàng váy hai giây, kia trước ngực chạy đến ngực hạ, nàng thật sự xuyên không ra, cho nên lại ở bên ngoài bộ kiện cao bồi áo khoác, đem ngô bội bội khí quá sức. đem áo quát ời, nô bội bội nói đi xả nàng quần áo, dung dung không chịu, ta lãnh, nơi này như thế nào sẽ lãnh, nơi này là nổi danh 7.000 hội quán, bên trong thoáng khí thật đủ, căn bản sẽ không lãnh, thật là cẩu bánh bao thịt lên không được mặt bàn, xứng đáng ngươi cả đời đều đương diễn vai quần chúng, nô bội bội khí chừng nàng, đi nhanh đi phía trước đi, dung dung thở dài, chỉ có thể theo sau, vào phòng, nô bội bội đôi tràn đầy ý cười, phùng đạo, dương tổng, trung tổng. Ngựa ngùng chúng ta lui tới trưởng. Bội bội tới, mau tiến bảo. Phùng một vệ đạo diễn là lập tức xí tay, nhưng nhiệt đại đạo diễn, nô bội bội phía trước diễn quá hắn trong phim nữ số 3 cũng coi như hiểu biết. Đây là ta tiểu tỷ ngụ Dung Dung. Nô bội bội lôi kéo Dung Dung tiến bảo. Phung đạo, các vị lão bản hảo. Dung Dung hơi không lưng nói, ngồi ở bên trong đại lão bản, cái dạng gì tư sắc nữ nhân chưa thấy qua đâu. Giống nhau nữ hải tử còn trướng mắt đâu. Bất quá Dung Dung đích xác thực mỹ. Làn da thực bạch, đôi mắt đại mà thon mặt là tiêu chuẩn hồ ly mắt. Môi hơn nữa trên người nàng lộ ra một cổ thanh thuần kính nhi, thực dễ dàng gợi lên nam nhân trà đạp dục vọng. Quan trọng nhất là nàng nhìn liền nột, những người này đều hoài nghi cô nương này thành niên không có. Bất quá lấy ngô bội bội tính tình này, không thành niên nữ hải không dám hướng bọn họ bên người mang. Lại đây ngồi đi. Cái kia dương tổng xem rung rung xem mê mắt, vô vô chính mình cùng trung tóm lại gian vị trí nói. Dung dung muốn ngồi qua đi. nô bội bội lập tức nói dung dung căn phòng này nhiều nhiệt nha đem áo khoác thời ta không nhiệt dung dung thân thể cứng đờ kiên trì cự tuyệt nô bội bội sắc mặt đổi đổi nàng ngồi vào phùng một vệ đạo diễn bên cạnh cấp dung dung đưa mắt ra hiệu dung dung cuối cùng ngồi vào dương tổng hòa trung tổng bên người nàng ngồi xuống xuống dưới dương tổng tay liền đáp ở nàng trên vai nàng thân thể lập tức cứng đờ giống tảng đá nhưng lại thật thật tại tại nhịn xuống tới bội, bội ngươi này hôm nay không đúng a Chúng ta ba người chờ các người hai cái người đều nửa giờ, có phải hay không hẳn là tự phạt tam ly? Dương Tổng không khỏi nói. Là là là, chúng ta sai. Nô bội bội là một cái phi thường sảng khoái người, lập tức cho chính mình đảo thượng tam ly ti. Dung Dung cũng chỉ hảo cầm lấy chén rượu, đi theo nô bội bội cùng nhau uống lên tam ly. Hảo tự lượng. Dương Tổng cao hứng cười to, Dung Dung tiểu thư nhìn thực quen mắt nha. Dương Tổng, Dung Dung cùng ta diễn quý phi truyền kỳ. nàng diễn chính là ta quý phi thời kỳ cuối khi nha hoàn nô bội bội cười nói vừa vặn nàng vẫn là ta đồng hương bà con xa một cái biểu muội mang cho các vị lao tổng nhận thức một chút thì ra là thế cư nhiên là ngươi biểu muội khó trách lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp dương tổng cười tay đại rung rung trên vai một đường đi xuống dương tổng ngài quá có thể nói nô bội bội vui vẻ cười rộ lên nhưng là đương dương tổng tay hoạt đến rung rung trên đùi khi nàng thật sự nhận không đi xuống đột nhiên đột nhiên đứng lên nói xin lỗi ta đi vẫn luôn toán lét lời này vừa ra toàn trường không khí lập tức đọc lại tia dương tổng sắc mặt lạnh lùng hắn cũng không phải là sẽ cưỡng bách thượng vội vàng cho hắn tởi áo tháo thắt lưng nhiều đi dung dung là xinh đẹp nhưng là không có xinh đẹp phi nàng không thể tương phản nàng như vậy vừa ra tương đương không hiểu chuyện làm tất cả mọi người không thoải mái ngươi không phải mới vừa thượng quá sao nô bội bội đều muốn giết chết dung dung sớm biết rằng không mang theo nàng tới Vốn là cho nàng tìm một cơ hội, nhưng nếu là chính mình đều tạp nàng trong tay, vậy quá không đáng. Ta hiện tại lại muốn đi. Dung Dung nói, đã chạy ra khỏi phòng. Bội bội, ngươi này biểu muội nhưng không ngươi hiểu chuyện A. Trung tổng không âm không Dương nói. Nô bội bội thần sắc có chút xấu hổ mất tự nhiên cười. Ta đi xem nàng, nàng tân suất đạo tiểu cô nương, còn bất mãn 20 tuổi nha, các vị ngài nhiều thông cảm. Cái kia Dương Tổng vừa nghe Dung Dung không mãn 18 tuổi, trước mắt sáng ngời, liền nói. Ngươi chạy nhanh đi xem đi. Nô bội bội theo tới toilet. Dung Dung đang đứng ở buồn rửa tay biên phát nốc. Ngươi sao lại thế này a ngươi? Ngươi về sau còn có nghĩ diễn kịch? Nô bội bội húc đầu liền mắng. Sớm biết rằng liền không mang theo ngươi đã đến, đến rồi. Chính ngươi đắc tội với người còn chưa tính, còn muốn liên lụy ta. Biểu tỷ chỉ là yêu cầu cùng này đó lão bản ăn cơm liền có thể phải không? Dung Dung còn có chút thiên chân nói. Nô bội bội nghe cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi, ngươi không phải tưởng diễn kịch sao? Hôm nay buổi tối qua đi, ta dám khẳng định phùng đạo diễn ngươi nhất định có thể diễn cái nữ số 4, ngươi còn không hiểu sao. Nàng tức khắc đã hiểu, sau đó lắc đầu, ta đây không được. Ngươi cần thiết đến hành, bởi vì bên trong mấy cái lao bản đã đối với ngươi sinh ra hứng thú. Nô bội bội một phen kéo qua nàng, mạnh mẽ đem nàng áo khoác lột, ngươi nghe, ta một mảnh hảo tâm mang ngươi tới nơi này, ngươi nếu là đem ta cũng liên lụy, xem ta phóng không phóng quá ngươi. Dung dung có chút do dự, ta thật sự không thể. Ta gọi điện thoại đi trở về, mẹ ngươi nằm viện đúng không, nghe nói vẫn là thận suy kiệt. Ngươi đệ còn ở thượng trung học, ngươi mội mội mới 10 tuổi. Ngươi còn muốn hay không kiếm tiền, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy, cả đời phải phiêu, không có gì làm. Nô bội bội nói đến dung dung chỗ đau, nàng yêu cầu tiền, cho nên nếu không đỉnh kiếm tiền. Rung dung, lần đầu tiên chỗ khó nhi, nhưng là căn bản chính là như vậy hồi sự nhi. Hôm nay buổi tối một quá, ngươi sẽ có tân cơ hội. Ngươi đệ đệ có thể có cơ hội đi học, mẹ ngươi có thể sống sót, ngươi nghĩ kỹ. Nô bội bội hoàn tay nói. Dung dung nghe lời này, biểu tình buông lỏng, không nói chuyện. Đi thôi, cùng ta đi ra ngoài, còn có đem ngươi cái này xấu bạo áo khoác thời. Nô bội bội lôi kéo nàng đi ra ngoài. Chờ bọn họ lại trở lại phòng, phòng nhiều cái nam nhân. Kêu nam nhân nhìn 26 bảy, màu lam áo sơ mi cùng màu xám đậm quần tây, tóc cắt quá ngắn, đôi mắt thâm thúy, môi cao thẳng, môi nhỏ bé nhấp chặt. toàn thân lộ ra một cổ bình tĩnh quý tộc khí chất. Bội Bội đã trở lại. Dương tổng cười nói, "Đinh tổng, giới thiệu một chút đây là Ngô Bội Bội, gần nhất TV vòng nhất hỏa nữ Minh Tinh. Bên cạnh là nàng biểu muội Dung Dung." Nô Bội Bội đại học không tốt nghiệp liền ra tới diễn kịch, cũng có cái tiểu tứ năm, những cái đó nhà đầu tư đại lao bản nàng đều nhận thức một vài, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân nàng thật đúng là không quen biết. Ta nhận thức, tay rát nữ sư nữ chính, Nô tiểu thư trình diễn thực hảo. Đinh Tổng chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt lại dừng ở bên cạnh dung dung trên người, tươi cười hơi liễm, ánh mắt ở dung dung trên mặt dừng lại vài giây mới rời đi. Bên cạnh Dương Tổng Hòa Trung Tổng đều là sẽ xem người sắc mặt, cho nhau liếc nhau, Trung Tổng nói, bội bội, vị này chính là mới từ nước ngoài trở về Đinh Khang Thái Đinh Tổng, khoa tấn lão bản, ngươi đến kính Đinh Tổng một ly. Nô bội bội không quen biết người này, nhưng là thầm nghị có thể làm Trung Tổng như vậy chính thức giới thiệu, khẳng định không phải đơn giản nhân vật, cười đi qua đi Đinh tổng. Ta kính ngài một ly. Đinh Khang Thái đối kính rượu này bộ văn hóa không cảm mạo, chỉ lấy nổi lên chén rượu khẽ nết một chút, uống một hơi cạn sạch. Dung Dung, ngươi cũng đến kính Đinh Tổng một ly. Dương Tổng cũng nói. Dung Dung cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, đi qua đi cầm lấy chén rượu, Đinh Tổng, kính ngài. Dung tiểu thư thanh âm rất dễ nghe. Đinh Khang Thái xem Dung Dung khi, ánh mắt rõ ràng nhu hòa một ít. Dung Dung cũng là uống mà tẫn, Phùng Một Vệ cũng là xem người sắc mặt. Liền chỉ chỉ đinh khang thái bên người vị trí. Dung dung, ngươi ngồi nơi này tới. Dung dung gật gật đầu, ngồi xuống đinh khang thái bên người. Nàng cởi áo khoác, kia vay trước ngực thâm vê thiết kế. Bên cạnh nam nhân chỉ cần vừa chuyển đầu liền nhìn đến. Đinh Tổng, ta trong tay có cái kịch bản kêu táng mặt mai phục Đã ở kế hoạch quay giai đoạn, Đinh Tổng muốn hay không nhìn xem. Phùng một vệ cười nói. Hôm nay không phải tới uống rượu sao. Không nói chuyện này đó. Đinh khang thái nhàn nhạt cười nói. Dung dung. Còn không cho Đinh Tổng rót rượu. Nô bội bội nói, Dung Dung không trải qua trường hợp như vậy, vội cấp Đinh Khang Thái rót rượu. Ánh mắt của nàng có chút kinh hoàng, làn da thật sự là bạch kinh người, gần xem liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, lông mi rất dài, một phát một phát, trong mắt đen bóng đen bóng giống đá mắt mèo, xem Đinh Khang Thái không khỏi khen, "Dung tiểu thư, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp." Chương 749 một cây vào động. Đây là không đầu không đôi một câu, nhưng tựa hồ cũng là thực tự nhiên thực chân thành một câu ca ngợi. Dung dung đôi mắt thực mỹ là thật sự, nàng mới vừa sinh ra tới thời điểm, chính là xinh đẹp hồ ly mắt. Đây là nàng mẹ cùng nàng ba đều không có xinh đẹp đôi mắt. Có người nói nàng kỳ thật là nhất cổ điển đơn phong nhãn, giống hồng lâu mộng phượng tỷ đàn phượng tam giác mắt. Nàng chính mình không nghiên cứu quá, chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn miêu tả quá. Chỉ là Đinh Khang Thái khen chính mình khi, ánh mắt phi thường chuyên chú, đông dưng làm nàng ngược tỉnh tỉnh nể, chỉ nói thanh, cảm ơn. Dung tiểu thư còn ở đọc sách liền ra tới đóng phim. Đinh Khang Thái hỏi: "Không có, ta không đọc sách." Nàng cao trung đều không có tốt nghiệp liền chạy ra làm công, năm nay bảy nguyệt liền mãn 20. "Như vậy tiểu, vẫn là muốn trước đọc sách hảo." Đinh Khang Thái như thế cảm thán một tiếng. Đinh Tổng đối Dung Dung như vậy quan tâm, Dung Dung ngươi đến lại kính Đinh Tổng một ly. Nô bội bội vội cười nói. Dung Dung trong lòng lột bột một chút, cầm lấy chén rượu muốn kính rượu. Chẳng qua là thuận miệng vừa nói, chưa nói tới quan tâm, không cần lại kính. Đinh Khang Thái nhàn nhạt cự tuyệt. Các vị lão bản, đồ ăn hảo, có thể ăn cơm. Hội sở giám đốc gõ cửa lại đây nói. Tuất Đinh Tổng, chúng ta qua đi đi. Trung tổng đứng lên quay đầu đối Đinh Khang Thái nói. Những người này đối Đinh Khang Thái đều phi thường khách khí, nô bội bội lúc ấy liền tưởng. Cái này Đinh Tổng nhất định là Đại Lão Bản, so dương tổng Trung tổng còn Đại Lão Bản, liền đối với dung dung sử đưa mắt ra hiệu. Nói thật, Đinh Khang Thái tuổi trẻ xoáy khí, cử chỉ thông dong có độ, nói chuyện tao nhã có lễ. Một chút không giống trung dương hai người như vậy sắc quỷ thượng thân, vừa thấy đến các nàng liền động tay động chân. Dung dung ngồi ở hắn bên người, hắn liền dung dung góc áo cũng chưa chạm vào, đôi mắt càng sẽ không tùy ý loạn ngắm. Như vậy nam nhân, liền tính bồi hắn ngủ một đêm thì đã sao đâu. Kỳ thật, đối với các nàng như vậy nữ nhân tới giảng là thiều cao hương. Đoàn người ngồi xuống, bên cạnh trung tổng liền nói, nghe nói đinh luân là thanh dương người, cái này hương vi thiêu thịt chính là thanh dương đồ ăn, cũng không biết mà không đạo nghĩa. Đinh Tổng ngươi nếm thử. Đa tạ. Đinh Khang Thái ăn cơm cũng cực văn nhã, hắn ngón tay trắng non thon dài, liền lấy chiếc đũa tư thế đều lộ ra một cổ ưu nhã, bên cạnh mấy nam nhân đều nhịn không được xem vài lần. Hắn nếm một ngụm, hắn động tác quá mức với lưu sướng, môi cơ hồ không nhúc đích, chậm rãi nhấm nuốt, sau đó hơi gật đầu nói, không tồi. Đại gia dùng nữa, đại gia dùng nữa. Dương Tổng lập tức nói. Không ăn mấy khẩu, liền bắt đầu kính rượu, dựa theo bọn họ trên bàn tiệc quy củ. trước tự uống tam ly nô bội bội gánh kính rượu chủ lực vừa lên tới trước chính mình uống lên một ly bạch nói câu đinh tổng ngươi tùy ý một ly rượu trắng xuống bụng đinh khang thái chỉ là đạm đạm cười hơi hơi nhấp một ngụm gần đây gan không tốt chúng ta hảo hảo ăn cơm kính rượu này bổ miễn đi hắn nói vài người khác có chút há hốc mồm vì sao này nam nhân trên bàn cơm không uống rượu lại có ý tứ gì nhưng đinh khang thái rất có địa vị khoa tấn công ty bản bộ ở mỹ châu bên kia Nhưng sắp tới, nhưng thật ra ở quốc nội tiếng gió thủy khởi, thu mua hai nhà điện thương, làm nổi lên điện thương cách mạng. Ở quốc nội khơi dậy ngàn tầng lãng. Trước mấy ngày nay còn tiêu một cái chính phủ đại hạng mục, thượng trục tỷ hạng mục nhẹ nhàng kế tiếp. Nay khoa tấn tập đoàn đinh khang thái, nháy mắt thành thương giới trong giới truyền kỳ, bị không ít người truy phủng. Ngay gần đây, hắn cố ý đầu tư điện ảnh giải trí hạng mục, còn làm nổi lên phim ảnh thành. Sau lại mới biết được, quốc nội mấy cái đại phim ảnh thành hắn đều có phân đầu tư. Hiện tại lại muốn kiến một cái được xưng quốc nội lớn nhất tổng hợp tính phim ảnh thành, hạng mục đã lở, nghe nói công cũng khai, chính như hỏa như đồ xây dựng Phùng một vệ trong tay điện ảnh là đại chế tác, phí tổn rất cao. Hắn mấy năm nay mấy bộ điện ảnh phòng bán vé đều không tốt, trước kia hợp tác tương đối tốt tài trợ thương đều lời nói hàng hồ, giống dương tổng, trung tổng nhân vật như vậy, đều du thực, trước sau không mở miệng nói đồng ý đầu tư. Ngược lại nói hôm nay giới thiệu một cái đại nhân vật cho hắn nhận thức Đại gia cùng nhau trợ giúp thuyết phục vị này đại lao bản đồng ý đầu tư tân điện ảnh. Giống Đinh Tổng như vậy lao bản, bút tích luôn luôn không nhỏ, chỉ cần hắn một tiếng đồng ý, hắn sở hữu tài chính vấn đề đều giải quyết. Đinh Khang Thái cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, mà là chuyên chuyên tâm về sau ăn cơm, cũng không yêu cùng người làm thiếu, chỉ nghe nói nơi này đồ ăn làm không tồi, cho nên muốn lại đây nếm thử. Sau khi ăn xong, Dương Tổng đề nghị nói đánh bài, Đinh Khang Thái nói, ta đi lên khi giám đốc giới thiệu trên lầu có thể chơi bị Bạc Đỉnh nếu không chúng ta đi lên đánh chơi bóng đi. Đinh Tổng này kiến nghị không tội, vừa lúc chúng ta ăn nhiều như vậy, lên lầu vận động tiêu hóa một chút. Dương Tổng lập tức nói. Bọn họ đoàn người lập tức lên lầu đi, trên lầu có bị đạ bàn, đoàn người liền quyết định đánh bị đạ. Kia phùng một vệ căn bản sẽ không đánh bị đạ, cũng may Dương Tổng, Trung Tổng đều còn hành. Nay chơi bóng, dù sao cũng phải có điểm đánh cuộc mới có ý tứ. Dương Tổng nói xong, nhìn về phía Đinh Khang Thái. Đinh Khang Thái dùng sắc phấn xoa côn đầu, hắn đến kinh thành có nửa cái tháng sau, thấy không được không ít người ăn không ít cơm, thật sự không thích kinh thành này đó lao bản cậu ấm chơi cầu đánh cuộc bài ngủ minh tinh kê bộ. Vì thế chạy tới phim ảnh thành bên này, cũng thấy mấy cái lao bản, ai biết bên này càng sâu. Sự tình gì, đều đến ở trên bàn tiệc nói, hắn trong lòng đã sinh vài phần phiền chán. Các ngươi tùy ý đi. Hắn biểu tình trước sau nhàn nhạt, nhạt, quay đầu nhìn về phía dung dung, ngươi sẽ đánh sao. Dung Dung không nghĩ tới sẽ điểm chính mình danh, theo bản năng gật gật đầu. Ngươi tôi đánh với ta, ngươi khai cầu đi, ta làm ngươi ba cái cầu. Đinh Khang Thái nói. Những người khác lại lần nữa há hốc mồm, cái này Đinh Khang Thái Đinh Tổng, làm người thật là cao ngạo thực. Dương Tổng, Trung Tổng tại đây, đều không thế nào nể tình. Nhưng nếu lại nói hoàn toàn không cho mặt mũi cũng không được đầy đủ là, ít nhất nhân ra cùng bọn họ cùng nhau ăn này bữa cơm. Nga. Dung Dung cầm băng súng, trước khai cầu. dung dung cầu khai thực không tồi nàng vào đệ nhất cầu khi đinh khang thái tự động cho ba cái cầu nhập túi tỏ vẻ làm nàng ba cái cầu ai biết dung dung kỳ thật là cái nghiêm túc tính tình cây trụ cũng không tồi liền vào tăng cầu bên cạnh trung tổng hòa dương tổng đám người liên tục nói tốt đến tiến đệ tứ cầu khi liền có chút lau mồ hôi cô nương này sẽ không xem người ánh mắt ta Nô bội bội cũng biết cái này bà con xa biểu mội là cái vô tâm mắt không hiểu biến báo vì thế qua đi cọ nàng một chút dung dung có chút mặc danh không tưởng quá nhiều lập tức bắt đầu thứ năm côn đệ nhất côn kém một chút cuối cùng là chưa đi đến đinh khang thái trồi lên ý cười tới hắn là một cái phi thường có kiên nhẫn người cô nương này chơi bóng tư thế trung quy trung cửu nhưng là sắc có kết cấu không tiêu không táo nhắm chuẩn mục tiêu một kích đánh chúng hắn đã lâu không thấy được có nữ nhân đánh bóng bàn đánh như vậy cảnh đẹp ý vui lại xinh đẹp dứt khoát. hắn cũng lượng cái nghiêm túc người hắn đấu pháp liền rất có kỹ xảo một cây lại một cây nhập động sườn cầu đường con cầu thêm tác Kỹ xảo tinh vi, rất là hoa lệ. Đinh Tổng, người đây là chuyên nghiệp bóng bàn tiêu chuẩn a." Dương Tổng liên tục tán thưởng. Đinh Khang Thái chỉ là cười cười, đương chính mình chỉ còn lại có cuối cùng một cầu khi, hắn quay đầu nhìn mắt Dung Dung. Dung Dung vẫn là như vậy nghiêm túc bộ dáng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình chơi bóng, chờ cùng hắn bốn mắt nhìn nhỏ khi, kia trắng như tuyết khuôn mặt lập tức như đổ hai mạt phấn mặt, hồng hoàn toàn, mắt mèo trong mắt hiện lên hoảng loạn tới. Nay một cầu, hắn đánh trợn Luân Dung Dung tới đánh, vừa rồi Đinh Khang Thái chơi bóng khi Nô Bội Bội lôi kéo nàng nhỏ giọng nói thầm: Ngươi cơ linh điểm nhi, đường toàn vào, cấp nam nhân mặt mũi chơi bóng, nếu là không cần toàn lực, lại có ý tứ gì? Dung Dung còn vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Nô Bội Bội quả thực phải bị Dung Dung tức chết, gia hỏa này nếu có thể ở giới giải trí sinh tồn xuống dưới, vậy đến là cái kỳ tích. Dung Dung khai cầu, lại liền vào hai cái, rốt cuộc nàng kỹ thuật không như vậy hảo, chỉ chốc lát sau lại đến viên Đinh Khang Thái. Cuối cùng vẫn là Đinh Khang Thái thắng, Dương Tổng nói, Dung Dung, ngươi hôm nay bại bởi Đinh Tổng, nhưng đến hảo hảo bồi bồi nhân ra. Dung Dung mặt còn đứng đỏ, không nói lời nào. Ngươi cầu như thế nào đánh tốt như vậy? Đinh Khang Thái hỏi nàng. Ta đi học khi trường học đối diện có cái bị đại đi, ta ở nơi đó kiêm chức công tác quá. Dung Dung thành thật trả lời. Có cơ hội, lại cùng nhau chơi bóng. Đinh Khang Thái cười nhạt, phùng đạo, ngươi kịch bản trong chốc lát cho ta bí thư. Phùng một vệ nghe trước mắt sáng lời, liền nói, tốt. Dung tiểu thư không tồi, về sau có kịch, có thể suy xét suy xét nàng sao. Đinh Khang Thái lại nói. Đinh Tổng nói chính là, ta này tân điện ảnh có một cái nữ nhị nhân vật. Dung tiểu thư cùng ngu cơ khí chất thực tương tự, ta xem nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Phùng một vệ lập tức nói. Bên cạnh ngô bội bội trường lớn đôi mắt, tám mặt mai phục là thuần nam nhân diễn điện ảnh. Ngu cơ tuy rằng là nữ nhị, nhưng kỳ thật là phi thường quan trọng nhân vật hơn nữa rất có phát huy không gian dung dung hoàn toàn chính là cái tân nhân diễn viên liền chính mình cũng không nhất định có thể diễn thượng nàng cư nhiên được cơ hội này dung tiểu thư ngày mai đến chúng ta đoàn phim định trang thử kính phùng một vệ cho rằng đinh khang thái là coi trọng dung dung hơn nữa dung dung khí chất vốn dĩ cũng không tồi lập tức đánh nhịp nói dung dung cũng có chút nốc chỉ nói tốt dung dung còn không cảm ơn phùng đạo nỗ bội bội có chút sắp sắp nói cảm ơn phùng đạo dung dung vội nói Nô bội bội nhìn không được lại hỏi, Phùng Đạo, liền không có thích hợp vai diễn của ta sao? Ngày mai ngươi cùng dung tiểu thư cùng nhau lại đây, ngươi có thể thử một chút ra phòng. Phùng Đạo nói, nghe lời này, nô bội bội cuối cùng là cười. Các vị, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Đinh Khang Thái nói liền chuẩn bị chạy lấy người. Đinh Tổng, ngài kế tiếp sẽ ở hành điểm sao? Không bằng làm dung tiểu thư bồi bồi ngài. Dương Tổng lập tức nói, Đinh Khang Thái nhìn mắt rung rung. đặc biệt nàng cặp kia mắt mèo đôi mắt khi tâm thần vừa động liền nói cũng hảo chính là cũng hảo này hai chữ phảng phất làm dung dung định rồi cách nàng ngơ ngẩn nhìn đinh khang thái tiến thoái lưỡng nan người di động cho ta đinh khang thái đối dung dung nói a dung dung phản ứng không kịp lăng là không nhúc ních. nô bội bội bị nàng tức chết từ nàng trong bao lấy ra di động cấp đinh khang thái đinh khang thái không con mắt xem nô bội bội cầm dung dung di động phát hiện bất quá là mấy trăm khối giá rẻ trí năng cơ Không khỏi hơi như mày. Hắn xinh đẹp ngón tay gõ ở nước cờ tự, sau đó bắt một chút chính mình số di động, lại đưa điện thoại di động cấp Dung Dung, chờ ta điện thoại. Hảo. Dung Dung thu hồi di động, không biết vì sao rõ ràng ở người khác trong mắt nhìn là thượng không được mặt bàn giao dịch, chính là Dung Dung lại cảm thấy hắn động tác biểu tình đều bằng phẳng, một chút không làm chính mình có chịu đục cảm giác, tương phản nàng tim đập ra tốt. năm 750 được đến cơ hội. Dung Dung cũng không có chờ tới đinh khang thái điện thoại, nhưng thật ra nhận được phùng một vệ đoàn phim điện thoại thông chi nàng đi thử kính ngu cơ là một cái bi kịch nhân vật dung dung phía trước đã xem qua kịch bản hơn nữa đem ngu cơ bộ phận lời kịch đều bối phi thường thục lén luyện tập quá rất nhiều lần cho nên đi thử kính cũng là không sợ ở cái này kịch có một hồi cao trào diễn là hạng võ bị bức đến tai hạ bốn bề thụ địch sau ngu cơ vì sở bá vương nhảy một chi cai hạ vũ sướng xong một đầu cai hạ ca liền rút kiếm tự vận dung dung thay màu đỏ áo dài khúc váy tóc dài buông xuống chỉ khó khăn lắm cắm căn mục châm vũ đạo động tác cũng là chính mình thiết kế đương màn ảnh một đôi hướng nàng nàng liền bắt đầu nhanh nhẹn khởi vũ trong miệng nghiệm hán binh đã lược mà tứ phương sở tiếng ca đại vương khí phép tẫn tiện tiếp gì liều sinh kia vũ đạo động tác thế mỹ mà tuyệt vọng đôi mắt hơi lộ ra doanh sóng trong mắt huyền nhiên khóc hạ thanh âm rõ ràng mà thích nhiên mặt sau cùng coi sở vương nơi này không có sở vương nàng liền đem đạo diễn trở thành sở vương đôi mắt toát ra ái mộ tràn đầy lưu luyến sau là cuối cùng tuyệt quyết nàng rút kiếm tự vận chậm rãi ngã xuống đất dung dung cổ trang vốn dĩ liền cực mỹ nàng hồ ly lạ mắt liền liền có cổ điển mỹ làn da trắng non tựa hương thủy mắt mắt say lờ đờ lưu sóng thanh âm xúc động sở sở rất là đả động người ở đây sở hữu nhân viên công tác đều ngốc trụ thẳng đến đạo diễn hô thanh tạp phùng một vệ lộ ra kinh diễm biểu tình liền nói không tồi không tồi dung tiểu thư dung dung còn ngã trên mặt đất nửa ngày cũng chưa hoảng lại đây chậm rãi bỏ dậy Khỏe mắt còn có nước mắt. Ngươi trước kia học quá biểu diễn sao? Phùng một vệ hỏi nàng. Không có. Dung dung lắc đầu. Ngươi vừa rồi diễn không tồi. Phùng một vệ nói. Cảm ơn đạo diễn. Lại nhiều nhìn xem kịch bản, cân nhắc cân nhắc một chút nhân vật, chờ chúng ta thông chi, khởi động máy tình hình lúc ấy thông chi ngươi tiến tổ. Phùng một vệ nói. Như vậy vừa nói, cơ bản ngu cơ nhân vật này chính là nàng. Tốt, cảm ơn đạo diễn. Dung dung mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng rồi. đinh luôn có lại liên hệ ngươi sao phùng một vệ hỏi dung dung sửng sốt lắc đầu ngươi nhưng thật ra có thể gọi điện thoại cho hắn phùng một vệ nhắc nhở ta gọi điện thoại cho hắn nói cái gì đâu dung dung vẻ mặt khó hiểu cô nương này đầu góc giống như thiếu căn huyền phùng một vệ như vậy tưởng không khỏi thở dài bất quá đinh tổng ánh mắt thật đúng là hảo giới thiệu cô nương này cho hắn vừa rồi cái kia diễn vẫn là không tồi nói không chừng diễn xong cái này diễn nàng liền đỏ cô nương này không tồi Chúc mừng sư huynh tìm được một cái hạt giống tốt. Vẫn luôn ở bên cạnh đỗ trưởng khâm nói, hắn là tới quan sát, phùng một vệ là hắn sư huynh. Mâm là không tội, chính là có điểm ngốc đốc. Phùng một vệ nói xong, cười khổ một chút. Đỗ trưởng khâm nghe ra phùng một vệ lời nói ngoại chi ý, không khỏi xoay người nhìn về phía dung dung bóng dáng. Thử kính ra tới, dung dung ở bên ngoài chờ ngô bội bội, không chờ đến ngô bội bội lại nhìn đến ngô bội bội trợ lý phùng phương. Bội bội còn không thể đi, ngươi đi nàng trên xe chờ nàng đi. Phùng Phương nói, nếu bội bội tỷ không rảnh, ta đi về trước đi. Nàng buổi tối có kiêm chức công tác, chờ đi làm. Bội bội làm người chờ nàng. Phùng Phương cũng không thích cái này rung rung, một cái nốc, chính là diễn cái nhân vật, phỏng trừng cũng khó hồng. Phải biết rằng, cái này giới giải trí, trừ bỏ phải có kỹ thuật diễn, còn phải có EQ. dung Rung cô nương này, nhìn là một chút e đều không có. Rung rung nghe Phùng Phương nói như vậy, nghĩ chính mình từ đến hoành điếm bắt đầu. Vẫn luôn là lẻ loi một mình phân đấu, liền bằng hữu cũng không dám nhiều giao, cũng liền như vậy một cái biểu tỷ. Lại nói lần này diễn ngu cơ cơ hội, cũng ít nhiều nô bội bội, vì thế gật gật đầu quyết định chờ nàng. Nàng ngồi trên nô bội bội bảo mẫu xe, ở trong xe ước chừng đợi một tiếng rưỡi chờ nàng đều có điểm nói bụng, nô bội bội mới ra tới. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng đình tổng liên hệ không có? Vừa lên xe, nô bội bội liền hỏi nàng. Như thế nào mọi người đều thích hỏi cái này vấn đề? Dung dung trong lòng nói thầm một chút, liền nói, không có, hắn chưa cho ta gọi điện thoại. Hắn chưa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi sẽ không cho hắn gọi điện thoại sao? Nô bội bội hận sắt không thành thép. Ta gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Dung dung hỏi lại. Nô bội bội khí mày thằng nhảy, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình phía trước tưởng dịu dắt nàng ý tưởng là cỡ nào buồn cười. Nàng vốn định dung dung nếu là cũng hồng lên, chính mình ở cái này trong vòng nhiều cho nhau dựa vào. Hiện tại xem ra dung dung xuẩn cùng heo kêu dường như. chính mình nguồn phí, ta trong chốc lát còn xin cơm cục, người trở về đi. Nô bội bội là hiện thực người, một khi ý thức được dung dung không có nhưng giá trị lợi dụng, tự nhiên không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian. Đinh Khang thái nhân vật như vậy, phỏng chừng cũng coi như khi xem nàng lớn lên xinh đẹp, qua đi tức quên. Dung dung, nếu là phóng không khai chính mình, chỉ có thể cả đời ở hành điếm đương cái diễn vai quần chúng. Nàng ngu cơ nhân vật, chưa chắc giữ được, phải biết rằng nhìn chầm chầm nhân vật này người quá nhiều. Nàng nếu là có đinh khang thái ở sau lưng chống lưng còn hảo thuyết, nếu là phùng đạo cũng ý thức nàng căn bản không thế lực không bối cảnh không hậu trường, giống như vậy đại chế tác, tùy tiện một cái đại bài minh tinh cắm vào tới, nàng phải bị loại trừ. Như vậy tưởng tượng, nô bội bội liền không nghĩ lại phản ứng Dung Dung. Dung Dung kỳ thật là người thông minh, có một số việc nàng cũng xem hiểu, vừa nghe nàng cùng đinh khang thái không liên hệ, nô bội bội ánh mắt lập tức liền thay đổi, này sau lưng đại cái gì quá rõ ràng bất quá. Nàng hạ bảo mẫu xe. con chính mình ba lô hướng chạm xe buýt đi đến, ngồi nửa giờ xe buýt, nàng trở lại thuê chỗ. nàng ở hoành Điếm Đông Từ Viện thuê cái một cư, cơ hồ là không coi trang hoàng, phòng ở là biến thành ngăn cách, phòng bếp xài chung, tiền thuê nhà 400 một tháng. nàng lộng một cái bếp điện tử, ngày thường chính mình nấu điểm mì sợi ăn. có thể được đến nhân vật này, đối nàng tới nói giống nằm mơ giống nhau, dung dung phi thường quý trọng. buổi tối nấu điểm mặt, đó là đang xem kịch bản, không chỉ có đem chính mình lời kịch nhớ rõ phi thường thủ. Liền vai diễn phối hợp lời kịch đều bồi xuống dưới, phương tiện chính mình lặp lại nghĩ này nhân vật tâm lý cùng tính cách. Đinh Khang Thái cũng đích xác đem dung dung đã quên, hắn vì cái gì sẽ nhiều cùng dung dung nhiều lời nói mấy câu, vẫn là bởi vì nàng đôi mắt. Bởi vì nàng đôi mắt, thật sự cùng Đinh Đồ My 18 tuổi khi đôi mắt rất giống. Ánh mắt đầu tiên nhìn lên, hắn liền có chút hoàng thần, rất nhiều ký ức đều hướng hồi trong đầu, không khỏi nhìn nhiều cô nương này hai mắt. Nhưng sự tình qua lúc sau, liền đem chuyện này cấp đã quên. Sau đó hắn nhận được đinh đổ mi điện thoại. Ngươi về nước cư nhiên cũng chưa cùng ta liên hệ, đinh khang thái, ngươi trong mắt còn có ta cái này tỷ tỉ, tỉ sao. Đổ mi ở trong điện thoại ngữ khí tỏ vẻ nồng đậm bất mãn. Ngươi như thế nào biết ta về nước? Hắn về nước sau liền không hồi quá thanh dương, vẫn luôn ở Kinh Thành, Thượng Hải, hoành điếm vùng đi công tác. Hắn tưởng đầu tư phim ảnh, tự nhiên muốn nhiều khảo sát thị trường. Ta như thế nào biết, hiện tại nơi nơi đều là ngươi tin tức, ta tưởng không chú ý đều khó. Đỗ mi ngữ khi có chút hướng, nói người đầu tư cái này hạng mục, thu mua cái kia công ty. Thực sự có như vậy vội a, thật không rảnh trở về nhìn xem cục bột, nhìn xem ta sao. Đinh Khang Thái từ đỗ mi kết hôn sau, tương đương là cô độc một mình, người khác nói hắn đều sẽ không tha ở trong thai, nhưng là đỗ mi nói hắn đến nghe. Vì thế đỗ mi như vậy một giảng, hắn lập tức nói, ta ngày mai hồi thanh dương. Hành, buổi tối đến nhà ta tới ăn cơm. Nói xong, đỗ mi liền đem điện thoại treo. An Khang nhìn nhìn di động, thở dài, gọi điện thoại cấp bí thư đính vé máy bay. Đính xong vé máy bay, hắn trợ lý Trần Nhân Hạt Thông liền nói, Đinh Tổng, cái kia phùng một vệ đạo diễn đánh tới một chiếc điện thoại, hỏi ngài đối hắn tân phiên có ý kiến gì. Đinh Khang thái nhưng thật ra nhìn một chút cái kia kịch bản, kịch bản kết cấu thật sự hỗn độn, hắn không hề hứng thú, liền nói, không cần hồi hắn, lần sau hắn nếu là hỏi lại liền nói ta công tác vội, còn không có thời gian xem. Đinh Tổng Đinh Khang thái quải xong điện thoại, trong đầu đột nhiên hiện ra một đôi mắt, một đôi cùng đồ mi cực kỳ giống rồi lại làm hắn thanh tỉnh biết không phải đồ mi hổ ly đôi mắt. Bất quá cũng chính là trợt lóe mà qua, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Ngay kế hắn hồi thanh dương, vừa đến Đinh Gia Khi, Đinh Gia rất náo nhiệt. Kim Linh một nhà, Cao Di thuộc một nhà, đồng khả hân đám người tới rồi. nay đó hắn đều nhận thức, đảo cũng sẽ không không được tự nhiên, ngược lại nhìn thấy cũ bằng hữu có thể có rất nhiều lời nói liêu. Nhưng kỳ chính là còn có mấy nữ sinh, nhìn rất là lạ mắt Người rốt cuộc đã trở lại Đố mi xem hắn tiến bảo, kéo hắn tiến bảo Người đây là phải cho cục bột làm một tuổi sinh nhật tiến sao An Khang hỏi Người nói bậy gì nha, cục bột sinh nhật cũng không tới Chính là một đám bằng hữu ăn một bữa cơm Tới, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu Hảo, Đinh Khang Thái đã minh bạch Tựa như lúc trước nàng trịnh trọng giới thiệu đồng khả hơn cho chính mình nhận thức khi mục đích giống nhau Hắn cũng không có bác đổ mi mặt mũi, vẫn là nghiêm túc cùng nhân gia nhận thức, nói chuyện thiếm làm bằng hữu. Hai nữ sinh, một cái là đinh đổ mi công ty tân nhiệm thủ tịch châu đáo giám định sư, còn lưu quá dương, khí chất hơn người, nói chuyện cũng ôn nhu. Một cái là đồng khả hơn luật sở luật sư, vi nhân tính cách dứt khoát lưu loát, nói chuyện sang sảng hào phóng. Hai nàng đối đinh khang thái đều có nùng liệt hứng thú, nhưng hắn lại hứng thú không cao. Cơm chiều ăn đến 9 giờ nhiều, hắn đem hai nữ sinh đều đưa về ra. Ngày hôm sau đinh đổ mi gọi điện thoại tự cấp hắn, hỏi hắn đối kia hai nữ sinh cảm giác dạng Hắn nghĩ nghĩ liền nói, ta chỉ là tới xem cuộc bột, lần sau lại có như vậy bữa tiệc, ta liền không đi. Ta này không phải quan tâm người sao? Người cũng không nhỏ. đỗ mi cảm thấy an khang như vậy phiêu, chính là thiếu cái nữ nhân. Nàng biết hắn trong lòng còn cất giấu một cái chính mình, nhưng đó là bởi vì hắn không nghiêm túc đi xem nữ nhân khác, chỉ cần hắn đi xem nữ nhân khác là có thể từ quá khứ đi ra, một lần nữa bắt đầu. Ta lập tức muốn thượng phi cơ, quay đầu lại lại lưu đi. An Khang nói xong, đã treo điện thoại. Hắn đích xác ở sân bay phòng cho khách quý, phía trước một cái đại tivi ở bá giải trí tin tức. Phùng một vệ tân tắc tám mặt mai phục tuyên bố khởi động máy, tân tấn thiên hậu Dương Kỳ đóng vai ngu cơ. Trong hình xuất hiện phóng viên đối Dương Kỳ phỏng vấn, sở bá vương là ảnh đế lưu chính vĩ. Hắn mi hơi liễm, mơ hồ nhớ rõ nửa tháng trước ở hoành điếm ăn cơm khi. phùng một vệ ngay trước mặt hắn nói ngu cơ từ cái kia mắt mèo nữ hài nhi tới diễn, không nghĩ tới đến chính thức công bố khi lại thay đổi cá nhân. Bất quá này giới giải trí chuyện này, thay đổi liên tục, vừa nghe đăng ký thời gian một tới, hắn liền đứng dậy đi đăng ký. Chương 751 Lâm thời đổi giác. Tựa như Ngô bội bội ngay từ đầu suy nghĩ như vậy, sớm định ra dung dung tới diễn ngu cơ, dung dung định trang đều xong rồi, hơn nữa đã tiến đoàn phim. Đạo diễn còn làm nàng cùng Ngô bội bội xài chung một cái phòng hóa trang. nô bội bội xem nàng tiến đoàn phim còn cười, cư nhiên thật sự bị ngươi thu phục nhân vật này. Ai biết mới chụp xong một tuần kịch, ngày hôm sau, phó đạo diễn chạy tới cùng nàng nói, ngu cơ nhân vật này từ Tiểu Thiên hậu Dương kỳ tới diễn, nàng diễn ngu cơ bên người nha hoàn. cái kia nha hoàn xuất diễn rất ít, là Lưu Bang an bài ở ngu cơ bên người Mật Thám, sau lại bị phát hiện sau bị Sở Bá Vương giết chết, bị tuyên bố sửa diễn nha hoàn khi, nàng vẫn là ngây ngốc một chút. mấy ngày nay nàng trong đầu tất cả đều là ngu cơ. Đột nhiên biến thành nha hoàn, nàng trở tay không kịp. Ta mặt khác cho ngươi an bài một cái phòng hóa trang, kỳ kỳ đến cùng bội bội một cái phòng hóa trang. Phó đạo diễn đối nàng không có gì sắc mặt tốt nói. Nàng một lăng gật đầu, chỉ hỏi một câu, ta diễn nha hoàn, có phải hay không tiền cũng sẽ biến thiếu. Nàng lời này vừa ra, phó đạo diễn cập kịch vụ chờ nhân viên công tác đều vèo cười một chút, chỉ cảm thấy cô nương này rất vào lỗ đồng tiền đi. Nhưng này cũng không gì đáng trách, ai diễn kịch không phải vì thành danh kiếm tiền. sẽ lấy tân hợp đồng cho người thiêm. Phó đạo diễn nói, nàng cũng biết chính mình một tân nhân, cái gì bản lĩnh đều không có, tự nhiên người khác nói cái gì đều là cái gì. Nàng có cái nha hoàn diễn liền không tồi, chính là cái này nha hoàn nhân vật, nàng không diễn mặt sau rất nhiều người có thể diễn, không phải phi nàng không thể. Nàng thực bình tĩnh nhường ra phòng hóa trang, nô bội bội liền lệnh lạnh nói, ngươi nếu là chịu ngoan ngoan gọi điện thoại cấp đính tổng, đến nỗi như vậy sao? Dung dung nghe không ứng. Nàng cùng cái kia đinh tổng căn bản không quen biết, nhân ra dựa vào cái gì giúp chính mình. Lại nói, hắn xem chính mình khi ánh mắt bằng thẳng căn bản không kia ý tứ, phỏng trừng hắn căn bản đem chính mình đã quên, nàng gửi gọi điện thoại qua đi sẽ chỉ làm nhân ra không hiểu ra sao. Kỳ thật nàng nghĩ tới gọi điện thoại, chính là tưởng có lẽ có thể nói hai câu lời nói, nhưng lại sợ hắn cảm thấy chính mình là có khác mục đích. Nghĩ hắn sẽ xem nhẹ chính mình, nàng liền đánh mất kia ý niệm. Nàng xuất diễn không nhiều lắm, cũng may một lần nữa ký hợp đồng khi. Tiền lương cũng có thể, nàng diễn 20 ngày liền trụ xong rồi, cư nhiên có một vàng khối. Nàng cảm thấy này tiền lương tương đương tương đương cao, mỗi ngày đúng giờ đến đoàn phim báo danh, có đôi khi phó đạo diễn sẽ đuổi nàng làm nàng không cần ở bên cạnh vướng bận, nói chuyện cũng là hô to gọi nhỏ. Nhưng chỉ cần không đuổi nàng khi, nàng có thể ở đoàn phim ngốc một ngày. Cuối cùng một tuần kịch là nàng chết diễn. Nàng bị phát hiện là lưu bang mật thám, sở bá vương tính tình hòa bạo, ở ngu cơ lên án mạnh mẽ nàng, nàng y đổ thương tổn ngu cơ kết quả bị sở bá vương phát hiện một chân đá vào nàng ngực đem nàng đá nửa thước xa diễn sở bá vương lưu chính vi là nổi danh diễn si cùng hắn đối diễn là nửa phần không thể qua loa kia một chân đá cũng là thật đá đã rung rung cảm thấy chính mình tim phổi đều phải nứt ra đạo diễn kêu tạc khi lưu chính vi đi qua đi hỏi nàng thế nào hắn cho rằng cô nương này hẳn là sẽ lui về phía sau một chút chỉ cần hơi nghiêng người vẫn là có thể thông qua góc độ diễn xuất tới nàng lắc đầu Đạo diễn cảm thấy dung dung đảo vị trí không đúng, đối dung dung một trận mắng to. Phung một vệ ở phim trường tính tình kém, mắng chửi người từ cũng cực kỳ khó nghe. theo chó như vậy từ đều là tốt, rất nhiều diễn viên nghe hắn như vậy mắng hai câu đương trường là có thể khóc. Ai biết dung dung bỏ dậy, nghiêm túc nghe đạo diễn mắng. Đạo diễn mắng thời điểm, cũng là đang nói diễn, hẳn là như thế nào đảo, ngã xuống động tác là cái gì, ánh mắt hẳn là thế nào. Nàng không có chuyên viên trang điểm, sửa sang lại một chút chính mình. Đoàn phim chuyên viên trang điểm cho nàng bổ một chút trang liền bắt đầu tiếp theo điều. Sẽ không có người thật sự quan tâm nàng có phải hay không bị đá đau muốn quan tâm cũng là đi quan tâm diễn viên chính, sau đó để cao hiệu suất chuẩn bị tiếp theo điều. Ngày hôm sau, vẫn như cũ đá vào thật chỗ, ai biết Lưu Chính Vĩ quần áo cổ áo có điểm oai, lại trọng tới một lần. Thằng đến đệ tam điều mới quá, lúc ấy rung rung bị đá cả người đều ngốc, này một cái một kết thúc, người phụ trách, trợ lý vây đi lên, đều là chiếu cố diễn viên chính đi. cơ hồ không có người sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. nàng chính mình chậm rãi bò dậy. phó đạo diễn lại đây cùng nàng nói tiếp theo điều diễn bị thứ chết chém đầu diễn. cái này mật thám cuối cùng bị sở bá ba vương ban chết, sau đó đầu bị treo ở quân hành trước trưởng thương hạng, cố ý cấp lưu ban xem. chờ bêu đầu diễn chụp xong, đã là hơn 10 giờ tối. ngươi xuất diễn kết thúc, chờ đóng máy lúc sau sẽ đem ngươi thủ lao đóng phim đánh tới ngươi ký hợp đồng khi đăng ký trong thẻ. phó đạo diễn lại đây nói. tốt, cảm ơn lưu phó đạo. Dung Dung hơi hơi không lưng, cầm lấy chính mình bao bao chạy lấy người. Kia phó đạo diễn xem nàng bóng dáng thở dài, cô nương này diễn kịch nhưng thật ra nghiêm túc, chỉ là giới giải trí nghiêm túc diễn viên nhiều đi, quan thái độ còn không được, còn cần hậu trường. Dung Dung bị đá kia mấy đá, ngày hôm sau thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy, ngực đau nàng hô hấp đều cảm thấy phi thường gian nan. Nàng cho chính mình xoa xoa hoa hồng nước thuốc, nằm chỗ ở hưu hai ngày. Trong lúc này, mẫu thân gọi điện thoại lại đây. Nói nàng đệ đệ nét mặt trường học muốn giao cái gì huấn luyện phí cùng luyện tập phí, trong nhà không có tiền. Nàng 10 ngày trước mới cho trong nhà đánh 3.000, mẫu thân vừa nói không có tiền, nàng chỉ nói làm mẫu thân cùng lao sư giảng mở giảng, nàng thực mau sẽ chuyển tiền trở về, đến quá mấy ngày. Người ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình a Dung mẫu cuối cùng nói như vậy. Ta biết đến, mẹ. Kỳ thật lúc ấy nàng đau nói chuyện đều phi thường gian nan, nàng đi bệnh viện nhìn, có chút suất huyết bên trong. Bác sĩ làm nàng nằm viện. Nàng nơi nào có tiền nằm viện, cầm dược liền đi rồi. Nàng nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy ngực dễ chịu một chút mới nghĩ muốn đi tìm sống. Nàng hiện tại sợ nhất chính là không diễn trụ, chỉ cần có diễn trụ, cái dạng gì nhân vật nàng đều có thể diễn. Cũng may hôm nay nàng nhận được điện thoại, có cái nha hoàn vai quần chúng. Nàng tung một hơi, loại này vai quần chúng, diễn một ngày có một ngày tiền, kết tương đối mau. Hôm nay nàng diễn xong diễn, từ đoàn phim ra tới khi... Nhìn đến phía trước một cái ba mươi tới tuổi nam nhân, nhìn thực quen mắt. Ngươi hảo, Dung tiểu thư, ta kêu từ trường khâm, chúng ta lần trước gặp qua. Từ trường khâm đi tới nói. Cùng phùng đạo ở bên nhau người kêu phải không? Dung dung nghĩ tới. Không sai, ngươi trí nhớ thực hảo, có thời gian sao Chúng ta liều một chút. Từ trường khâm nói. Dung dung lộ ra nghĩ hoặc, không rõ hắn vì cái gì sẽ tìm chính mình, vẫn là gật gật đầu. Hai người ở một cái tiệm cà phê ngồi xuống. Lần trước ngươi thử kính ngu cơ thời điểm ta vừa lúc ở, ngươi diễn không tồi. Dung Dung cũng nhớ tới hắn, chính là ở thử kính khi đứng ở phùng một vệ bên người. Xin hỏi có chuyện gì sao? Dung Dung hỏi. Ta có một bộ diễn, tháng sau liền bắt đầu quay, ta vẫn luôn ở tìm nữ chính, cảm thấy ngươi phi thường thích hợp, không biết ngươi có hay không hứng thú. Từ trường khâm nói. Nữ chính. Cái này ly nàng quá xa xôi, Dung Dung đệ nhất cảm giác đây là gạt người. Liền nói, ngài có phải hay không tìm lầm người? Đây là ta đạo đệ nhất bộ diễn, không kéo đến đầu tư, ta chính mình mượn một mượn quay vòng quay vòng chỉ có 50 vạn, diễn viên tìm không sai biệt lắm, chỉ kém một cái nữ chính. Đây là ta kịch bản, ngươi có thể xem một chút. Từ trường khâm tươi cười có chút chua xót nói. 50 vạn năng chụp một bộ điện ảnh. Dung dung túi đầu xem kịch bản, kịch bản tên tâm mê quan. Đại khái chụp một tháng tả hữu, thù lao đóng phim tương đối thấp, chỉ có hai vạn, ngươi có thể suy xét một chút. Từ trường khâm nói. Dung Dung vừa nghe có hai vạn, vẫn là tâm động. Nàng hiện tại quá yêu cầu tiền, chính là nàng lại lo lắng trước mắt người này là gặp người. Nàng cầm kịch bản trở về, vào lúc ban đêm liền cầm kịch bản bắt đầu xem. Ngay từ đầu xem kịch bản đã bị hấp dẫn, mê quan giảng thuật chính là một cái cơ hồ ngăn cách với thế nhân thôn xóm, có cái nữ hài nhi trưởng kỳ chịu bạo lực gia đình, thậm chí bị thôn trưởng nhi tử theo dõi. Hơn nữa mẫu thân trưởng kỳ bị đòn hiểm, đột nhiên có một ngày mẫu thân một cái đồng học xuất hiện ở cái này trong thôn. mẫu thân phụ thân ly kỳ tử vong, bị đặt ở trong nhà gửi đã lâu trong quan tài. mẫu thân năm đó lại là bị lừa bán gả đến thôn này. ngay sau đó từng cọc việc lạ xuất hiện, nữ hải nhi ý đổ chạy ra thôn xóm. kịch bản viết hoàn hoàn tương khấu, nàng hoa một đêm đem cái này kịch bản xem xong, sau đó tìm được từ trường khâm điện thoại. nhưng nàng không có lập tức gọi điện thoại cấp từ trường khâm, mà là gọi điện thoại cấp nô bội bội. nô bội bội còn đang ngủ, nhận được nàng điện thoại húc đầu liền mắng to. dung dung ngươi có bệnh đi. Sớm như vậy đánh ta điện thoại, ta cùng ngươi nói ta vội thực, về sau không cần đánh ta điện thoại. Nghe ngô bội bội tiêm lệ chửi bậy thành, Dung Dung đảo cũng mặt không đổi sắc, vội nói, bội bội tỷ, ngươi trước đừng quải điện thoại, ta hỏi ngươi một chuyện. Nói, ngô bội bội thực không kiên nhẫn, ngươi nhận thức từ trường không sao. Đi theo phùng đạo bên người người kia đi. Phùng đạo ngự dụng phó đạo diễn, bất quá lần này tám mặt mai phục hắn chưa đi đến tổ, hình như là cùng phùng đạo nháo phiên, ngươi hỏi hắn làm gì. nga. không có việc gì, chính là hỏi một chút. Dung Dung cắt đứt điện thoại. Nàng tưởng diễn cái này diễn, vì thế lập tức gọi điện thoại cấp từ trường khâm, nàng quyết định diễn cái này diễn. Từ trường khâm nói cho nàng, cái này diễn đến đi quý châu trụ, đoàn phim người cũng không nhiều, 20 tới hào người, mỗi người đều phải thân kiêm số trước, 3 ngày sau xuất phát. Dung Dung còn không có cái gì khái niệm, 3 ngày sau nàng thu thập hảo cùng đoàn phim hội hợp, mới biết được cái này đoàn phim đến tột cùng có bao nhiêu nghèo. bởi vì bọn họ là lái xe đi quý châu thuê tới một chiếc xe buýt một chiếc mặt bảo xe sở hữu đạo cụ toàn đôi mini bus diễn viên kịch vụ đạo diễn mỹ chỉ trang phục sư nhiếp ảnh gia chờ đều ở một cái trong xe sau lại một ngày nói chuyện thiếm trang phục sư nhiếp ảnh gia đều là hữu nghị duy trì bằng chính là từ trường khâm trước kia hảo nhân duyên có người cơ hồ căn bản không lấy thù lao bọn họ ở trên xe hơn 20 tiếng đồng hồ Dọc theo đường đi đói bụng liền ăn mì ăn liền, giải quyết sinh lý liền trực tiếp đến phục vụ khu giải quyết. Rốt cuộc tới rồi Quý Châu một cái phượng dương huyện phượng dương thôn, đàn diễn viên chính viên trực tiếp tìm người trong thôn, một người 50 đồng tiền một ngày rất nhiều người diễn. Từ trường khâm là một cái rất tưởng pháp cũng có cá tính người, cái này kịch bản là hắn căn bản chân thật chuyện xưa viết, phía trước phía sau viết 3 năm. Năm nay rốt cuộc thù đến tiền có thể chụp chỉ là chụp thực gian khổ là được. Dung dung đảo không cảm thấy khổ. Nàng chính là trong núi ra tới hải tử, ăn qua khổ. Toàn bộ đoàn đội cũng tương đối hài hòa cùng chuyên nghiệp, tuy rằng phần lớn là hữu nghị tham dự, nhưng biểu hiện ra ngoài đều là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nguyên nhân chính là vì như thế, dung dung một chút không dám chậm trễ, nàng thực nghiêm túc nghe đạo diễn rằng diễn, buổi tối ở lều trại nghỉ ngơi khi, trong đầu đều là chim én nhân vật này. chương 752 diễn không tồi. Như thế chụp 10 ngày qua, từ trường khâm càng ngày càng nôn nóng, có đôi khi một cái không quá hắn còn sẽ phát giận Dung Dung nhận thức từ trường khâm thời gian không lâu, nhưng vẫn cảm thấy hắn tính tình vẫn là thứ tốt, đối người cũng phi thường khách khí. Sau lại mới biết được, dự toán mau tiêu hết. Tựa như nàng tưởng giống nhau, 50 vạn không có khả năng chống đỡ một bộ điện ảnh hoàn thành. Dung Dung đi theo đóng phim này 10 ngày qua, thực thích cái này đoàn phim, cái này đoàn phim người đều thực hữu hảo, mọi người đều thực chuyên chú ở chụp cái này điện ảnh. Nàng nghĩ nghĩ, liền tìm từ trường khâm nói, đạo diễn, ta thủ lao đóng phim, có thể không cần. từ trường khâm phi thường ngoài ý muốn bất quá trong khoảng thời gian này ở chung tới nay hắn cũng cảm thấy Dung Dung là cái phi thường không tồi cô nương ta hiện tại cũng không có tiền cho ngươi phát thủ lao đóng phim từ trường khâm cười khổ kia làm sao bây giờ Này bộ diễn chụp không nổi nữa sao nàng như vậy tưởng nhưng từ trường khâm vẫn cư ở khổ trống đoàn phim không khí có chút khẩn trương nhưng mỗi người vẫn là ở tận tâm làm hết phận sự làm nên làm sự tình Dung Dung cũng cực nghiêm túc ở đóng phim Nhưng mỗi người đều làm tốt ngày mai khả năng chụp không đi xuống tùy thời trở về chuẩn bị. Ai biết qua hai ngày, đoàn phim đột nhiên đưa tới một đám đạo cụ lại đây, này phê đạo cụ so với phía trước những cái đó hảo quá nhiều. Một chiếc tiểu mỹ mini bật lại đây, cho đại gia đưa tới nóng hôi hổi cờ ép cờ cơm, đây là trực tiếp đến huyện Thành Mua, đạo diễn mời khách. Từ đến trong thôn đóng phim tới nay, bọn họ mỗi ngày ăn đều là trong thôn làm mặt cùng mặt bánh, đột nhiên có thể ăn đến cờ ép cờ, quả thực là thiên đại hạnh phúc. Chúng ta cư nhiên kéo đến để nhất bút đầu tư, khoa tấn ảnh nghiệp cho ta này bộ kịch rót vốn 200 vạn. Ăn cơm khi, từ trường khâm đối đại gia tuyên bố. Đây là thiên đại tin tức tốt, từ trường khâm đều làm tốt diễn khả năng muốn trên đường rất khi. Này 200 vạn tương đương là tuyết trung đưa than như một chú cam tuyển rót vào làm từ trường khâm cũng tùng một hơi. Chúng ta có phải hay không có thể đổi điểm tốt thiết bị, mỗi ngày thức ăn cũng có chút cải thiện. Có người nói như vậy, không có vấn đề. Từ trường khâm nói xong hốc mắt đều đỏ Hắn nhận được khoa tấn ảnh nghiệp điện thoại, nói Đinh Khang Thái Đinh Tổng nhìn kịch bản cảm thấy thực không tồi, cho nên quyết định cho hắn đầu 200 vạn. Điện thoại một kết thúc, cơ bản ở trong điện thoại liền đạt thành ý đồ, không quá một giờ khoa tấn 200 vạn liền đến, thật sự chính là cứu mạng tiền. Vì này bộ diễn, hắn khắp nơi buôn ba đã hơn một năm, hắn vội vàng khởi động máy, mỗi ngày không chỉ có muốn đóng phim, còn muốn tính từng quân chướng, như thế nào dự toán nội siết chụp xong. Dung Dung nghe cũng cao hứng, nàng cảm nhận được đại gia nghiêm túc cũng hy vọng này bộ diễn có thể thuận lợi chụp xong hơn nữa đương nàng nghe được từ trường khâm cùng phó đạo diễn liêu khi còn nói chuyện phiếm đinh khang thái liền nhĩ tiêm lưu ý một chút hỏi là đinh tổng đầu tư chúng ta sao cũng không phải là sao từ trường khâm nói ta cơ hồ không ôm hy vọng lần trước đinh tổng đến hoành điếm ta nương phùng đạo quang cùng đinh tổng xa xa thấy một mặt lưu lại một kịch bản Liên phùng đạo điện ảnh đinh tổng cũng chưa đưa tiền ta còn tưởng rằng căn bản không hy vọng từ đạo ngươi kịch bản hảo Đinh Tổng khẳng định đầu tư chính là một loại khẳng định. Dung Dung thực nghiêm túc nói. Cảm ơn người A, Dung Dung. Ở từ trường khâm xem ra, Dung Dung như vậy tuổi trẻ cô nương, đi theo bọn họ tới này chân núi xóa xỉnh đóng phim, không nói khổ, không oán giận, thực nghiêm túc hoàn thành mỗi một tuần kịch, này quá không dễ dàng. Cô nương này, đóng phim nghiêm túc có thể có hại, không oán giận rất là quan. Từ trường khâm ở cái này vòng lăn lộn 10 năm sau, xem minh tinh tới tới lui lui rất nhiều. giống Dung Dung như vậy. chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định có thể hồng. Chỉ là chính mình cái này kịch, gần nhất là huyền nghi phiến, mà đến phi thường tiểu chúng, thứ hai kế tiếp tuyên truyền cũng không tin tức, có thể hỏa cơ xuất tiểu chi lại tiểu, hắn chụp cái này diễn cũng là một cái nhân tình hoài ở, không nghĩ tới sẽ có đại thành tiểu. Cái này diễn chụp gần hai tháng, lại hồi hoành điếm khi đã là bảy nguyệt. Từ trường khâm cấp dung dung thủ lao đóng phim là 5 vé cái này làm cho dung dung thực giật mình, đạo diễn, ngay từ đầu không phải nói hai vạn sao. Hơn nữa ngươi dự toán còn hữu hạn. Có đinh tổng đầu tư, hẳn là không có gì vấn đề. Theo lý ta hẳn là nhiều cho ngươi một ít, ngươi xuất diễn trọng, lại như vậy đua. Chỉ là hậu kỳ còn muốn cắt nối biên tập, còn muốn quá thẩm từ từ, Dung Dung, bộ điện ảnh này nếu cuối cùng chiếu, ta đáp ứng cho ngươi một phần trăm phòng bán vé chia hoa hồng, ngươi nên được. Không thể, ta đều cầm thủ lao đóng phim." Dung Dung nói. "Cái này diễn nòng cốt diễn viên cùng nhân viên công tác ta đều có như vậy hứa hẹn." Các ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất giúp ta, liền sợ sẽ làm đại gia thất vọng. Từ trường khâm thở dài. Sẽ không, đạo diễn, ta tin tưởng ngươi điện ảnh nhất định hành. Dung Dung thực nghiêm túc nói. Ngươi cũng ở khen chính ngươi, Dung Dung. Từ trường khâm cười nói. Dung Dung lại tiếp một cái diễn, vẫn là diễn viên quần chúng, diễn một cái cung nữ nhân vật. Hôm nay chụp xong diễn, từ trường khâm gọi điện thoại cho nàng. Dung Dung, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Làm sao vậy? Đạo diễn, Dung Dung hỏi, đầu tư phương lão bản vừa lúc ở hoành điếm, ta may mắn hẹn trước thượng, muốn cho ngươi bồi ta cùng nhau cùng đối phương ăn một bữa cơm. Từ trường khâm nói, đầu tư phương lão bản, kia chẳng phải là đình tiên sinh sao. Dung Dung tim đập như sấm, trong lúc nhất thời suy nghĩ muốn hay không đáp ứng. Dung Dung, đây là một cơ hội, ta nghe nói khoa tấn ảnh nghiệp vẫn luôn ở thiêm nghệ sĩ, ngươi nếu có thể thiêm thượng, có thể được đến chuyên nghiệp huấn luyện, lại có người đại diện mang ngươi. Người đóng phim không cần giống hiện tại vất vả như vậy. Từ trường khâm nói. Ta, được không? Dung dung là không thế nào ôm hy vọng. Người đã đến rồi, liền biết được chưa? Từ trường khâm nói địa chỉ cùng thời gian, làm nàng đúng giờ xuất hiện. Nghĩ đến muốn gặp Đinh Khang Thái Đinh Tổng, Dung dung có chút tim đập ra tốc, buổi tối từ trường khâm tới đón nàng, hiển nhiên từ trường khâm cũng thực hưng phấn. Ta cũng không nghĩ tới Đinh Tổng hội có rảnh tới gặp ta, thật sự làm người ngoài ý muốn. Từ trường khâm nói. Dung Dung lấy ra chính mình duy nhất giống dạng váy, còn hóa cái đơn giản trang, nhẫn mại trụ chính mình thỉnh thịch tim đập, nói, đạo diễn, Đinh Tổng khẳng định là nhìn chúng ngươi tài hoa. Tư trường không chỉ là cười cười, hiện tại điện ảnh vòng cũng không thiếu có tài hoa người, hắn không phải thiên chân người, cho rằng chính mình có thể một bước lên trời. Mặc kệ thế nào, có thể nhìn thấy Đinh Khang Thái, cũng là một lần cơ hội. Tới rồi ước định hội sở, bọn họ đến Đinh Khang Thái định tốt phòng khi, hắn còn chưa tới. Đinh Khang Thái trợ lý Trần Nhân Hà thông lại đây nói, từ đạo, Đinh Tổng ở phía trước phòng đụng tới một cái bằng hữu, đi chỗ đó ngồi một lát liền lại đây, thỉnh ngươi chờ một lát. Tốt! Cái này hội sở, chiêu đãi đều là đại lão bảng, Đinh Khang Thái sẽ đụng tới người quen hết sức bình thường. Bọn họ đợi không đến 10 phút, Đinh Khang Thái liền vào được. Đinh Khang Thái xuyên kiện ô vương áo sơ mi cùng thâm sắc quần tây, một tay hơi cắm ở trong túi, tiến vào khi mang chút tươi cười, xoái khí bước người. Đinh Tổng! Từ trường khâm cùng Dung Dung đồng thời đứng lên. Đinh Khang Thái nhìn đến Dung Dung có vài phần ngoài ý muốn, hán đối cô nương này rất có ấn tượng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng này song xinh đẹp ánh mắt. Đinh Tổng, ngươi hảo. Dung Dung cũng vội chào hỏi. Chúng ta gặp qua. Đinh Khang Thái hơi gật đầu, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu, mới vừa đụng tới một cái bằng hưu trò chuyện vài câu. Đinh Tổng quá khách khí, chúng ta cũng mới đến. Từ trường khâm vội nói, Đinh Tổng nhận thức Dung Dung. ân. Gặp qua một lần, trong chốc lát Dung Tiểu Thư hánh diện cùng đi đến chơi bóng sao. Chứ bỏ Dung Dung này đôi mắt, còn có nàng đánh bóng bản kỹ thuật để cho Đinh Khang Thái ấn tượng khắc sâu. Hảo A. Đinh Tổng chơi bóng rất có phong độ, Dung Dung ở bì đã đi công tác quá, xem qua muôn hình muôn vẻ người, thua cầu chửi ma nó, tạc cầu, nhiều đi. Giống Đinh Tổng như vậy, cùng hắn chơi bóng luôn là thực sung sướng. Kia thật là xảo, Dung Dung là mê quan nữ chính, cho nên ta mang nàng cùng nhau tới gặp thấy Đinh Tổng ngươi. Từ trường khâm nói. Người diễn cái kia Yến Nhi. Đinh Khang Thái hỏi. Này vừa hỏi, từ trường khâm cùng Dung Dung đều hơi giật mình. Tuy rằng từ trường khâm thu được đầu tư khoản là nói Đinh Khang Thái Đinh Tổng nhìn kịch bản cảm thấy không tồi, cho nên mới đầu tư. Nhưng bọn hắn đều cho rằng nhiều lắm là Đinh Khang Thái phía dưới người nhìn kịch bản kiến nghị Đinh Khang Thái đầu tư, ai cũng không nghĩ tới hắn thật sự nhìn. Đinh Tổng, ngươi thật sự nhìn kịch bản. Dung Dung hỏi. Ngươi cảm thấy ta cần thiết lửa các ngươi sao? Đinh Khang Thái bật cười, chậm rãi ngồi xuống, Từ Đạo, dung tiểu thư, ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt. Từ Trường khâm mặt hơi hơi hồng, đại khái là Đinh Khang Thái nhìn kịch bản chuyện này cực đại cổ vũ hắn. Các ngươi diễn đóng máy, đúng không? Đinh Khang Thái hỏi. Đúng vậy, hôm trước trở về. Từ Trường khâm nói, ta hiện tại ở làm cắt nối biên tập làm hậu kỳ. Nếu còn có yêu cầu, có thể nói cho ta. Khoa tấn đối ưu tú đạo diễn ưu tú kịch bản vẫn luôn đều phi thường vui tài trợ. Đinh Khang Thái nói. Cảm ơn Đinh Tổng. Từ trường khâm đối cái này Đinh Khang Thái âm thầm sinh ra vài phần bội phục tới, nhìn hắn còn rất tuổi trẻ, nhưng là làm người thực cẩn thận, nói chuyện cũng khiêm tốn có lễ, không hề có đại lao bản cái giá. Như thế tuổi trẻ, làm ra như vậy sự nghiệp thực không đơn giản. Như thế tuổi trẻ có chuyện như vậy nghiệp, còn một chút không tự cao liền càng không đơn giản. Từ trường khâm trong lòng có ý tưởng khác, nhưng hắn cũng là cái cao ngạo người, nếu Đinh Tổng không ý tưởng, chính mình chủ động lấy lòng tiến lên Một khi bị cự tuyệt, vậy khó coi. Mê Quan hiện tại có thành phiến sao? Đinh Khang Thái hỏi. Có, bất quá còn thực thô giáp, Đinh Tổng Ngài muốn xem sao. Từ trường khâm là người thông minh, Đinh Khang Thái là đầu tư phương. Hôm nay chính mình cố ý tới gặp hắn, tuy rằng tưởng hắn không nhất định sẽ xem, nhưng vẫn là đem tác phẩm mang lên. Nhìn xem cũng hảo. Đinh Khang Thái nói. Ăn cơm trước đi. Đinh Khang Thái người này thực hiền hòa, cùng từ trường khâm liêu tương đối nhiều, chủ yếu liêu hiện tại điện ảnh thị trường. phim thương mại vận tác hình thức từ từ. Đinh Khang Thái nhiều là đưa người nghe, nhưng từ trường Khâm thuận miệng nói mấy bộ loại hình tiến, Đinh Khang Thái cũng có thể nói ra một vài, hiển nhiên phía trước cũng đã phân tích khảo sát quá thị trường. Cái này làm cho từ trường Khâm âm thầm đối hắn càng là thưởng thức, cùng hắn nói chuyện cũng cung kính rất nhiều. Sau khi ăn xong Đinh Khang Thái trợ lý Trần Nhân Hạt thông lấy tới máy chiếu phim, liền ở phòng bắt đầu chiếu phim. Cái này điện ảnh, lớn nhất lượng điểm chính là sát tra con hài nhi yến nhi. một cái muốn cùng vận mệnh đấu tranh, cuối cùng nhảy xuống huyền nhai cao ngạo nữ tử. Dung Dung diễn cái này diễn khi, cũng cơ hồ là ngây ngốc, mỗi ngày lời nói rất ít, sở hữu cảm xúc đều đắm chìm ở nhân vật, chỉ nghĩ đem nhân vật này diễn đến mức tận cùng. Điện ảnh khi trường 110 phút, đương cuối cùng một cái màn ảnh, đương yến nhi nhảy xuống huyền nhai, nàng xinh đẹp hoa khăn quàng cổ treo ở trên cây theo gió phiêu dãng, phim nhở kết thúc. Dung tiểu thư diễn không tồi. Đinh Khang thái toát ra như vậy một câu 753 thân mật như người yêu. Nghe những lời này, Dung Dung mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Đinh Khang Thái, nàng chưa từng có chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ bằng này 3 năm ở hành điểm phiêu, chính mình thô sơ giản lực học, nghe được Đinh Khang Thái như vậy một câu, tức khắc tim đập như sớm, phảng phất chính mình được thiên đại tưởng thưởng, nguyên lai hắn khẳng định đối chính mình tới giảng thế, nhưng như thế quan trọng. Từ đạo, ngươi hiện tại ở đâu ra công ty? Đinh Khang Thái nhìn về phía Từ Trường khâm. Từ Trường khâm hơi giật mình, chỉ nói Ta hiện tại lẻ loi một mình, lần này tham dự quay chụp, phần lớn đều là hữu nghị hỗ trợ. Nếu không phải đinh tổng ngày 200 vạn, phòng trừng ta này điện ảnh đều phải chụp không đi xuống. Có hay không hứng thú gia nhập khoa tấn ảnh nghiệp? Đinh Khang Thái hỏi. Từ trường khâm nhất thời tim đập như sấm, này vốn dĩ cũng là chính mình trong lòng suy nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới Đinh Khang Thái sẽ như vậy trực tiếp hỏi hắn. Suy xét một chút, ta nơi này có một phần hợp đồng, ngươi xem điều kiện có phải hay không thích hợp. Hoặc là ngươi có yêu cầu đều có thể liên hệ ta trợ lý, điều kiện là có thể nói. Đinh Khang Thái nói phi thường nghiêm túc, cũng thực thành khẩn. Tốt. Từ trường không tiếp nhận hợp đồng. Dung Tiểu Thư đâu? Đinh Khang Thái ngược lại nhìn về phía Dung Dung. Dung Tiểu Thư rất có tiềm lực, khoa tấn ảnh nghiệp yêu cầu giống Dung Tiểu Thư như vậy chuyên nghiệp nghiêm túc lại có tiềm lực diễn viên. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập khoa tấn ảnh nghiệp, sẽ là khoa tấn vinh hạnh, cũng là ta đinh mộ vinh hạnh. Hắn đang nói cái gì nha? Nàng chỉ là một cái tiểu lâu lâu, một cái phiêu ở hoành điếm diễn vai quần chúng diễn nha hoàn kép dịu mà thôi. Như thế nào có thể chịu được hắn đối chính mình nói nói như vậy? Dung dung tim đập ra tốc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Dung tiểu thư liên hệ phương thức ta giống như có, ta sẽ làm công ty phía dưới người đại diện cùng ngươi liên hệ. Ngươi gia nhập khoa tấn, sẽ có chuyên nghiệp người đại diện mang ngươi, công ty cũng sẽ trọng điểm đóng gói chế tạo ngươi, suy xét một chút hảo sao. Đinh Khang Thái xem cô nương này nhìn chính mình phát ốc. Lại nói một lần, đây là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, từ trường khâm xem Dung Dung còn ở ngớ ngẩn, liền nhẹ nhàng đẩy một chút nàng. Dung Dung lúc này mới lấy lại tinh thần, còn không quyết hỏi, Đinh Tổng, ngươi xác định muốn ta sao? Ta không có danh khí, hơn nữa ta cũng không đọc quá cái gì thư, phía trước chính là diễn nha hoàn. Nghe xong lời này, từ trường khâm đều tưởng vỗ chán đầu, cô nương này thật sự quá ngu ngốc. Ngươi hiện tại không có danh khí, không đại biểu về sau không có danh khí. Người trước kia không đọc quá chuyện gì, từ giờ trở đi có thể hảo hảo học tập. Đinh Khang Thái nhưng thật ra cười. Dung rung gật gật đầu. Đinh Khang Thái ở chỗ này thời gian quá dài, Trần Nhân Hạt Thông ở bên thai hắn nói thầm một tiếng, hắn nhìn nhìn biểu mới nói, không nghĩ tới xem xong cái này điện ảnh đã trễ thế này, vốn đang tưởng cùng Dung Tiểu Thư đánh một ván cầu, chỉ có thể tiếp theo, có cái gì vấn đề có thể cùng Nhân Hạt Thông liên hệ, ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước, chờ các ngươi tin tức tốt. Từ hội sở ra tới, từ trường khâm cùng dung dung đều không có phục hồi tinh thần lại từ trường khâm mạc danh nhớ tới một câu thiên lý mã chiều dài mà bá nhạc không thường có bọn họ là gặp gỡ bá nhạc sao từ trường khâm nhìn hợp đồng điều kiện thực mê người hắn thậm chí có thể có được khoa tấn ảnh nghiệp cổ phần hắn sở trụ điện ảnh còn có thể chia sẻ phòng bán vẽ phân thành như vậy hiệp ước ở trong vòng phi thường ít có này đối một tân nhân đạo diễn tới giảng thật là một cái phi thường đại dụ hoặc dung dung đối với ngươi tới giảng này thật là cái phi thường tốt cơ hội tư trương khâm nói tiến vào chính quy công ty công ty mỗi năm đều sẽ có phim truyền hình điện ảnh chế tác kế hoạch tổng hội luân ngươi như vậy người đóng phim thu vào đều sẽ tương đối ổn định cũng tương đối dễ dàng hồng nói đến cùng ở giới giải trí tưởng hồng vẫn là yêu cầu người tới phủng dung dung kỳ thật không cần như thế nào suy xét nàng đã quyết định gia nhập khoa tấn ngay kế nàng gọi điện thoại cấp trần nhân Hà thông nguyện ý ký hợp đồng trần nhân hạ thông làm được sự hiệu suất thực mau lập tức nghĩ hảo hợp đồng dung dung nhìn một chút hiệp ước Tuy rằng một thiêm chính là thiêm 10 năm, nhưng là điều kiện thật sự không tồi, còn bảo đảm nàng mỗi năm ít nhất có hai bộ phim truyền hình có thể trụ. Trần Nhân Hạt thông cho nàng an bài người đại diện, người đại diện họ lưu, têu lưu tiểu phỉ. 40 tới tuổi, mang hậu thấu kính mắt kính, dáng người phi thường cao gầy khô gầy, xuyên y phục cũng thiên chủ tính, cắt quá ngăn tóc. Dung Dung đã làm công khóa, lưu tiểu phỉ là quốc nội phi thường nổi danh người đại diện, hiện tại quốc nội vài cái ảnh đế ảnh hậu đều là nàng mang ra tới. Bốn năm trước. Nàng thân hoạn ung thư vú, đã làm giải phẫu nghỉ ngơi đã nhiều năm, năm nay mới tái nhậm chức. Một tái nhậm chức, liền bị khoa tấn ảnh nghiệp chiêu nạp tiến vào. "Ta là Dung Dung, tiểu phỉ tỷ, ngươi hảo." Dung Dung hơi hơi không lưng nói hảo. "Ta xem qua ngươi ảnh chụp, chân đặc trợ cũng cùng ta giới thiệu quá ngươi. Ngươi này quần áo không được, quán ven đường 20 đồng tiền hàng rẻ tiền đúng không? Ngươi đến có ý thức, ngươi là nghệ sĩ, liền tính không mặc hàng hiệu, này xuyên cũng không thể phế vật." Lưu Tiểu Phỉ đánh giá Dung Dung nói, ta không có gì tiền, ngày thường này đó quần áo cũng đủ xuyên. Dung Dung nói, Lưu Tiểu Phỉ hơi như mi, ngươi hiện tại ký hợp đồng khoa tấn, sau đó ta sẽ vì ngươi nói mấy bộ phim truyền hình, từ hôm nay trở đi ngươi phải chú ý ngươi hình Dung. Không cần xuyên quá giá rẻ quần áo, ngươi sở hữu thông cáo đều từ ta tới an bài, còn có, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Ta thuê phòng ở, ở một người phòng đơn. Dung Dung trả lời, Lưu Tiểu Phỉ nghe lời này. May khóa căng khẩn, ngươi trở về thu thập một chút, từ chỗ đó dọn ra tới, ta cho ngươi xin một chút xem có hay không công ty ký túc xá, ngươi trụ đến công ty trong ký túc xá tới. Công ty ký túc xá là miễn phí sao? Dung Dung không khỏi hỏi. Lưu tiểu phỉ quả thực phải bị nàng khí đảo, cô nương này nhìn một chút không thông minh nha, cư nhiên sẽ hỏi cái này dạng ngốc vấn đề. Trong lúc nhất thời nàng đều không cấm hoài nghi, công ty thật sự muốn bồi dưỡng người như vậy sao? Ta sẽ trước vì ngươi xin miễn phí trụ ba tháng. Lúc sau từ người thủ lao đóng phim khấu. Lưu tiểu phỉ nói. Tốt, tiểu phỉ tỉ. Dung dung cũng không nghĩ lại như vậy cùng người trụ cùng nhau. tia phòng là ngăn cách thành, trụ người phi thường phức tạp. Nàng ngày thường liền áo ngủ cũng không dám xuyên. Một hồi ra luôn là giữ cửa quan gắt gao cũng không nghĩ cùng người khác quá nhiều lui tới. Đem đầu tóc lộng một chút, người gương mặt có thể làm tóc ăn, ta sẽ cho hẹn trước tạo hình sư. Hảo. Trở về đem đồ vật thu thập một chút, chờ ta điện thoại. Lưu tiểu phỉ như vậy cùng nàng nói. Dung dung trở lại thuê chỗ, nàng đồ vật cũng không nhiều, đơn giản thu thập hai cái cái dương. Lưu tiểu phỉ cho nàng điện thoại, nói ở nàng trụ dưới lầu. Nàng đem đồ vật có thu thập hảo, có một cái ba lô, kéo hai cái hành lễ dương xuống lầu khi, nhìn đến lưu tiểu phỉ mở ra một chiếc màu vàng ốc Người thân phận chứng mang theo sao? Lưu tiểu phỉ xem nàng một đám cái dương nhét vào cốp xe khi, liền hỏi nàng. Mang theo. Nàng buông cái thứ hai cái dương, trả lời. thực hảo, đem thân phận chứng cho ta. Dung Dung theo lời lấy ra thân phận chứng cấp Lưu Tiểu Phỉ, chờ ngồi trên xe, thượng sân bay cao tốc Dung Dung mới ý thức được các nàng đây là muốn đi sân bay. Tiểu Phỉ tỷ, chúng ta muốn đi đâu nhi? Chỉ có những cái đó diễn vai quần chúng mới có thể canh dự ở hoành điếm đương hoành phiêu. Từ hôm nay trở đi ngươi phải làm cái nghệ sĩ, khoa tấn ảnh nghiệp ở Kinh Thành, ngươi muốn trụ đến Kinh Thành đi. Lưu Tiểu Phỉ nói, Nga, kỳ thật nàng chính mình bản thân chính là một cái diễn vai quần chúng nha. Lời này nàng đương nhiên chưa nói xuất khẩu. Dung dung chỉ cảm thấy này hết thệ phát sinh quá nhanh, có chút không chân thật, chờ ngồi trên phi cơ sau Dung dung nhịn không được hỏi Lưu Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ tỷ kế tiếp ta muốn làm cái gì? Ha ha! Lưu Tiểu Phỉ không khỏi cười, cô nương này thật đúng là ngu đần. Dung dung thấy Lưu Tiểu Phỉ không nói chuyện, chính mình cũng không hề hỏi. Tới rồi kinh thành, Lưu Tiểu Phỉ cho nàng an bài một gian ở hải đến khu hai phòng ở, nội thất hoàn thiện, bên trong gia cụ đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Đây là công ty sản nghiệp, sau đó còn sẽ có người ở nơi này. Ngươi có thể tuyển chọn một gian phòng. Lưu Tiểu Phỉ nói. Hảo. Có như vậy phòng ở trụ. Dung Dung thụ sủng nhược kinh, chọn một gian điểm nhỏ phòng, đem hành lễ bỏ vào đi. Chạy nhanh thu thập một chút, ta cho ngươi hẹn tạo hình sư. Lưu Tiểu Phỉ thúc giục. Dung Dung không dám để cho Lưu Tiểu Phỉ chờ chính mình, hành lễ bông, cầm lấy bao bao liền cùng Lưu Tiểu Phỉ đi. Lưu Tiểu Phỉ giật nhẹ miệng, mang theo Dung Dung đi làm một chút tóc. Đem đầu tóc tu một chút, làm năng quấn hộ lý, còn hóa cái tinh xảo trang. Tiểu phỉ tỷ, chúng ta buổi tối muốn làm cái gì sao? Dung Dung hỏi. Buổi tối khoa tấn có một cái tiệc rượu, không ít minh tinh đạo diễn đều sẽ đi, ngươi đi tham gia một chút lộ cái mặt. Lưu Tiểu phỉ nói. Lưu Tiểu phỉ mang theo nàng đi mua điều màu trắng mạt ngực Tiểu lễ phục, thay đổi xong giày cao gót, hai người liền xuất phát. Năm nay 6 tháng cuối năm công ty sẽ có một bộ phim truyền hình thượng tiên, là một bộ tiên hiệp kịch. Phim truyền hình đạo diễn đã định rồi, hôm nay buổi tối cũng sẽ tham dự, ngươi cùng hắn nhận thức một chút, hôm nào hảo ước thử kính. Lưu tiểu phỉ nói, hảo, dung dung gật đầu. Buổi tối tiệc rượu ở Mỹ lệ khách sạn cử hành, nhập khách sạn hội trưởng khi còn phô rất dài thảm đỏ, vào cửa khi còn có ký tên triển lãm bản. Dung dung cùng lưu tiểu phỉ đi vào khi trước cùng chiêu đãi chào hỏi, mới chậm rãi đi vào. Eo thẳng thắn bảo trì mỉm cười, toàn thân thả lỏng. Ánh mắt muốn cùng người bên cạnh có giao lưu. Đây là lưu tiểu phỉ cùng nàng nói, nàng cũng nhớ thực lao, cho nên nhắc nhở chính mình làm như vậy. Tiệc rượu thượng nhân cũng không nhiều, nhưng phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là minh tinh, một vài tuyến nhưng thật ra không có, ba bốn tuyến minh tinh đến là có thể nghe thấy đến thật nhiều cái. Chân chính thai to mặt lớn còn không có tới, ngươi nên ha ha, nên uống uống, nên cười cười. Lưu tiểu phỉ như vậy dặn dò. Tốt. Dung dung vừa lúc đói bụng, tiệc rượu thượng tiệc đứng nhìn thực không tồi. nàng liền lấy mâm cho chính mình gấp mấy thứ đồ ăn, thật là cái đồ tham ăn. Lưu Tiểu Phỉ lập tức nhắc nhở, đừng ăn quá nhiều, bảo trì dáng người. vừa nghe Lưu Tiểu Phỉ lời này, Dung Dung chính hướng trong miệng tắt thịt, lúc này động tác tạm dừng xuống dưới, nho nhỏ cắn một ngụm, hài to mặt lượt tới. Lưu Tiểu Phỉ đột nhiên nói thanh, Dung Dung nghe vừa chuyển đầu, liền thấy Đinh Khang Thái kéo quốc nội một đường ảnh hậu Lý Hơi Hơi tiến vào, kia Lý Hơi Hơi thật sự rất có nữ thần khí phái, một năm màu đỏ rực chạm giống lễ phục. Bên trong là màu đen áo ngực, gợi cảm lại cao quý. Lý Hơi Hơi vừa mới tuyên bố cùng Trung Nghị Giải ước hơn nữa cùng chúng ta Khoa Tấn Kỳ hợp đồng, hiện tại là chúng ta công ty một tỷ, Khoa Tấn ảnh nghiệp nàng chiếm không ít cổ. Lưu Tiểu Phỉ nhỏ giọng giới thiệu. Dung Dung đương nhiên biết Lý Hơi Hơi, duy nhất xông vào Hollywood nữ tinh, đến biến trong ngoài nước các giải thưởng lớn, là quốc nội giới giải trí nữ tinh đứng đầu nhân vật. Lý Hơi Hơi hiện tại không đến 30 tuổi, truy hình mặt, đôi mắt rất lớn, làn da cũng thực bạch. Khí chất xuất chúng, đứng ở đinh khang thái bên người nhưng thật ra phi thường xứng đôi. Nàng cùng đinh khang thái chậm rãi độ tiến bước tới, hai người thỉnh thoảng nghiêng thai nói nhỏ, nhìn phi thường thân mật như một đôi người yêu. mươi 754 khí chất rất giống. Lý hơi hơi thật xinh đẹp, nàng bản nhân so trong tivi còn xinh đẹp. Dung Dung thấp giọng nói, nàng là ít có thiên nhiên mỹ nữ. Nói xong, lưu tiểu phỉ không khỏi nhìn về phía Dung Dung, người trên mặt không nhúc nhích quá dao nhỏ đi. Dung Dung vẻ mặt kinh ngạc. Cho rằng tiểu phỉ tỷ làm chính mình động đao tử, vội nói, ta không có tiền động đao tử. Nàng ở nỗ lực tồn tiền, tồn mẫu thân giải phẫu tiền, tồn đệ đệ đọc sách tiền, đừng nói nàng không tính toán động đao tử. Liên tính thật sự có quyết định này, cũng không có tiền nha. Đừng lúc nhích, nhiều ít nữ tinh hướng trên mặt động đao tử, đem chính mình tinh lộ đều cấp động. Đừng nhìn hiện tại giống như rất phong cảnh, kỳ thật cũng chỉ đến đó mới thôi. Lưu tiểu phỉ nói, đã biết, tiểu phỉ tỷ. Dung dung bốn dĩ cũng không suy xét quá muốn hướng chính mình trên mặt động đào tử. Hai người nói chuyện, một cái nhân viên công tác lại đây, đối tô tiểu phỉ nói, tiểu phỉ tỷ, đinh tổng thỉnh ngươi qua đi. Tốt. Tô tiểu phỉ hơi gật đầu, đối dung dung nói, chính ngươi ở một bên ăn một chút gì, đừng ăn quá nhiều. Hảo. Dung dung ánh mắt không khỏi lạc hướng đinh khang thái phương hướng, hắn ngồi phía trước thủ tòa chỗ, lý hơi hơi cùng hắn ngồi ở cùng nhau, mặt khác còn có mấy cái công ty điện ảnh lao bản cập hai cái đạo diễn. Tô Tiểu Phỉ qua đi, ngồi ở Đinh Khang Thái bên tay trái, Đinh Khang Thái nghiêng đầu, cùng Tô Tiểu Phỉ liêu lên. Dung Dung đối Tô Tiểu Phỉ phi thường kính nghệ, phi thường có nữ vương khí chất, nói chuyện cũng là dứt khoát lưu loát. Dung Dung, nàng nghe được có người kêu tên của mình, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Nô Bội Bội. Nô Bội Bội đi tới, đối nhìn đến Dung Dung phi thường ngoài ý muốn, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi vào bằng cách nào? Ta Dung Dung cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến Nô Bội Bội. Đang muốn giải thích tới, nô bội bội lập tức đánh gãy nàng. Làm nửa ngày, ngươi vẫn là muốn tới ôm đinh tổng đuổi nhà, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có bao nhiêu thanh cao. Nô bội bội ánh mắt cũng dừng ở thủ tịch ngồi đinh khang thái vị trí thượng, lúc ấy không còn giả ngu sao. Không phải, bội bội tỉ. Dung Dung tưởng giải thích. Bất quá ta xem ngươi hiện tại liền tính là muốn ôm đuổi, cũng là không cơ hội. Không thấy được đinh tổng bên người lý hơi hơi sao. Kia mới là chân chính minh tinh hảo sao. Ngươi nha. Đinh tổng phòng trường đã sớm đem người đã quên, nô bội bội mặt lộ vẻ khinh thường nói, dung dung đều tưởng thở dài, vốn đang tưởng giải thích, đơn giản đều không giải thích. Lúc này Dương Kỳ đi tới, bởi vì chụp tám mặt mai phục, Dương Kỳ cùng nô bội bội cũng bắt đầu thục lên. Dương Kỳ làn da cũng rất bạch, người cũng coi như xinh đẹp, chỉ là cảm tức quá tiêm, xương gò má đột có điểm cao, này trên mặt biểu tình vừa động liền hiện có điểm cứng đờ. Trên mạng rất nhiều người đều truyền Dương Kỳ chỉnh quá dung. không ít thiệp còn bái ra Dương Kỳ xuất đạo khi ảnh chụp cùng hiện tại ảnh chụp đối lập nói cầm tiêm có thể cho người đôi mắt lớn một vòng mũi cũng đôi cao chính yếu là bộ ngực lớn một vòng lớn bên trong tất tất cả đều là keo silicon màn ảnh thượng phèn khả năng còn không xác định nhưng là như vậy gần xem Dương Kỳ biểu tình phi thường cứng đờ khẳng định là chỉnh quá dung vị này chính là nhìn rất quen mắt Dương Kỳ đánh giá khởi dung dung tới dung dung phía trước thử kính quá phùng đạo tám mặt mai phục ngu cơ tới Nô bội bội cười lạnh nói, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi diễn ta nha hoàn. Dương Kỳ sao có thể không nhận ra tới, tốt xấu Dung Dung cùng chính mình có vai diễn phối hợp, còn bị lưu chính vi đá vài chân. Dương Lão sư hảo, Dung Dung rất có lễ phép gọi người. Ngươi như thế nào tiến vào nơi này? Có thể tới cái này tiệc rượu người đều đến thư mời, ngươi sẽ không theo nơi này cái nào hầu hẳn là bằng hữu. cầu hắn thả ngươi tiến vào đi. Dương Kỳ có chút khắc nghiệt nói, ta xem 8 phần là. Nô bội bội đánh giá nàng quần áo, dung dung trên người này váy là xỉn xì đương quý trang phục hè. Dung dung là cái nghèo kết hủ lậu nhưng không có tiền mua như vậy váy. Nàng thử qua này váy, bởi vì làn da không đủ bạch, cho nên xuyên không da này váy hương vị. Kết quả xem dung dung xuyên da tới, làn da bạch không có một chút tì vết. Cái này màu trắng tiểu lễ phục đặc biệt chọn người chọn khí chất, dung dung xuyên da này váy cùng cái tiên nữ nhi dường như mang theo vài phần cổ điển tiên khí mỹ, đau đớn ngô bội bội. ngươi cư nhiên còn bỏ vốn gốc mua xỉn xì váy không phải là phòng đi phòng không tồi bất quá người ngoài nghề nhìn không ra tới xuất hiện ở cái này trường hợp đều là trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cũng là mất mặt dương kỳ cười lạnh nói dung dung cũng ở hoành điếm diễn vai quần chúng chạy đã nhiều năm kiến thức quá không ít minh tinh người trước một bộ người sau một bộ giống dương kỳ nói như vậy lời nói khắc nghiệt cũng không kỳ quái nàng tự biết chính mình hiện tại không có gì tự tin cùng tiền vốn cùng người cãi lại cũng không kia hương thú cùng người cãi lại, liền từ các nàng nói tốt. Nói nữa, hôm nay là khoa tấn ảnh nghiệp như vậy quan trọng trường hợp, nàng thân là khoa tấn nghệ sĩ, thật sự không nghĩ cùng người tranh chấp, nháo khó coi. Tiệc rượu thực mau sẽ bắt đầu, hội trường tới không ít minh tinh, bao gồm ảnh đế Lưu Chính Vĩ. Lưu Chính Vĩ xuất hiện khi, trực tiếp bị đưa tới Đinh Khang Thái kia một bàn. Đinh Khang Thái đối Lưu Chính Vĩ cũng rất là thưởng thức, Lưu Tiểu Phỉ rất có ánh mắt, lập tức đứng dậy đem vị trí nhường cho Lưu Chính Vĩ. Tiểu Phỉ tỷ Lưu Tiểu Phỉ đứng dậy khi, Đinh Khang Thái gọi lại nàng, ngươi không phải mang theo cái tân nghệ sĩ Dung Dung sao, đem nàng mang đến cho đại gia nhận thức một chút. Lưu Tiểu Phỉ có chút ngoài ý muốn, Dung Dung hiện tại bất quá là cái không chút tiếng tâm gì tiểu nghệ sĩ, liền một bộ tác phẩm đều không có, không nghĩ tới Đinh Khang Thái sẽ cố tình nhắc tới nàng. Những người khác nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có thể làm đại lao bản như vậy cố tình nhắc tới nghệ sĩ, tự nhiên cùng lao bản có thiên ti vạn lũ quan hệ, thấy nhiều không trách Lưu Tiểu Phỉ gật gật đầu, chậm rãi đi qua đi. Nô bội bội nhập hành bất quá 3 năm, là không quen biết Lưu Tiểu Phỉ, nhưng là Dương Kỳ nhận thức nha. Quốc nội số một số 2 người đại diện, ở trong vòng nhân mạch phi thường rộng, gần nhất đều ở truyền nàng tái nhậm chức một lần nữa mang nghệ sĩ, có thể trở thành nàng trong tay nghệ sĩ, tưởng không hồng đều khó. Tiểu Phỉ tỉ, ngươi hảo. Dương Kỳ đi phía trước đi vài bước qua đi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lưu Tiểu Phỉ đảo cũng nhận thức Dương Kỳ. thấy nàng này giả cái mũi giả cầm cười lạnh một tiếng dương lão sư gần nhất tác phẩm rất nhiều sở hữu đài truyền hình đều là người mà ta vừa lúc phía trước chụp tác phẩm đuổi ở ngay lúc này bá dương kỳ nói tiểu phỉ tỷ ngươi hảo ta là ngô bội bội ngô bội bội cũng thỏ qua tới tiểu phỉ tỷ là gia nhập khoa tấn ảnh nghiệp sao ta nghe nói khoa tấn ảnh nghiệp năm nay có vài bộ đại chế tác kịch muốn bắt đầu quay đâu trong chốc lát sẽ có triển lãm công ty có cái gì chế tác kế hoạch thực mau sẽ biết Lưu Tiểu Phỉ nhìn mắt ngô bội bội, biết đây là thế hệ mới tuổi trẻ diễn viên, trình diễn không ít, cũng coi như là cái đương hồng tiểu hoa đán. Chỉ là liền nàng này kỹ thuật diễn, có thể hồng bao lâu cũng là không biết. Lưu Tiểu Phỉ xuyên qua này hai nàng tinh, đi đến còn đang ngẩn người rung rung trước mặt, đinh tổng làm ngươi qua đi ngồi, cùng ta tới. Nga! Rung rung xem Lưu Tiểu Phỉ kéo lên chính mình tay, nàng liền đi theo đi qua. Bên cạnh ngô bội bội cùng Dương Kỳ đều mắt trón váng. một cái căn bản không đứng đắn diễn quá hảo nhân vật dung dung cư nhiên cùng tiểu phỉ tỷ như vậy thủ hơn nữa muốn đi theo đinh tổng ngồi này quá không thể tưởng tượng tiểu phỉ tỷ dung dung là người nghệ sĩ sao dương kỳ còn có chút không xác định hỏi không sai làm sao vậy lưu tiểu phỉ nhướng mày hỏi lại không có gì chỉ là có điểm ngoài ý muốn dương kỳ biểu tình mất tự nhiên giống dung dung loại này liền tác phẩm đều không có người cư nhiên có thể đánh dấu khoa tấn quá không công bằng Nếu Dương Kỳ là không cam lòng, Tiêu Ngô bội bội chính là không cam lòng thêm khiếp sợ, nàng đều cảm thấy Dung Dung khẳng định muốn cả đời diễn vai quần chúng, đột nhiên nàng cư nhiên ký hợp đồng khoa tấn, có thể không cho nàng khiếp sợ cùng chịu kích thích sao? Lưu Tiểu Phỉ cùng Dung Dung qua đi khi nhỏ giọng nói, này đó Minh Tinh, đối phía dưới đều là ngươi đấu ta, ta tranh ngươi. Ngươi đừng trộn lẫn, tại đây hành cũng đến giảng phẩm tính, không phẩm tính cũng hồng không trường cửu. Là, Tiểu Phỉ tỷ. Dung Dung cũng không tưởng cùng người tranh nàng cũng không cái này tư bản cùng người tranh nha. Đinh tổng, dung dung tới, đi đến kia một bàn, Lưu tiểu phỉ đối Đinh Khang Thái nói. Đinh Khang Thái vừa lúc Lưu Chính Vĩ nói chuyện thiếm, nghe được Lưu tiểu phỉ thanh âm vừa chuyển đầu, ánh mắt dừng ở dung dung trên người. cái này màu trắng tiểu lễ phục thực thích hợp nàng, làn da trắng nõn, khí chất phiêu giật linh hoạt kỳ hảo. hắn vừa lòng cười, tìm một chỗ ngồi xuống đi. nay một bàn còn có hai cái vị trí, dung dung cùng Lưu tiểu phỉ liền qua đi ngồi xuống. dung dung. vị này chính là lưu lao sư, lương nghi đông lương đạo lưu tiểu phỉ cấp dung dung nhất nhất giới thiệu. Dung tiểu thư chúng ta gặp qua. Trên thực tế, lưu chính vĩ ấn tượng phi thường khắc sâu, ở tám mặt mai phục, dung dung ngay từ đầu diễn ngu cơ còn cùng hắn đối diện diễn, sau lại nhân vật thay đổi, biến thành một cái nha hoàn, bị hắn đá tam chân. kia tam chân, đều là nghiêm túc đá, không nghĩ tới cô nương này một tiếng cũng chưa cổ họng, đạo diễn làm nàng như thế nào diễn nàng liền như thế nào diễn, một chút oán giận đều không có Lưu Chính vi tự nhiên cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái giác, cảm thấy như vậy tuổi trẻ như vậy tiểu nhân cô nương công tác như thế chuyên nghiệp như thế nghiêm túc, thực không dễ dàng. Dung tiểu thư ở tám mặt mai phục cùng ta đối diện diễn. Lưu Chính Vĩ quay đầu đối Đinh Khang Thái nói. Lưu lão Sư cảm thấy dung dung như thế nào, có cái gì không đủ muốn chỉ ra tới, nàng tuổi trẻ đến làm nàng tiến bộ. Đinh Khang Thái mỉm cười nói. Nay ngữ khí, phảng phất chính là đại gia trưởng, đối chính mình người nhà cầu người ngoài chỉ điểm bộ dáng. Những người khác ánh mắt đều giao lưu một chút, xem rung rung ánh mắt đều không giống nhau. Dung Tiểu Thư thực nghiêm túc, thực đua, cũng thực chuyên nghiệp, là khả tạo chi tại A. Lưu Chính Vĩ nói xong, ha ha cười. Lưu lão Sư, nay về sau nếu là cùng Dung Dung đáp diễn, liền làm phiền ngươi mang mang nàng nha. Lưu Tiểu Phỉ vội nói. Đó là tự nhiên, tự nhiên. Dung Tiểu Thư, lần trước kia tam trần, ngươi không giận ta đi. Lưu Chính Vĩ hỏi. Lưu lão Sư, đó là đóng phim yêu cầu. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cho ta mang diễn. Dung Dung vẻ mặt chân thành nói. Kỳ thật lưu chính vị nơi nào có cấp Dung Dung mang diễn, đã nàng tam chân, cái kia diễn qua lúc sau căn bản không con mắt xem nàng. Nhưng Dung Dung như vậy giảng, ngữ khí lại như thế chân thành, giống như chính mình thật sự cho nàng mang diễn, làm Lưu chính vị trong lòng rất là hưởng thụ, chỉ cảm thấy cô nương này rất biết nói chuyện, e cờ cũng cao. Kỳ thật chúng ta hiện tại chế tác thượng tiên, Dung Tiểu Thư khí chất thực thích hợp diễn Tiểu Trai. Lương Nghi Đông không giấu vết đánh giá rung rung, cô nương nảy dáng